Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn, chương sáu trăm ba mươi bốn ta muốn đánh mười, h ắ c bào người chết rồi, từ rất hoàn toàn, ngay cả một cặn h bã i nhi cũng không có còn dư lại, khó e miệng của l i ễ u tùy phong q uất một cái, nhìn về phía nhớ nhi, có lầm hay không, ngươi đối với hắn bao lớn hận ý, trực tiếp diệt, ngươi tốt xấu cho ta nhìn xem hắn mặt Gặp hắn một chút kết quả là người nào. hình dạng thế nào ạ. l i ễ u tùy phong rất rõ ràng. h á c bào nhân này có thể ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy. hơn nữa sớm tìm được bàn cổ phủ. vậy đã nói rõ người này khẳng định không phải người bình thường. hơn nữa sớm liền biết rõ bàn cổ phủ c á c h này bảo trốn ở chỗ này. sợ rằng là cùng tổng công thị nhân có quan hệ. chỉ là cho tới bây giờ. l i ễ u tùy phong cũng không thể đủ chắc chắn có phải hay không là cổng công thị nhân. kết quả vốn chỉ muốn đợi đánh xong. đi xem một lần nữa nhân tình này huống. bây giờ ngược lại tốt. trực tiếp bị nhữ nhi biến thành bụi b ầ m rồi. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong thở dài. có chút bất đắc dĩ. mà bên kia, nhữ nhi ngẩng đầu lên. nhìn về phía l i ễ u tùy phong. thấy kia nhân đã bị mình xử lý xong. Lập tức cũng là thở phào nhẹ nhõm nhưng là ngay sau đó Nhữ nhi đó là thân thể lảo đảo một cái cả người trực tiếp ngã xuống ngã ngồi trên mặt đất mặt đẹp cũng là tái nhợt một mảnh trong lòng l i ễ u tùy phong cả kinh liền vội vàng đỡ Nhữ nhi ngươi làm sao vậy l i ễ u tùy phong có chút khẩn trương hỏi không không còn khí lực rồi Nhữ nhi hít thở sâu một chút nhưng là đầu mê muội lợi hại bàn cổ phủ như vậy tồn tại đây tuyệt đối là thập đại tiên khí bên trong thập phần gần trước tồn tại coi như là chính mình luyện yêu hồ cũng ở đây bàn cổ phủ phía sau mình ban đầu thúc giục luyện yêu hồ thời điểm nhưng là hao phí sở hữu thể lực hơn nữa liền huyền khí đan cũng dùng tiến vào bây giờ nhớ nhi vận dụng bàn cổ phủ tự nhiên cũng không đơn giản thấy nhớ nhi biểu tình liễu tùy phong mím môi một cái, liền vội vàng móc ra huyền khí đan để cho nàng dùng đi vào. đây mới là dễ chịu hơn mấy phần, xử lý tốt như nhi sự tình. liễu tùy phong lại vừa là không nhìn được nhìn về phía trước mặt bàn cổ phủ. đồ chơi này, nhìn qua bình thường, hình như là một cái búa đá như thế, nhưng là phía trên chất liệu rõ ràng cảm thấy không giống nhau. hơn nữa từ nơi này chất liệu phía trên, l i ễ u tùy phong có thể rõ ràng cảm giác bàn cổ phủ phía trên tàn ra một cổ nhân lan tử khí. Loại cảm giác đó, giống như là hồng mông sơ kỳ tử khí như thế, mang theo từng tia hồng hoang khí tức, l i ễ u tùy phong không khỏi hơi xúc động. Lúc trước này bàn cổ phủ tạo thành ảnh hưởng, thật sự là hơi lớn a. cùng lúc đó, dưới núi không ít người đều là ngẩm đầu lên mới xuất hiện kia đính thiên lập địa người khổng lồ trong tay còn vung c ử phủ cảnh tượng như vậy để cho không ít người đều là nhớ lại bàn cổ tồn tại bàn cổ phủ thật là bàn cổ phủ nhưng là bây giờ hắn đã bị người thao túng phải làm sao mới ổn đây xong đời chúng ta chậm một bước bây giờ bàn cổ phủ bị người nhanh chân đến trước rồi trong lúc nhất thời, bốn phía nhân rung động, hối hận, trong mắt cũng mang theo vẻ gen z. đây chính là bàn cổ phủ a, thượng cổ tiên khí a. mọi người leo núi tốc độ nhanh hơn, còn có cơ hội, chỉ cần bàn cổ phủ không có bị nhân mang đi, vậy thì còn có cơ hội. bên kia, liễu tùy phong cũng là nhanh ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt nhớ nhi. sau đó thấp giọng nói ngươi đem bàn cổ phủ thu tùy tiện không muốn biểu diễn ra loại vật này hãy cùng ta luyện yêu hồ như thế vừa lấy ra không ít người cũng sẽ đỏ mắt đến thời điểm phiền toái d ấ t nghe nói như vậy nhớ nhi k h ẽ gật đầu một cái sau đó nhanh chóng thu hồi bàn cổ phủ theo hoang mang một trận lói lên Bàn cổ phổ biến mất ở rồi l i ễ u tùy phong trước mắt biến thành một cái dấu ấm xuất hiện ở như nhi giữa bàn tay l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm cùng lúc đó trong đầu cũng là c h u y ệ n đến âm thanh của hệ thống k h e n chúc mừng ký chủ phó bản nhiệm vụ hoàn thành khen thường thiên nhãn thăng cấp l í n h vực thiên nhãn thăng cấp đem xe nắm giữ l í n h vực ở trong l í n h vực Ký chủ có thể tùy tiện nhìn thấu bất cứ người nào khuyết điểm, cùng thời điểm có thể đem đối thủ từ bên trong vùng thế giới này ngăn cách ra, ngăn cản hắn lấy được ngoại giới lực lượng, nghe được thanh âm này. l i ễ u tùy phong hơi dừng lại một chút, trong mắt có chút kinh ngạc, này thiên nhãn l ợ i hại như vậy, lại lặp đi lặp lại nhiều lần thăng cấp, bây giờ còn đi ra một cái lĩnh vực, bất quá, nhắc tới, thiên nhãn phảng phất đúng là chính mình gần đây khoảng thời gian này dùng tối nhiều đ ồ a. bất quá, nếu thiên nhãn có thể thăng cấp lời nói, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. về phần lãnh vực này, nghe vào cũng rất cao cấp dáng vẻ, ngược lại là có thể thử một chút a. trong lúc suy tư, l i ễ u tùy phong trong đầu lại vừa là t r u y ề n đến một giọng nói, k e n phó bản nhiệm vụ xuất hiện, ta muốn đánh mười, l i ễ u tùy phong lại vừa là xứng sờ. ánh mắt lộ ra rồi nồng nặc kinh ngạc vẻ. ta muốn đánh mười. ta đánh cái gì mười. ngươi nói đùa sao. ta không học qua v ĩ n h xuân a. ta muốn đánh mười. mời ký chủ ở sau đó diêm ngươi trong đám người. chọn mười đi ra. đồng thời xuất thủ. công kích bọn họ. hệ thống bên trong cho l i ễ u tùy phong tới rồi một cái tỉ mỉ giải độc. nhưng là thanh âm này, như c ũ để cho l i ễ u tùy phong sắc mặt có chút khó coi. đánh mười, ngươi có lầm hay không, rất nguy hiểm, hiện tại có được bàn cổ phủ, trọng yếu nhất là khiêm tốn, ngươi muốn ta đánh mười, ta làm sao có thể làm loại này nổi tiếng sự tình. nhắc nhở, nếu như k h í chủ cự không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đem sẽ sinh ra không thể vác ảnh hưởng, xin ký chủ lần nữa nghĩ rằng lựa chọn khó e miệng của l i ễ u tùy phong có chút kéo một cái không nói thêm gì nữa t r ầ n chờ chỉ c h ú t lát sau hắn chỉ có thể là lần nữa đứng lên bây giờ hệ thống này nhiều châu bò liên tiếp cho mình bố trí nhiệm vụ coi như xong rồi cũng đều là loại này tìm chết nhiệm vụ làm gì c ẩ u c ẩ u lục hay lại là xã hội phúc báo rồi hả Nằm ngang cũng không cho cơ hội. l i ễ u tùy phong thở dài. đem nhữ nhi cho đỡ lên. h á c b ả o nhân là giải quyết. bất quá. bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu. tiểu sư muội còn ở bên trong hang núi kia. cho nên l i ễ u tùy phong phải vội vàng đi qua. nếu không lời nói. nếu như bị người khác phát hiện nơi này tình huống. đến thời điểm có thể gặp phiền toái. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong nhanh chóng mang theo nhớ nhi hướng sơn động đi. Bên kia, thục sơn kiếm phái thành công lên đỉnh. Thục sơn dù sao cũng là thục sơn. vừa có tàng bảo đồ. thực lực lại vừa là mạnh nhất. không thể nghi ngờ. tự nhiên là người thứ nhất tiến vào này tàng bảo nơi. nhìn lên trước mặt thạc trận. thường ninh suy t ư chốc lát. đó là nhanh chóng phá giải trận pháp. Mang theo mọi người tiến vào trong sơn động, dù sao cũng là lão thủ, làm loại chuyện này thường ninh rất có kinh nghiệm, chỉ là thời gian ngắn ngủi, đó là xuất hiện ở một cái to lớn mang theo bàn cổ pho tượng trong sơn động, bên trong sơn động có chút sụp đổ dấu hiệu, trong không khí còn di tán mãnh liệt linh lực khí tức, rất hiển nhiên, lúc trước nơi này xảy ra rất chiến đấu kịch liệt, trong không khí mơ hồ còn có một cổ kim sắc linh lực đang lưu động đến đây là cái gì tiên khí thường ninh trưởng môn sắc mặt hơi đổi một chút cùng chân vũ trưởng lão hai người liếc nhau một cái trong mắt đều có nhiều chút cẩn thận chi sắc nơi này tình huống thật đúng là không đơn giản a không nghĩ tới lại sẽ có nắm giữ tiên khí nhân xuất hiện trong lúc suy tư Thường ninh trưởng môn cũng là nhanh thả ra chính mình linh lực, bao phủ chỉnh trong sơn động, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, chỉnh trong sơn động tình huống đó là nhìn một cái không sót gì, ai, mỗi một khắc. Thường ninh trưởng môn rộng rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một cái đá, lạnh dòm quát lên, cha, đá phía sau, nhút nhát xuất hiện một đạo thân ảnh, để cho thường ninh cả người cũng không tốt, Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố hai mươi bốn, chương sáu trăm ba mươi năm không trong tay ta. Chỉ nhược, ngươi tại sao lại ở chỗ này, thường ninh hít vào một ngụm khí lạnh, biểu hiện trên mặt có chút quái gì. Cha, khương chỉ nhược cắn môi, tận lực không để cho mình trong thanh âm xuất hiện nức nở, sau đó chạy nhanh tới. đây nên t ử đại sư huyên đem bản thân một người ném tại đây bên trong không quản không hỏi rồi bản thân một người ở lại chỗ này nhiều sợ hãi à. thật may nhà mình cha xuất hiện bằng không còn không biết gió sẽ như thế nào đây khương chỉ nhược có chút tức giận d ầ m chân xuất hiện ở thường ninh bên người bên cạnh chân vũ trưởng lão mấy người cũng là phát hiện khương chỉ nhược lập tức hơi ngần ra trong mắt hơi kinh ngạc nhưng là ngay sau đó giống như nhớ ra cái gì đó thứ gì đó sắc mặt hơi đổi một chút thường ninh biểu tình giống vậy có cái gì không đúng ánh mắt ở trên người khương chỉ n h ư ợ c nhìn lướt qua sau đó đưa nàng kéo đến rồi bên cạnh ngươi tại sao lại ở chỗ này ta theo đến đại sư huyên tới khương chỉ n h ư ợ c có chút tuổi thân mở miệng nói lúc trước đại sư huyên ở chỗ này thời điểm gặp người khác bọn họ người khác đánh đánh chạy ra ngoài chỉ đem ta một người ở lại chỗ này tùy phong nghe nói như vậy thường ninh sắc mặt lại vừa là đông lại một cái biểu tình cũng là trở nên có cái gì không đúng mấy phần ngươi là nói tùy phong với người khác đánh đánh rời đi đúng à thương chỉ nhược gật đầu một cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại sao ngươi lại ở chỗ này còn nữa mới vừa rồi bên ngoài đánh nhau là bàn cổ phủ thường ninh trưởng môn sắc mặt hết sức nghiêm túc nhìn chăm chú lên trước mặt khương chỉ nhựt ư mở miệng nói khương chỉ nhựt ư do dự một chút chúng ta quả thật là tìm được bàn cổ phủ nhưng là lại bị người đoạt đi tới ở hiện tại bàn cổ phủ ở trên tay người nào ta cũng không biết rõ ngươi đem giữa các ngươi chuyện phát sinh nói một chút coi Sắc mặt của Thường n i n h Trưởng Môn có chút nghiêm túc mở miệng nói. k h ư ơ n g chỉ n h ư ợ t gật đầu một cái. Tuần tự đem chuyện khi trước nói ra ngoài. đồng thời có chút tuổi thân nhìn về phía Thường n i n h Trưởng Môn. cha, bằng không ngươi đi xem một chút đại sư huyên đi. người kia thật giống như rất lời hại. ta sợ đại sư huyên không phải là đối thủ. sợ rằng, thật chưa chắc là đối thủ. Thường n i n h Trưởng Môn những mày một cái. trên mặt hiện ra rồi vẻ lo âu biểu tình. Lúc trước thời điểm, hắn lên núi nhưng là tận mắt thấy bàn cổ phủ bị thi triển ra. Kia đính thiên lập địa người khổng lồ bất ngờ chính là bàn cổ. đó phải là giữa bọn họ cuối cùng quyết chiến. có thể là dựa theo khương chỉ nhựt nói tới. hai đội nhóm người gian thực lực sai biệt thật sự là hơi lớn. sợ rằng, l i ễ u tùy phong sa sút có khả năng rất lớn a. nghĩ tới đây, thường ninh trưởng môn trong mắt biểu tình càng thêm khó coi đứng lên. ngươi nói đúng, chúng ta nhanh đi ra ngoài nhìn một chút, sợ rằng bây giờ tùy phong tình huống không phải rất tốt, thường ninh trưởng môn liền vội mở miệng nói, đang khi nói chuyện, hắn là như vậy nhanh chóng mang theo khương chỉ nhược rời đi sơn động, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, mọi người đó là lần nữa trở lại thạc h trận bên ngoài, nhưng là, giờ phút này thạc h trận bên ngoài, không biết rõ lúc nào đã xuất hiện không ít người, thường ninh trưởng môn đột ngột xuất hiện, thoáng cái hấp dẫn không ít người sự chú ý, những người đó rối rít nhìn lại, trong mắt mang theo kinh ngạc biểu tình, thường ninh trưởng môn cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, biểu tình ngưng trọng, thường ninh trưởng môn, quả nhiên là các ngươi a, chúc mừng a, chúc mừng quý phái lấy được bàn cổ phủ a. từ nay, thuộc sơn kiếm phái địa vị ở toàn bộ tu tiên giới đều phải nâng cao một bước rồi. xa xa chuyển đến thanh âm, thường ninh nghiêng đầu nhìn sang, biểu tình có chút âm lãnh, nói chuyện, là chuyên khúc nhất t ộ c t ộ c trường, cơ vinh. đúng vậy, thuộc sơn kiếm phái thực lực mạnh mẽ như vậy, thật sự là không đơn giản. bốn phía nhân đều là dối d í p mở miệng nói, trong giọng nói mơ hồ mang theo chua sót mùi vị, không có biện pháp, thuộc sơn kiếm phái vốn là mạnh, nhất sơn tam đồng thiên thập n h ị phúc địa, thuộc sơn có thể diếp hàng thứ nhất, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, bây giờ có chiếm được rồi bàn cổ phủ, sợ rằng càng kinh khủng hơn, trong lúc nhất thời, chúng nhân con mắt cũng là có cái gì không đúng, Thường ninh trưởng môn những mày một cái, c h ầ m rãi giơ giơ tay áo, ta thuộc sơn kiếm phái nhân vừa mới xuất hiện ở đỉnh núi, bàn cổ phủ đã bị người nhanh chân đến trước rồi, không có ở đây trên tay chúng ta, không có ở đây trên tay các ngươi, nghe nói như vậy, n g ư ờ i bên cạnh đột lại chính là nở nụ cười, thường ninh trưởng môn, ngươi nói lời này, sẽ có n g ư ờ i tin tưởng sao, chính là a. ai sẽ tin tưởng đây. Rõ ràng chỉ có các ngươi thục sơn trên tay có tàng bảo đồ. Trừ bọn ngươi ra. còn có ai sẽ nhanh chân đến trước. anh hùng thiên hạ phần nhiều là. bất chu sơn đỉnh n ú i vốn là không phải bình thường địa phương. nguyện ý tới nơi này thám hiểm nhiều người là. ngươi khẳng định như vậy chúng ta thục sơn kiếm phái lấy được bảo vật. ta cũng không có cách nào. nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Bàn cổ phủ, không trong tay ta, thường ninh trưởng môn nhàn nhạc mở miệng nói, hắn cũng không muốn ở chỗ này nói nhảm quá nhiều, dù sao lúc này tình huống vẫn còn có chút nghiêm nhị, g l i ễ u tùy phong ở địa phương nào cũng không biết rõ, bàn cổ phủ là bị l i ễ u tùy phong cầm đi, vẫn bị thần bí nhân cầm đi, hắn càng là không biết rõ, nhưng là, nếu như lúc này chẳng qua là gấp rời đi lời nói, Sợ rằng tạo thành h i ể u lầm lớn hơn. quả nhiên, bốn phía nhân căn bản không nghe thường ninh lời nói, chỉ là lạnh lùng mở miệng nói. thường ninh trưởng môn như thế cường đại, không ngại đem bàn cổ phủ cho lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút. dù sao, chúng ta nhiều người như vậy, có thể cũng không có bái kiến bàn cổ phủ đây. đúng vậy, bàn cổ phủ nhưng là thượng cổ tiên khí. bất quá, ta cảm thấy được thân phận của thường ninh trưởng môn chắc không lo lắng sẽ có người đem nó từ trên tay ngươi cướp đi chứ không bằng lấy ra để cho chúng ta kiến thức một chút đúng vậy đều là bảo vật lấy ra chúng ta xem một chút đi bốn phía nhân dối rít mở miệng nói nghe nói như vậy thường ninh trưởng môn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái biểu hiện trên mặt cũng là càng phát ra âm trầm mấy phần những người này, nhất định chính là tìm chết, một mực cản trở chính mình, xem bộ dáng là nhận định trên tay mình có bàn cổ phủ rồi, thường ninh chân mày lại lần nữa nhíu một cái, sau một hồi trầm mặc t h r ầ m r ã i mở miệng nói, bàn cổ phủ không có ở đây trên tay ta, mà là bị t ạ c nhân cầm đi, bây giờ ta đi ra, liền là muốn truy khích t ạ c nhân, các ngươi ngăn ta, Bàn cổ phủ chỉ có thể bị tặc nhân cho cướp đi. Ha ha ha. Thường ninh trưởng môn. ngươi cũng không cần giả bộ ngớ ngẩn rồi. thử hỏi trên thế giới này, lại có người nào có thể từ trên tay ngươi cướp đi bàn cổ phủ đây. chính là a. Thường ninh chân nhân. ngươi nhưng là sắp bước vào tiên vị cao thủ a. Thường ninh sắc mặt lại vừa là trầm xuống. tránh ra. thế nào. Thường ninh chân nhân. ngươi nghĩ muốn với chúng ta người sở hữu là địch sao, chính là a. hơn nữa, ngươi đem lấy các thứ ra, để cho mọi người được thêm kiến thức, chẳng nhẽ rất quá đáng sao. chuyên húc tục Cơ vinh lại vừa là mở miệng nói, các ngươi chuyên húc tục, cùng cổng công thị như thế làm người ta rét, thường ninh nghiêng đầu đến, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt Cơ vinh mở miệng nói, Cơ vinh biểu tình trầm xuống, h ừ lạnh một tiếng, chúng ta một mực ở bên ngoài, thường ninh trưởng môn, chúng ta căn bản không có gặp lại ngươi lời muốn nói tạp nhân, cho nên, không nhất định phải ở chỗ này lẫn gặp chúng ta. Bàn cổ phủ, ngay tại trên tay các ngươi đi, ta đã nói qua, bàn cổ phủ không có ở đây trên tay ta, chẳng nhẽ, mấy người các ngươi còn đáng giá ta lừa dối sao. Hãy s Ở là, căn bản không có đem mình những người này coi vào đâu a. Chương sáu trăm ba mươi sáu hoàn chú tất cả địch, ta liền biết rõ, hệ thống để cho ta một người đánh mười người là có nguyên nhân, xa xa trong đám người, liễu tùy phong mang theo nhứ nhi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, nhứ nhi cũng là gật đầu một cái, vẻ mặt cảm động l y mấy người này, thật sự là quá đáng ghét, bất quá, bọn họ ta có thể không đánh lại a, đều là một môn nhất phái chủ nhân nếu như ta tiến lên chắc chắn phải chết ta l i ễ u tùy phong thở dài đập chép miệng mở miệng nói chúng ta đây đi ra ngoài sao nhớ nhi do dự một chút không biết là nên đứng ở thường ninh phía sau còn là nói tiếp tục tránh trong đám người l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái nếu là ngay từ đầu nhất định là muốn tránh trong đám người nhưng bây giờ hệ thống cho mình xuống nhiệm vụ muốn một người đánh mười người bây giờ tiếp tục trốn chờ lát nữa liền không đánh được nữa à hay là trở về đi thôi trong lúc suy tư l i ễ u tùy phong gật đầu một cái nhanh chóng mang theo nhữ nhi từ trong đám người ếp ra ngoài tùy phong thấy l i ễ u tùy phong thường ninh con ngươi đột nhiên đông lại một cái nhưng là trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng chỉ là có chút vấy vấy tay các ngươi tốc độ rất chậm để t ử biết sai l i ễ u tùy phong chắp tay nhanh chóng lui về rồi thưởng ninh sau lưng khương chỉ n h ư ợ c vội vàng đuổi theo rồi l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói đại sư huyên ngươi không sao c h ứ không việc gì l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái cũng không nói thêm cái gì. Hắn mới vừa rồi chính là chỗ này. nhìn chuyên hút nhất tục còn có còn lại tới đây người đang bốn phía tìm kiếm. nguyên bản còn muốn đi vào sơn động. nhưng là nhiều người như vậy ở chỗ này. nếu là Hắn tùy tiện đi vào, rất dễ dàng bại lộ. cho nên một mực chờ ở bên ngoài đến, không nghĩ tới c á c h này thời điểm thường ninh trưởng môn lại đi ra. đây cũng là để cho l i ễ u tùy phong khẽ thở phào nhẹ nhõm. mọi người tụ tập với nhau. thường ninh trưởng môn chặn lại bên ngoài một quần hổ coi nhìn c h ă m chú nhân. khương chỉ nhựt lúc trước nói rất rõ ràng. l i ễ u tùy phong tìm được bàn cổ phủ. nhưng là bị người đoạt đi. sau đó hắn với người khác tranh đoạt bàn cổ phủ một đường đi ra ngoài. vậy bây giờ l i ễ u tùy phong bình yên vô sự trở lại. hơn nữa lúc trước mọi người thấy kia cực kỳ rung động bàn cổ hư ảnh, tất cả mọi người biết rõ nhất định là xảy ra kịch liệt chiến đấu, nếu l i ễ u tùy phong không có xảy ra chuyện, vậy chỉ có một kết cục, bàn cổ phủ, bị đoạt lại rồi, người kia, chết, l i ễ u tùy phong, thành công, nói cách khác, bây giờ bàn cổ phủ, hẳn ở nơi này tiểu t ử trên người, nghĩ tới đây, Thường ninh trưởng môn cũng là thán phục không thôi. Nay xú tiểu t ử thật sự là thật lợi hại. không nghĩ tới vẫn còn có như vậy bản lĩnh. đây chính là bàn cổ phủ à. bất quá, mọi người cũng biết rõ. việc cần kíp trước mắt, cũng không phải bàn cổ phủ, mà là thế nào rời đi nơi này. tóm lại, bàn cổ phủ ở l i ễ u tùy phong trên tay sự tình, khẳng định không thể bại lộ ra. Ngĩ h tới đây, thường ninh trưởng môn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía rồi mọi người. Ta đã nói qua. Bàn cổ phủ không có ở đây trên tay ta. chúng ta tới c h ậ m rồi. Bây giờ các ngươi cản trở chúng ta. đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Cơ vinh cười lạnh một tiếng. ngươi thực lực cường đại. ngươi nói cái gì chính là cái đó. nhưng là, các ngươi rõ ràng là người thứ nhất tới. hết lần này tới lần khác tàng bảo đồ cũng chỉ có từ các ngươi trên tay có ngươi nói lời như vậy chẳng nhẽ nghe không buồn cười sao nghe nói như vậy ánh mắt của thường ninh trưởng môn lạnh lẽo con ngươi có chút âm trầm nhìn chăm chú lên trước mặt cơ vinh ta làm việc c ò n không cần hướng ngươi giải thích ta nếu nói bàn cổ phủ không có ở đây trên tay ta vậy thì không có ở đây trên tay ta cũng không cần ngươi tin tưởng ngươi lùi cho ta mở nếu không lời nói đừng trách ta không khách khí cho cười chớ nói quả thật không ở trên tay mình coi như là ở trên tay mình lại có thể thế nào đường đường thục sơn trưởng môn sẽ còn sợ các ngươi một cái tiểu tiểu chuyên húc tục sao thường ninh trưởng môn thật là lớn uy phong ngay tại thường ninh trưởng môn dứt tiếng nói thời điểm xa xa, lại lần nữa truyền đến thanh âm, nói chuyện, là bái nguyệt giáo nhân. bái nguyệt giáo, cũng là thập n h ị phúc địa một trong, thực lực cường đại. ngoài mặt, nhất sơn tam đồng thiên thập n h ị phúc địa tựa hồ là đồng thời, có thể trên thực tế như thế nào, ai cũng không rõ ràng. đúng vậy, thường ninh trưởng môn, không bằng, đem bàn cổ phủ lấy ra. để cho chúng ta đồng thời kiến thức một chút a, lại có người lên tiếng. nói chuyện, là bồng lai động thiên nhân, bồng lai t r ư ở n g lão, ngươi cũng phải như thế cùng chúng ta thuộc sơn đối nghịch sao. thường ninh biểu tình từng điểm từng điểm lạnh xuống, thậm chí còn mang theo từng tia sát ý, các ngươi lấy được rồi bàn cổ phủ. chúng ta chỉ là muốn mượn tới xem một chút. thế nào, thường ninh chân nhân. chuyện này, ngươi cũng không muốn sao. bồng lai trưởng lão con ngươi lói lên một cái. sau đó đó là mặt giày tiếp tục mở miệng nói. ha ha ha. quả nhiên, nhìn dáng r ấ p các ngươi là không chịu để cho chúng ta thuộc sơn nhân đi xuống. thường ninh nở nô cười lạnh, ngoài thân khí tức ngang dọc. ui áp kinh khủng tiêu diệt bốn phía lưu vân. ép tất cả mọi người là lui về phía sau mấy bước. nhận ra được trên người thường ninh khí tức mọi người sắc mặt đều là hơi đổi không hổ là thục sơn trưởng môn thực lực như vậy đúng là rất mạnh thường ninh chân nhân ngươi đây là muốn khiêu chiến chúng ta nhiều người như vậy cơ vinh cười lạnh một tiếng nhàn n h ạ t mở miệng nói theo dứt tiếng nói thường ninh trưởng môn con ngươi cũng là hít một cái hiện trường rất nhiều người nhưng là đại đa số cũng không phải thục sơn, bởi vì ở trong nham tương, phần lớn thục sơn đ ệ tử đều t ả n ra. vì vậy, giờ phút này ngược lại là còn lại môn phái nhân chiếm cứ càng nhiều một bộ phận, nhận ra được một điểm này, thường ninh biểu tình cũng có nhiều chút khó coi đứng lên. bất quá, những thứ này không trọng yếu, nhiều người như thế nào, thực lực mới là trọng yếu nhất, nghĩ tới đây, Thường ninh c h ậ m rãi bước ra một bước, lạnh lùng mở miệng nói. Nói như vậy, các ngươi là đều muốn đối với ta thuộc sơn kiếm phái xuất thủ. Thật sao, đang khi nói chuyện, Thường ninh con ngươi cũng là quét qua mọi người. đầu tiên là rơi vào một ít không trọng yếu trên mặt người. Hãy những người đó tiếp liền lui về phía sau mấy bước sau đó. lại vừa là đưa mắt đặt ở cầm đầu mấy người. Tỉ như cơ vinh thân bên trên, nhận ra được thường ninh trong giọng nói lệ khí. trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. nếu thường ninh chân nhân muốn đối với chúng ta động thủ, chúng ta thế nào cũng không thể phúc thủ chịu c h ó i a. nói chuyện là cơ vinh. giờ phút này chúng nhân khí phân đều bị hắn treo lên đến. hắn tự nhiên không thể nào buông tay, lập tức cũng là từng bước ép sát. giỏi một cái điên đảo thì phi hắt bạch ạ thường ninh trưởng môn hơi hơi xúc động mở miệng nói theo dứt tiếng nói sau đó thường ninh trưởng môn bước ra một bước tiếp tục nói chúng đ ệ tử đi theo ta ngược lại ta muốn nhìn một chút hôm nay ai có thể ngăn ta lại môn thục sơn kiếm phái nhân đang khi nói chuyện thường ninh bước ra một bước theo một trận linh lực phun trào một xây g h ế tiếp l i ễ u tùy phong rõ ràng cảm giác trên người trưởng môn thả ra một cổ càng thêm huy áp mạnh mẽ. Kia huy áp vét sạc trên đất tuyết đọng, trực tiếp hướng xa xa p h ú n g bạc đi. xa xa, cơ vinh cầm đầu mấy người nhanh chóng giơ tay lên, chặn lại vẻ này huy áp, h ừ thường ninh hừ lạnh một tiếng, c h ầ m rãi đi về phía trước đi qua, bốn phía lâm vào trong an tính, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm thuộc sơn đ ệ tử nhìn bọn hắn từng bước một từ trong trận pháp đi ra sau đó lại vừa là tiến vào mọi người trong vòng vây cơ vinh cắn răng thường ninh đã xuất hiện ở trước mặt mình thật sự nếu không xuất thủ lời nói chính là đánh lén đến thời điểm có thể liền nói không biết nghĩ tới đây cơ vinh không do dự nữa nổ quát một tiếng sau đó ngang nhiên xuất thủ, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố hai mươi bốn, chương sáu trăm ba mươi bảy tại hạ thục sơn đại sư huyên. cơ vinh ngang nhiên xuất thủ, trong cơ thể linh lực đột nhiên xuất hiện, trên không trung tạo thành vô số thủy kiếm, trực tiếp bắn về phía cách đó không xa thường ninh trưởng môn, thường ninh giống vậy sầm mặt lại, ngón tay có chút vừa nhấp Ở giữa không trung buộc vòng quanh tới mấy đạo đại kiếm đi ra, trực tiếp xông ra ngoài, l ư ỡ n g đạo công kích oanh với nhau, uy lực cực lớn không có chút nào lãng phí, toàn bộ bộ phát ra, để cho mọi người liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hai người này, đều là do thế nổi danh cường giả, nhất cử nhất đồng giữa đều là sen lẫn cực kỳ sức mạnh cường hãn, nhưng là tổng thể mà nói, hay lại là thường ninh trưởng môn thực lực càng cường hãn hơn theo lực lượng đối oanh dư âm tản ra đi cơ vinh lui về sau nửa bước cả người trong mắt cũng là r ồ n g rãi lộ ra một vệt lệ khí đáng chết này thường ninh thật là mạnh chính mình sợ sợ không phải là đối thủ trong lúc suy tư cơ vinh cũng là quay đầu ánh mắt nhìn về phía trong đám người rất nhanh tựa hồ có người phát giác cơ vinh tâm tư, v ụ t xuất hiện ở cơ vinh bên người, lạnh lùng mở miệng nói, thường ninh chân nhân, ngươi khi dễ như vậy chúc ta, không tốt lắm đâu, nói chuyện, là bồng lai đ ồ n g thiên bồng lai trưởng lão, hắn cũng không hy vọng thường ninh sẽ rời đi nơi này, dù sao, bàn cổ phủ chỉ có một như vậy ở thập đại tiên khí bên trong bài danh cũng thập phần gần trước bảo bối nếu như có thể lấy được lời nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu thường ninh quét mắt nhìn hắn một cái nhàn nhạt mở miệng nói muốn lên liền cùng nơi bên trên coi như là hai người ngươi nghĩ đến đám các ngươi là có thể lưu lại ta hai người không được ba người kia đây theo dứt tiếng nói xa xa lại vừa là truyền đến một giọng nói, thường ninh lại lần nữa quay đầu đi, ánh mắt lộ ra rồi vẻ kinh ngạc, bái nguyệt giáo giáo chủ, ngươi cũng phải tới tiếp cận n ã o nhiệt này, thường ninh lạnh lùng mở miệng nói, bái nguyệt giáo giáo chủ ánh mắt lộ ra rồi vẻ tàn nhẫn, bàn cổ phủ là chúng ta mọi người cùng nhau phát hiện, không đạo lý một mình ngươi độc chiếm, lại nói, coi như là ngươi độc chiếm, chúng ta cũng không phải là không thể đoạt lại, so với những người khác lá mặt lá t r á i giờ phút này bái nguyệt giáo giáo chủ liền lộ ra thẳng thừng rất nhiều lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thường ninh trưởng môn. ta đã nói rất rõ ràng rồi. đồ vật không có ở đây trên tay ta. các ngươi đã chắc chắn ba n g ư ờ i có thể ngăn ta lại. vậy thì tới đi. thường ninh trưởng môn nhẹ dọn thở dài. nhưng trên mặt nhưng là như cũ một bộ vẻ ngạo nghễ. Coi người. như là ba、người. vậy thì như thế nào như thường không phải mình đối thủ thấy thường ninh thật không ngờ không đem nhóm người mình coi vào đâu bái nguyệt giáo giáo chủ cũng là nổi giận k h ẽ quát một tiếng trong tay bảo phát ra một cổ lực lượng cường đại trong phút chốc công phu trực tiếp đánh về phía thường ninh bái nguyệt giáo hai tay giáo chủ bóp ra một đạo thủ quyết trong tay toát ra một đạo sáng ngời ư giống như là tròn nguyệt một loại năng lượng sau đó thân thể lói lên biến mất ngay tại chỗ chờ đến lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là sau lưng thường ninh trưởng môn rồi viên kia nguyệt toát ra quang mang cực kỳ trói mắt để cho nhân con mắt đều là không mở ra được gần đó là l i ễ u tùy phong cũng là không ngừng lui về phía sau đến sợ mình bị liên lụy Ở đại siêu cấp cao thủ chiến đấu ở giữa. Nay tuyệt đối không phải người bình thường có thể tham dự vào. theo trăng tròn xuất hiện, kia sắc bén phong mang trực tiếp lồng trùm lên cổ thường ninh trưởng môn bên trên. thường ninh cũng là sầm mặt lại. bái nguyệt giáo chủ công kích thật sự là có chút để cho người ta ứng phó không kịp. ánh mắt của thường ninh khẽ hơi trầm xuống một cái. trên người áo khoác không gió mà bay. xe ở đó trăng tròn sắp cắt đến cổ thường ninh thời điểm một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở thường ninh phía sau l ặ n g lặng treo phù ở nơi đó chặn lại trăng tròn công kích viên trên ánh trăng truyền lại tới lực lượng cường đại đụng vào trên trường kiếm mặt hai người không ngừng va chạm thả ra khí tức kinh khủng thường ninh sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái trong con mắt mang theo vẻ độc áp đồng thời đưa tay đem trường kiếm từ phía sau lưng rút ra, nhanh chóng khích động bên cạnh trăng tròn, ầm, viên trên ánh trăng tiêu tán đi ra lực lượng cường đại, vô sớ nguyệt hoa tán lạc ra, tạo thành tràn đầy thiên tinh quang, hết sức đẹp mắt. nhưng là, từng cái ánh sao rơi trên mặt đất, cũng là nhanh nổ tung, từng cổ một lực lượng cường đại ở bốn phía rúng động, ếp mọi người lại vừa là lui về phía sau mấy bước. bái nguyệt giáo giáo chủ đã xông lên. không đạo lý người khác còn dừng tại chỗ. cho nên cơ hồ là trong cùng một lúc. cơ vinh cùng bồng lai trưởng lão một trước một sau giống v ậ y vây thường ninh trưởng môn. ba trọi một. chiến đấu trong nháy mắt tiến vào lửa nóng giai đoạn. cha, khương chỉ nhực có chút khẩn trương đi về phía trước một bước. vừa mới chuẩn bị nói chuyện. nhưng lại là bị l i ễ u tùy phong kéo lại ngươi không nên v ò n g động ngươi ở nơi này không có một chút tác dụng nào tránh xong trốn nhớ nhi phía sau đi l i ễ u tùy phong thấp g i ọ n g quát nói nghe nói như vậy khương chỉ n h ư ợ cũng c là sắc mặt trắng nhợt ngay sau đó lại vừa là giống như chim c ú t như thế gật đầu liên tục xa xa thường ninh trưởng môn tay cầm trường kiếm kiếm khí giống như chiếu sáng cửa châu hàn quang như thế, không ngừng lói lên, xẹp qua ba người trước ngực, ba người đồng loạt khom người xuống đến, tránh ra hàn quang kia, đồng thời nhanh chóng đánh về phía thường ninh. Trăng tròn, là bái nguyệt giáo giáo chủ phương thức công yích, thủy nguyên tố biến ảng thành s a ngư, là chuyên hút tộc tộc, tộc trưởng phương thức công yích, mà kia tràn đầy thiên tuyết liên, chính là bồng lai trưởng lão phương thức công khích giữa không trung quang mang trói mắt chỉ còn lại có này ba loại đồ vật ở nơi này ba loại đông tây chi gian còn có vô số kiếm quang ở xuyên qua thu cắt thỉnh thoảng có kiếm quang cùng còn lại trăng tròn đụng kết quả đều là trăng tròn tung bay xa ngư vặn vẹo tuyết liên bể tan tành toàn bộ trên vùng đất tuyết đỏng đều là bị kình khí thổi tan mở chiến đấu càng phát ra kịch liệt đã bắt đầu ảnh hưởng đến bốn phía nhiều người hơn rồi bốn người đều là phát giác một điểm này bắt đầu có ý thức lên trên bay đi rốt cuộc ở mỗi một khắc thời điểm kiếm quang lăng liệt giống như trong thiên địa một cách tinh linh một d ạ n g nhanh chóng bay hướng trong cao không theo sát phía sau có trăng tròn chiếu sáng xa ngư đổi sát tuyết liên tung bay không ngừng theo dõi truy h í c h bốn người chiến đấu rất nhanh xuất hiện ở trong bầu trời. nhưng là, giờ phút này phía dưới tình huống như cũ không thế nào tốt, không ít người đều là nhìn chằm chằm nơi này tình huống, chân vũ trưởng lão chỉ cảm thấy áp lực núi lớn, thục sơn dù sao nhân chưa có tới toàn bộ, đối diện không ít người đều là nhìn chằm chằm nơi này, hắn phải nhất định bảo vệ thục sơn đ ệ tử, Nếu không lời nói, những người đó được voi đòi tiên, đối với Thục sơn đ ệ tử mà nói, có thể không phải tin tức tốt gì. nhưng là, bốn phía nhân cũng đang rục rịp đến, rất hiển nhiên. Ánh mắt của bọn họ lửa nóng, đều muốn thừa dịp Thục sơn thế khi còn yếu sau khi công chiếm Thục sơn. Nếu như có thể thành công lời nói, kia kết cuộc không cần nói cũng biết. Bàn cổ phủ cũng không phải ảng tưởng, nghĩ điểm nơi, những người đó ánh mắt càng lửa nóng, mà đang ở những người đó vẻ mặt kích động muốn động tay lúc, một giọng nói xuất hiện, l i ễ u tùy phong vượt qua mọi người, c h ầ m rãi xuất hiện ở thuộc sơn để t ử phía trước nhất, đó là chân vũ trưởng lão đều là xứng sờ, không biết rõ l i ễ u tùy phong đang làm gì, nhìn bốn phía nhân đưa mắt đều là nhìn c h ầ m c h ầ m trên người mình, liễu tùy phong cũng là cười khẽ một tiếng giơ tay lên chắp tay ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía cất cao giọng nói tại hạ thục sơn đại đ ệ tử liễu tùy phong nghe chư vị đều muốn đối với ta thục sơn xuất thủ tại hạ rất muốn cân nhắc một chút các ngươi kết quả có hay không tư cách này liễu tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói theo dứt tiếng nói mọi người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. tiểu tử, ngươi tìm chết. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát số hai mươi bốn, chương sáu trăm ba mươi tám ta muốn đánh mười. nói chuyện, là chuyên húc tục một vị trưởng lão. hắn vốn tưởng rằng giờ phút này thục sơn kiếm phái có thể ngừng một hồi. chờ đến phía trên kết thúc chiến đấu, là có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt đến bàn cổ phủ rồi. nhưng là vạn vạn không nghĩ tới thuộc sơn nhân thật không ngờ không yên ổn hơn nữa còn chủ động gió thổi lửa cháy đây là ngại bị chết không đủ nhanh sao nghe được trưởng lão kia lời nói liễu tùy phong đột nhiên cười một tiếng đưa tay chỉ hướng kia mở miệng trưởng lão thế nào vì trưởng lão này muốn tới cân nhắc một chút chúng ta thuộc sơn thực lực xin chỉ giáo nói lời này thời điểm l i ễ u tùy phong cực kỳ ngạo khí, đơn tay vắt chéo sau lưng, cả người sống lưng t h ẳ n g tắp, hàn phong bên dưới, thổi áo khoác vù vù, đó là đối thủ cũng phải khen ngợi một tiếng, bởi vì l i ễ u tùy phong biết rõ, t r ư ở n g lão này, chắc chắn sẽ không xuất thủ. quả nhiên, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, kia chuyên húc tục t r ư ở n g lão cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ bằng một mình ngươi tiểu tiểu thục sơn đệ tử còn muốn để cho ta tới chỉ điểm ngươi chớ muốn vi vọng hào huyền ngươi còn chưa xứng liễu tùy phong mím môi một cái quả nhiên nhân ra một trưởng lão căn bản khinh thường với với đã biết dạng đệ tử xuất thủ nếu lời như vậy Vậy mình còn có cái gì tốt h ư liễu tùy phong cười hắc hắc lại vừa là mở miệng nói thế nào ngươi không dám, tiểu tử thật là cuồng vọng, liền như ngươi vậy, xứng s a o để cho trường lão chúng ta xuất thủ. theo liễu tùy phong dứt tiếng nói, chuyên húc trong tục, cũng có nhân khẽ quát một tiếng. liễu tùy phong nghe tiếng nhìn sang, nói chuyện hẳn là chuyên húc tục chi trung niên nhẹ đồng lứa, nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của liễu tùy phong bên trong mang theo nổi nóng, nhìn một chút, bị đòn này không liền đến rồi không chính mình vì hoàn thành nhiệm vụ thật đúng là nhọc lòng thế nào nói như vậy ngươi không phục ngươi không phục ngươi liền lên tới a tránh ở phía dưới kêu làm gì l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng mặt coi thường nghe nói như vậy người kia biểu tình cũng có nhiều chút nổi nóng sãi bước bước ra đó là lạnh lùng nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong. c h ứ n g rùa. ngươi tìm chết. ngươi dám khiêu khích ta. Trưởng lão. Thỉnh cầu ngài để cho đệ tử xuất chiến. giáo huấn c á c h này không che đậy miệng cuồng vọng đồ vật. kia chuyên húc tục đệ tử s u ố t cuộc không nhìn được. nổ quát một tiếng đó là nói. chuyên húc tục trưởng lão cũng là những mày một cái. có chút không hiểu nhìn l i ễ u tùy phong. tiểu tử này điên rồi phải không, lại khắp nơi khiêu khích, không sợ bị đánh chết, bất quá, nếu cầu mong gì khác từ, vậy mình cũng không thể bỏ qua hắn, nghĩ tới đây, chuyên húc tộc trưởng lão lãnh lạnh mở miệng nói, cơ t h à n h ngươi cho ta thật tốt giáo huấn một chút cái này không che đậy miệng tiểu tử, nếu hắn một lòng cầu đánh, cũng không cần bỏ qua cho hắn, phải, Lấy được trưởng lão mệnh lệnh, cơ thanh nở nô cười, sãi bước bước ra, đứng ở trước mặt l i ễ u tùy phong, đó là một người vóc sáng thiếu niên cao lớn, nhìn qua tuổi tác với l i ễ u tùy phong không sai biệt lắm, chỉ bất quá đầu ước chừng cao hơn l i ễ u tùy phong rồi một đầu, cả người anh vô bức người, trong mắt mang theo sát ý, tiểu tử, lúc trước là ngươi tự tìm chết, ta tới rồi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, nếu là tuổi tiện đánh mấy c á c h liền phế, ta đây nhưng là không rất cao hứng, cơ thanh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tuỳ phong mắng, l i ễ u tuỳ phong k h i ê n thường quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái, ngươi không được, như ngươi vậy phế vật quá kéo, ta có thể đánh mười, cái gì, cơ thanh trởn to con ngươi, vẻ mặt không dám tin nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong tiểu tử này điên rồi thật không ngờ ngông cuồng ngươi không nghe rõ ràng l i ễ u tùy phong lại vừa là những mày một cái sau đó vòng qua cơ thanh ở bốn phía đi một vòng nhìn về phía phía dưới còn lại môn phái đ ệ tử hét lớn một tiếng nói ta muốn đánh mười có nghe hay không ta muốn đánh mười theo dứt tiếng nói bốn phía một mảnh xôn xao. Cuồng vọng, đúng, quá cuồng vọng. Hắn lại còn muốn đánh mười. điên rồi phải không. Tìm chết, đánh chết Hắn, đi, c h ú n g ta đi lên. chờ một chút, Hắn nói đánh mười n g ư ờ i liền lên đi à. vạn nhất Hắn thua. các ngươi mười đánh một cái. khởi không phải để n g ư ờ i mượn cớ. có n g ư ờ i phát hiện l i ễ u tùy phong trong giọng nói chỗ sơ hở. Lập tức cũng là liền vội mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong khẽ cao mày, đúng vậy, vừa lên tới chế biến trước chính mình muốn đánh mười, sợ sợ nhân ra cũng chưa chắc đồng ý, đã như vậy, vậy trước tiên cầm cái này gọi là cơ thanh lái một chút đao, để cho khác nhân biết thực lực mình, sau đó cùng tiến lên mười, l i ễ u tùy phong cũng là có chút hiếu kỳ, lần này, hệ thống sẽ cho mình khen thưởng thứ gì. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong nghiêng đầu đến, nhìn về phía cơ thanh, cơ mặt xanh bên trên cũng là cực kỳ phấn n ộ biểu tình dữ tợn, bắp thịt mơ hồ đang run rẩy, hiển nhiên kế cận bùng nổ ranh giới, l i ễ u tùy phong như thế trong mắt không người, căn bản không có đưa hắn coi vào đâu, cái này làm cho hắn cực độ căm tức, tiểu tử, ngươi tìm chết, cơ thanh phấn n ộ mở miệng nói, ta tìm chết, ta đây g k e o chim sẻ mổ ngưu cái m ô n g tước thực ngưu phi, liễu tùy phong cười lạnh một tiếng, nói nhảm thật nhiều, lão tử đánh chết ngươi, cơ thanh càng nổi giận, rất hiển nhiên, cãi và hắn là không đấu lại liễu tùy phong, dứt khoát đấu một hồi phân thắng thua rồi, theo cơ mặt xanh bên trên tức giận hiện ra đến, một giây g h ế tiếp, cả người hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể nhanh chóng bộc phát ra một cổ cường đại linh lực, linh lực theo thân thể rong r ủ i lên đỉnh đầu hội tụ thành một cái c ử đại s a ngư, đây là chuyên húc tộc công yích, cùng cổng công thì thủy côn bằng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chẳng qua là khi đó hai tộc vì phân chia ra, g ắ n gượng một cách nghiên cứu thủy côn bằng, một cách nghiên cứu thủy s a ngư, giờ phút này, theo nước kia s a ngư xuất hiện, cơ thanh nhanh chóng xông về l i ễ u tùy phong, một t r ư ờ n g đánh tới, một t r ư ờ n g kia, chất phát không màu mè, x e n lẫn thiên quân lực, tốc độ cũng là nhanh để cho người ta căn bản không có thời gian ngăn trở, theo cơ thanh động tác, một t r ư ờ n g kia rất nhanh đó là xuất hiện ở đỉnh đầu của l i ễ u tùy phong, một x â y g h ế tiếp, Trực tiếp đánh xuống, thấy một màn như vậy, chúng nhân sắc mặt hơi đổi một chút, xa xa, hai tay khương chỉ n h ư ợ c thật chặt nắm chặt với nhau. đại sư huynh, ngươi cũng không thể có chuyện a, một trưởng kia, đánh vào trên người l i ễ u tùy phong, cùng thời điểm xuyên thấu l i ễ u tùy phong bóng người, tình huống như vậy, để cho vốn là mặt đầy mang theo thắng lợi nụ cười cơ thanh đột lại chính là cứng lại. đồng tử đột nhiên co r ụ t lại, cảm giác có chút không ổn, l i ễ u tùy phong bóng người chậm rãi tiêu tan, hóa thành một trận tử sắc khói mù, tử vân trướng, như vậy thuật phòng thân, đối với địch nhân thật sự mà nói là có chút ruột gì, có thể làm cho bọn họ không phân rõ kết quả có phải hay không là bản thể, cơ thanh cũng cẩn thận, l i ễ u tùy phong biến mất, vậy khẳng định sẽ công k í c h chính mình, cho nên hắn theo bản năng đó là xoay người giơ lên hai cánh tay đan c h é o bảo hộ ở rồi nơi ngực hắn cảm thấy liếu tùy phong ở trước mặt biến mất kia công kích nhất định là sau lưng mình nhưng là hắn nghĩ lầm rồi vốn là tùy phong thổi tan thân ảnh màu tím lần nữa ngưng tụ ra xuất hiện ở thì ra vị trí đồng thời một cước đá tới ầm một cước này vừa nhanh vừa mạnh, liễu tùy phong gần như không chút do dự nào, trực tiếp đánh vào trên người hắn, lực lượng khổng lồ để cho cơ thanh cả người biểu tình đều là thay đổi, lảo đảo đó là bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất, mặc dù thương thế không đến nổi nghiêm trọng đến mức nào, nhưng tuyệt đối là chật vật tới cực điểm, một cái tiểu tiểu kim đan hậu kỳ, cũng dám ra tay với ta. đây là cái gì kỳ quái thế đạo a. l i ễ u tùy phong thở dài, thể nội khí hơi thở thả ra ngoài. nguyên anh sơ kỳ, ta lặp lại lần nữa, ta muốn đánh mười. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn, chương sáu trăm ba mươi chín kiệt chiến, lại là nguyên anh sơ kỳ. trời ạ, người này thực lực thật là mạnh, không hổ là thục sơn kiếm phái nhân. bốn phía nhân quý đầu xì xào bàn tán, nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình đều có nhiều chút ngưng trọng mấy phần, nguyên anh sơ kỳ thực lực, đặt ở này nhất đại đ ệ t ử bên trong, tuyệt đối là nổi bật tồn tại, mà bây giờ hắn đứng ở ở giữa nhất, chế biến trước muốn đánh mười, tình huống như vậy, để cho mọi người chố mắt nhìn nhau, có phấn n ộ có căm tức, cũng có hiếu kỳ, đương nhiên, nhiều người hơn là ôm một loại xem cuộc vui tâm tính thẳng đến l i ễ u tùy phong dầm chân đưa ngón tay khi đi tới sau khi bọn họ mới là hơi có chút kinh ngạc phát hiện tiểu tử này chính là một cái kẻ điên hơn nữa còn là thật muốn đánh mười này ngươi đứng ở nơi đó làm gì ta nói ta muốn đánh mười ngươi không nghe được l i ễ u tùy phong giơ tay lên chỉ hướng một cách đứng ở nơi đó xem k ị c h vui nhân sau đó lạnh lùng mắng, theo kia bị chỉ người phát hiện là mình sau đó, người bên cạnh đều là tách ra, sau đó lộ ra kia hơi lộ ra được cao lớn vóc người, hoa kháo, nhìn lầm, cái này chưa chắc là người hiền lành, k h ó e miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái, bất quá cánh tay đã giả bộ, được tiếp tục tiếp a, nếu không liền mất thể diện a, đúng, chính là ngươi, có dám hay không đi lên theo ta đánh một trận liễu tùy phong chợt quát một tiếng sau đó ngoắt ngoắt ngón tay nghe nói như vậy người kia s ư ờ n sốt một chút sau đó vẻ mặt vô tội mở miệng nói liễu sư huyên ngươi làm gì chứ ta là quân bản a ta xem vai diễn thật sao liễu tùy phong cũng là sờ lỗ mũi một cái hơi có chút lung túng cười một tiếng Ánh mắt nhanh chóng nhảy vòng vo xuống nguyên lai là phụ thuộc vào thục sơn môn phái quả thật không tốt lắm hà thù à nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lại vừa là nghiêng đầu nhìn về phía những người khác lại lần nữa k h ẽ quát một tiếng lạnh lùng mở miệng nói các ngươi ai tới ta muốn đánh mười bên kia chân vũ t r ư ở n g lão k h ẽ cao mày lại cũng không nói chuyện l i ễ u tùy phong cử động giờ phút này nhìn như trò đùa, nhưng là tốt nhất, dù sao, nhiều người như vậy mắt lon lon nhìn chằm chằm thuộc sơn mọi người, ai cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì, lúc nào xuất t h ủ để cho hắn áp lực rất lớn, mà lúc này đây l i ễ u tùy phong nhảy ra, để cho mọi người đem sự chú ý đặt ở trên người hắn rồi. đương nhiên sẽ không lại có bao nhiêu người để ý còn lại thuộc sơn đ ệ tử, cũng chính là nguyên nhân này, cho nên đưa đến giờ phút này chân vũ trưởng lão áp lực tiểu rất nhiều rồi. chỉ là, tiểu tử này một mực kêu ồn ào muốn đánh mười là ý gì, coi như là hắn l ợ i hại hơn nữa, cũng không cần phải k ê u ngạo như vậy chứ, nếu như giống như hắn cái bộ dáng này, rất dễ dàng bị người đánh a, đánh mười, Thua thiệt hắn gọi ra, nghĩ tới đây, chân vũ trưởng lão lại vừa là ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ nghi hoạt. Bên kia, ánh mắt của l i ễ u tùy phong quét về mọi người, tới a, có người hay không đi ra, ta muốn đánh mười, vội vàng, l i ễ u tùy phong có chút nóng này, những người này xảy ra chuyện gì, là ngượng ngùng đi lên, vẫn bị chính mình mới vừa rồi thực lực cho chấn n h í t cho nên không dám lên tới ai cũng tự trách mình mới vừa rồi không nên rõ ràng như vậy triển lãm hiện thực lực của chính mình hẳn khiêm tốn một chút l i ễ u tùy phong đập chép miệng hơi có chút tiếc cho thở dài có phải hay không là không người đi lên à các ngươi từng cái ải từ phóng d á m ăn nói khép nếp để cho ta rất khó khăn à Mười cùng tiến lên cũng không dám tới sao. l i ễ u tùy phong tiếc cho mở miệng nói. Biểu tình kia, ở trong mắt mọi người, lại là có chút phách lối đến cực hạn rồi. Rốt cuộc ở mỗi một khắc, có người không nhìn nổi l i ễ u tùy phong động tác, cười lạnh một tiếng, khiêu lương tiểu sửu. l i ễ u tùy phong lỗ tai khẽ động, theo thanh âm nhìn sang, nói chuyện hay lại là chuyên húc tộc nhân. chỉ là nhìn qua thực lực cao thâm mạt chắc, hơn nữa nhìn hắn đứng vị trí, rõ ràng so với mới vừa rồi cái kia gọi là cơ thanh nhân địa vị cao hơn, cho ngươi đi lên ngươi không lên đây, ngươi hết lần này tới lần khác muốn ở phía dưới c h í t c h í t hoa hoa, thế nào, tiểu sửa ca diễn, trang khang tức cười ạ. liễu tùy phong cười nhạo nói, nghe nói như vậy, n g ư ờ i kia sắc mặt có chút lạnh lẽo, rồi sau đó chậm rãi tiến lên trong mắt mang theo từng tia sát ý ta vốn tưởng rằng thuộc sơn đ đề ệ tử đều là chính nhân quân tử lại không nghĩ rằng có ngươi một c á c h như vậy tiểu sửa ở chỗ này thật sự là làm người ta muốn ấy ta thuộc sơn quả thật đều là chính nhân quân tử ít nhất có thể đồng thủ tuyệt không giống như một cô nàng tựa như lại nhải ì lại ì lại ngươi ở nơi này làm gì muốn ấy tại sao, bị ai làm mang thai, có thể không phải ta hạ thủ, ta không đam mê này. l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, người kia cố làm ra vẻ, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, l i ễ u tùy phong liền nhất định phải đưa hắn kéo xuống, hung hãn dẫm vào bùn lầy bên trong. quả nhiên, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, người kia biểu tình càng phát ra âm trầm, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí. hôm nay, thay thế sư phụ của ngươi giáo huấn ngươi một chút, ta nói, muốn đánh mười, ngươi người biết sao, như ngươi vậy lại nhảy ìa lại ìa lại, ta lúc nào mới có thể một người đánh mười người, liễu tùy phong sắc mặt lạnh lẽo, cũng có nhiều chút giận, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía người phía dưới, bằng không, các ngươi chuyên húc tộc nhân cùng tiến lên tới. tiểu tử, ngươi không nên quá ngông cuồng. chúng ta cơ triển sư huyên một người là có thể đối phó ngươi. đúng vậy, bây giờ ngươi càng ngông cuồng. chờ lát nữa quỳ dưới đất cầu xin tha thứ sáng vẻ thì càng thêm chật vật. tiểu tử, chờ chết đi ngươi. bốn phía nhân d ố i d í t mở miệng nói. chỉ l i ễ u tùy phong mắng to, l i ễ u tùy phong tiếc cho thở dài. phí nhiều lời như vậy làm gì ạ bằng không ngươi đi lên cùng đi ta muốn đánh mười là khó khăn như thế sao nghe được l i ễ u tùy phong lời nói mọi người biểu tình lại vừa là hơi đổi tiểu tử này căn bản không có đem bọn họ coi vào đâu đi lên liền chế biến trước muốn đánh mười đến tột cùng là phô trương thanh t h í khiêu lương tiểu s ử hay là thật có như vậy bản lĩnh trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người cũng có nhiều chút cẩn thận. sau lưng, kia cơ triển lãm trong mắt cũng là lộ ra một vệt lệ khí, lập tức không nói nhảm nữa, cả người khẽ quát một tiếng, nhanh chóng vọt tới, tiểu tử, giết ngươi, đang khi nói chuyện, cơ triển lãm hai tay r á n với nhau, không ngừng kết xuất rồi từng đạo phượng gì dấu ấm đi ra, theo dấu ấm thành hình, Ở thân thể của hắn bốn phía cũng là d ũ n g động từng đạo thủy nguyên tố. Kia thủy nguyên tố bị hắn chắp hai tay, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái trọng kiếm. sau đó trên cao nhìn xuống, trực tiếp quơ múa đi xuống, bổ về phía rồi liễu tùy phong. Liễu tùy phong rộng rãi xoay người lại, xoay cổ tay một cái, móc ra nam minh ly hỏa kiếm, cũng là giơ kiếm chắn đỉnh đầu của mình. n h Đinh! theo một trận thanh t h ú y thanh âm truyền tới một xây g h ế tiếp chuôi này trọng kiếm trực tiếp đập xuống bị nam minh ly hỏa kiếm chặn lại một cổ mạnh mẽ hình khí từ l i ễ u tùy phong dưới chân tiêu tán đi ra ngoài thổi tan bốn phía tuyết động l i ễ u tùy phong cả người thân hình cũng là hạ xuống thêm vài phần dưới chân g ấ m ra rồi hai cái hố sâu rất h i ể n nhiên một chiêu này vừa nhanh vừa mạnh đối liếu tùy phong tạo thành áp lực cực lớn nhưng là cũng là như vậy nam minh ly hỏa kiếm phía trên lói lên tam m ũ i chân hỏa tươi đẹp ngọn lửa càng phát ra nướng nóng lên nướng kia đông lạnh đứng lên trọng kiếm cơ triển lãm trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hung áp lại lần nữa đem trọng kiếm ép xuống đồng thời thúc giục trên thân kiếm linh lực kia trọng kiếm dần dần hóa tan biến thành nước đá, nước đá ở linh lực thúc giục bên dưới quấn quanh ở rồi nam minh ly hỏa kiếm phía trên, đưa nó bao vây, tựa hồ còn muốn đem phía trên ngọn lửa tắt, bị đông như thế, thấy một màn như vậy, liễu tùy phong cười lạnh một tiếng, đùa, nam minh ly hỏa kiếm nhưng là trí bảo, là ngươi này thủy có thể đông, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn, Chương sáu trăm bốn mươi cùng đi, theo cơ triển động tác, nam minh ly hỏa kiếm phía trên ngọn lửa tựa hồ bị chế trộ như thế, nhưng là một xây kế tiếp, l i ễ u tùy phong xoay cổ tay một cái, bàng bạc linh lực thả ra ngoài, nam minh ly hỏa kiếm hình như là tỏa sáng thứ hai xuân như thế, nóng bòng khí tức phúng ra ngoài, trực tiếp liền đem kia trọng kiếm cho đánh nát, đồng thời đuổi kịp phía trước cơ triển, Thẳng đến cổ họng của hắn, thấy l i ễ u tùy phong động tác, cơ triển cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Tiểu tử này quả nhiên l ợ i hại, lại có thể trong nháy mắt phá chính mình trọng kiếm. nhưng là, cái này còn xa xa chưa đủ. Thấy l i ễ u tùy phong động tác, cơ triển cả dần hừ một tiếng, vốn là hóa thành thủy trọng kiếm nhanh chóng ở trước người ngưng tụ, sau đó hội tụ thành một cái tiểu lá chắn, Hoàn mỹ chặn lại nam minh ly hỏa kiếm công kích, mà cùng lúc đó, phía sau hắn, cũng là đột ngột bay lên rồi một đoàn tuyết đọng, kia tuyết đọng nhanh chóng hóa tan, biến thành thủy, thủy lại biến thành băng cứng, hóa thành băng lăng, nhanh chóng từ hai bên đâm về phía l i ễ u tùy phong, công kích nhanh chóng, để cho mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí đều là l i ễ u tùy phong lo lắng một cái, l i ễ u tùy phong nở n ụ cười lạnh, trong cơ thể linh lực lại lần nữa kích động. một giây kế tiếp, bảy viên khảm ly thoi thả ra ngoài, giống vậy bắn ra ngoài, đinh đinh đương đương, giữa không trung, khảm ly thoi nhanh chóng xuyên qua, vô luận là tốc độ hay lại là uy lực, đều phải so với cơ triển mấy cái băng lăng mạnh hơn nhiều, chỉ là trong nháy mắt đó là phá vỡ cơ triển băng lăng, sau đó công về phía cơ triển, chính là một cái cơ triển, căn bản không phải l i ễ u tùy phong đối thủ, dù là hắn là như vậy một c á c h nguyên anh sơ kỳ, có thể thì có ít lời gì đây, trên người l i ễ u tùy phong bảo bối nhiều không đếm xuội, từng cái nếu là bị phổ thông tu luyện giả lấy được, cũng là một loại đại sát khí, càng không cần phải nói bây giờ đều tại l i ễ u tùy phong bản thân một người trên người thời điểm, bảo bối như thế, bị phát huy được tác dụng nhiều hết mức, bảy viên khảm ly thoi nhanh chóng bắn về phía cơ triển, cơ triển đồng t ử có chút co giụt lại, không dám ở nương tay, nổ quát một tiếng sau đó, cả người nhanh chóng lùi về phía sau, lạc ở giữa không trung, trong cơ thể cũng là bảo phát ra một cổ lực lượng cường đại, trong một sát na, một đảo thủy sa ngư nhanh chóng nổi lên, ở quanh người hắn rong r u i hoạt động tạo thành từng đ ả o kinh khủng phòng ngự đồng thời k i ê m mang công kích kia c ử đại s a ngư ở cơ triển bên người vây quanh du đ ộ n g tốc độ thập phần nhanh khảm ly thoi vọt tới cũng bất quá liền bị hắn chận lại từ đầu đến cuối không cách nào công vào rất hiển nhiên muốn công kích cơ triển liền muốn phá trên người hắn rồi s a ngư nghĩ tới đây liễu tùy phong cười khẽ một tiếng, nhanh chóng thu hồi nam minh ly hỏa kiếm, một xây g h ế tiếp, một cái to lớn t r u n g bàn ở sau lưng thành hình, t r u n g trên bàn, kim chỉ giờ kim chỉ phút chậm rãi di động, nhìn qua có vẻ hơi cơ giới hóa cảm nhận, thấy một màn như vậy, chúng nhân sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình, đây là chuyện gì xảy ra, Tiểu tử này rốt cuộc lại có một đ e m thần kiếm. Trời ạ. n à y không phải tân thiên kiếm sao. l ạ i sẽ ở đây tiểu tử trên người. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người biểu tình cũng là cực kỳ đặc sắc đứng lên. Gần đó là bên cạnh chân vũ trường lão. cũng có nhiều chút chỗ mắt nghèn hỏng. n à y đây là chút ta thuộc sơn đem ra để tử sao. Chân vũ trường lão biểu tình cực kỳ phức tạp. Ai n h ỉ Trưởng lão ra ra, ngươi không nên như vậy nghĩ, đại sư huyên đ ắ c là thuộc sơn đ ệ tử, cũng là l i ễ u thành thiếu thành chủ, học thêm chút công phu thế nào, khương chỉ nhựt ở bên cạnh mở miệng nói, chân v ũ trưởng lão k h ó e miệng kéo một cái, biểu tình tựa hồ là có chút cứng ngắc, lại cũng không nói gì, đi, xa xa, l i ễ u tùy phong khe quát một tiếng, sau lưng t r u n g bàn nhanh chóng phân giải ra ngoài tạo thành từng thanh tân thiên kiếm trực tiếp xông về phía kia cơ triển mênh mông cuồn cuộn hào không đình trệ vô số trường kiếm thậm chí có loại che khuất bầu trời ảo giác cảm để cho mọi người sắc mặt đều là hơi đổi gần đó là bên cạnh cơ triển cũng là chừng lớn con mắt có chút luống cuống thế thì còn đánh như thế nào nhiều như vậy kiếm t h ủ y s a ngư coi như là l ợ i hại hơn nữa, cũng không khả năng chống đỡ ở a. trong lúc suy tư, l i ễ u tùy phong tân thiên kiếm đã oanh đến trước mặt cơ triển rồi, theo số lớn trường kiếm lôi cuốn đến không thể địch nổi lực lượng, cơ triển cũng là liên tục bại lui, nước kia trên người s a ngư xuất hiện từng cái vết thương, thập phần đổ nát, rốt cuộc ở mỗi một khắc thời điểm, tân thiên kiếm trực tiếp công về phía cơ triển, một giây g h ế tiếp, liền muốn xuyên thủng cơ triển thân thể, nhưng là, một đảo tuyết liên lặng lẽ không tiếng đồng ở trước mặt cơ triển toát ra. Rắc rắc, màu trắng tuyết liên giống như là một đoá thánh khiết hoa, nở rộ mở, đồng thời còn có từng đảo thanh t h ú y thanh âm, kia tuyết liên chậm rãi xoay tròn, phía trên còn kèm theo k i n h thể băng lực lượng, tựa hồ đem không gian đều là hóa thành khối băng, từng điểm từng điểm hóa tan mở, đồng thời chặn lại tân thiên kiếm công kích. l i ễ u tùy phong con ngươi hít một cái, nghiêng đầu nhìn sang, không biết rõ lúc nào, bồng lai động thiên nhân xuất thủ, chắn trước mặt cơ triển, xuất thủ là một danh nữ t ử một thân áo trắng như tuyết, trong cơ thể linh lực cũng là cực kỳ cường đại. l i ễ u tùy phong lạnh lùng nhìn chăm chú đến trước mặt nữ t ử không nói gì, Mặc dù hắn muốn đánh m ờ i nhưng là người khác đánh nhau, n g ư ờ i nửa đường n h ú c tay, đây chính là không lễ phép hành vi, không lễ phép hành vi liền dễ dàng làm cho mình thua thiệt. cho nên, nữ nhân này để cho l i ễ u tùy phong không rất cao hứng, bồng lai động thiên c h ị n h tuyết, mời đại sư huyên dạy bảo, cô gái kia nhìn l i ễ u tùy phong, chậm rãi mở miệng nói, nghe nói như vậy, liễu tùy phong con ngươi lại vừa là hít lại, xa xa truyền đến tiếng nhị luận. Trời ạ, n à y không phải bồng lai đồng thiên đại sư tỉ sao, nàng cũng không nhìn nổi liễu tùy phong tác phong chứ, ngươi biết cái gì, cái gì gọi là không nhìn nổi tác phong, nàng là không nhìn nổi cơ triển phải chết ngươi có hiểu hay không ạ, bây giờ bồng lai đồng thiên chuyên h ú c nhất tục còn có bái nguyệt giáo nhân đều tại cùng thuộc sơn đối nghịt lúc này để cho l i ễ u tùy phong r ế p cơ triển lời nói thế nào giao phó nhất định phải xuất thù a bốn phía nhân d ố i rít mở miệng nói ánh mắt lộ ra lướt qua một cái sáng tỏ biểu tình chỉnh tuyết đứng ở nơi đó ánh mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong giống nhau kia tuyết liên một dạng lạnh giá không tình cảm chút nào l i ễ u tùy phong không nói gì, chỉ là chỉ chỉ trước mặt chính tuyết, sau đó vừa chỉ chỉ cách đó không xa rơi trên mặt đất cơ triển, lạnh lùng mở miệng nói, hai người c ắ t ngươi, cùng tiến lên, chính tuyết không nói gì, coi như là liu ễ tùy phong không để cho, nàng cũng nhất định sẽ cùng cơ triển đồng loạt ra tay, bởi vì nàng rất rõ ràng, mình và cơ triển thực lực chinh lệch không bao nhiêu, Nếu như chính diện một người đối kháng l i ễ u tùy phong, căn bản không phải là đối thủ, cho nên phải liên thủ. Chuẩn bị xong chưa? l i ễ u tùy phong nhàn nhạt hỏi. Nếu như chuẩn bị xong lời nói, ta liền muốn ra tay. l i ễ u tùy phong, chờ chết đi. cơ triển từ dưới đất bò dậy, dùng sức lau mình một chút khó e miệng, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, theo cơ triển dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong không có dấu hiệu nào đó là phát động công kích. đầy trời trường kiếm nhanh chóng bay ra ngoài, tạo thành một cái cự vòng lớn, đem mấy người lồng t r ù m lên bên trong. cùng lúc đó, liễu tùy phong trong tay bộc phát ra một đạo x ư ợ n g gì nguyền rùa, nhanh chóng thả ra ngoài. một giây g h ế tiếp, cơ triển cùng c h í n h tuyết hai trên mặt người chính là lộ ra một vệt p h ố n g khổ biểu tình. bọn họ bị nguyền rùa kia cho q u ấ n chặt lấy rồi. hết sức thống khổ, bỏ mình nguyện rủa, đủ để cho bọn họ vùng vẫy. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ hai mươi bốn, chương sáu trăm bốn mươi một kêu một c á c h mười trận chiến đấu, bỏ mình nguyện rủa thả ra ngoài. xa xa chính tuyết còn có cơ triển hai người cơ hồ là trước tiên đó là bị công kích, hai trên mặt người đều là lộ ra thống khổ biểu tình, mơ hồ còn có chút khiếp sợ, đây là cái gì v ừ t gì công kích, Ở nào không có chút nào hình dáng, không hề có điểm báo trước. điều này khiến người ta thế nào phòng, không chỉ là hai người này, bỏ mình nguyền rùa là có thể k h u y t tán, gần đó là ở ngoài vòng chiến nhân, cũng là loáng thoáng cảm thấy cái loại này lòng rung động, lập tức biểu tình đại biến, chân vũ trưởng lão trương rồi há mồm, lại vừa là nhìn về phía khương chỉ n h ư ợ này xu tiểu từ, đi ra ngoài một chuyến, rốt cuộc cũng học rồi một vài thứ, này không phải, này không phải vu tục tuyệt học sao, ta cũng không biết rõ a, khương chỉ nhựt chép miệng, có chút thất lạc, cùng đại sư huyên tách ra lâu như vậy, kết quả giữa hai người chinh lệch thoáng c á c h lạc mở lớn như vậy, để cho nàng trong lòng có chút khó chịu, xa xa, liễu tùy phong nhanh chóng vọt tới, trong tay d ơ lên một c á c h đại đỉnh, hung hãn từ trên xuống dưới, đập về phía phía dưới hai người, bỏ mình không nhất định có thể giết bọn họ, dù sao đều là các đại môn phái cao thủ, trên người người đó đều có điểm lá bài tẩy, cho nên liễu tùy phong rất rõ ràng, muốn trực tiếp giết bọn họ là chuyện không có khả năng, nhưng là, lại có thể vây khốn bọn họ, cho nên giờ phút này liễu tùy phong, gần như không chút do dự nào đó là giơ tay lên trung c ử đỉnh hung hãn hạ xuống cả người giống như giống như sao băng va đập tới chỉnh tuyết cùng cơ triển đều bị kia bỏ mình nguyền rùa cho quấn lấy biểu hiện trên mặt nhìn qua có chút ruột gì nhưng nhìn đến l i ễ u tùy phong lại lần nữa công đi qua lập tức cũng là không dám nghi chậm nhanh chóng dựa vào nhau tuyết liên cùng thủy s a ngư cùng bay ra ngoài chắn cự đ ỉ n h rơi xuống trên đường, bất quá, căn bản không ngăn được, theo cự đ ỉ n h hạ xuống, kia tuyết liên không ngừng lui về phía sau đến, từng khúc băng liệt, thủy trên người s a ngư cũng là thả ra từng đảo vỡ vụn khí tức, trong lúc nhất thời, l ư ỡ n g đảo tuyệt thế công pháp gần như trực tiếp liền bị l i ễ u tùy phong cho cô tuổi, sau đó cự đ ỉ n h đánh vào trên người bọn họ, hai người bay ra ngoài, nặng nề té ra ngoài, trong mắt mang theo tràn đầy không tưởng tượng nổi. n à y l i ễ u tùy phong thật không ngờ cường hãn, vốn là hướng về phía cơ triển một người thời điểm, còn giống như có tới có lui rồi mấy cái. nhưng là bây giờ theo c h ị n h tuyết đột nhiên, để cho có chút tức giận l i ễ u tùy phong mà bắt đầu, trực tiếp đưa đến giờ phút này biến hóa, hai người c h u n g vào một chỗ, không có chút nào sức đề kháng đó là bị l i ễ u tùy phong giải quyết điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ mới vừa rồi l i ễ u tùy phong giấu g i ế m thực lực hơn nữa ẩm nút rất mạnh thực lực thấy hai người chật vật ngồi sập xuống đất mắt có chút tức giận chung l i ễ u tùy phong cũng là cười khẽ một tiếng chậm rãi mở miệng nói ta cho các ngươi một cơ hội ta muốn đánh mười đến đây đi nghe nói như vậy hai người biểu tình lại vừa là biến đổi nhưng là lần này không phải khuất nhục mà là ngưng trọng khó trách khó trách l i ễ u tùy phong một mực muốn chế biến trước đánh mười thì ra hắn thật có b ả n lãnh này cho nên căn bản không h ư nghĩ tới đây mọi người hít sâu một hơi cơ triển nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài bái nguyệt giáo vương bàn ngươi còn đang chờ cái gì, xem chúng ta tử sao, nghe nói như vậy, bái nguyệt giáo nhân cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, rất rõ ràng, đó cũng là bái nguyệt giáo một cao thủ, trong tay nắm một cây trường thương, thân thể t h ẳ n g tắp đứng t h ẳ n g thả ra một cổ cường đại khí tức, vương bàn trần chờ chỉ chốc lát sau, chậm rãi một bước tiến lên, nhìn về phía l i ễ u tùy phong, có chút chắp tay, Bái nguyệt giáo, vương bàn, xin chỉ giáo, liễu tùy phong khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm ba người, biểu tình kia đã rất rõ ràng rồi, ba người các ngươi chung vào một chỗ, cũng không phải đối thủ của ta, tiếp tục tìm nhân đi, t r ì n h tuyết cắn răng, lại vừa là nhìn về phía xa xa, sở tử lương, ngươi không ra tay sao, theo ba người lục tục kêu không ít nhân sau khi đi vào, c h à n g thượng nhân từ ba cái nhanh chóng nhảy lên tới mười, vừa vặn thỏa mãn hệ thống yêu cầu, ta muốn đánh mười, l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng, ánh mắt lộ ra rồi vẻ lạnh lùng, đánh mười, thật đúng là chưa chắc đánh thắng được, nhưng là khí thế không thể thua, thật sự không được, liền lấy đại pháo oanh, dùng sức nhi ầm, l i ễ u tùy phong cắn răng, cũng có nhiều chút bất đắc dĩ, đây nên chó chết hệ thống, muốn không phải nó buộc chính mình khều một c á c h mười, mình tại sao khả năng lớn lối như vậy, nguyên vốn còn muốn muốn giảm thấp chính mình cảm giác tồn tại, nhưng là hôm nay bất chu sơn thượng, chính mình hét lớn một tiếng khều một c á c h mười, kia sợ sẽ là thua, sau này này chuyển đi, cũng tuyệt đối không giống nhau a, Danh tiếng vang xa nữa ạ, sau này mình chính là cao thủ nữa ạ, ai có thể với chính mình đối kháng, l i ễ u tùy phong khẽ thở ra một hơi, xoay cổ tay một cái, nam minh ly hỏa kiếm giữ tại trên tay, sau lưng, to lớn t r u n g bàn chậm rãi chuyển động, phát ra r ă n g r ắ c r ă n g r ắ c thanh âm, mỗi một giây, đều giống như là có trọng chùy gõ vào chúng lòng người bên trên như thế, để cho trong mắt bọn họ có chút vẻ ngưng trọng, liễu tùy phong mím môi một cái, một xây g h ế tiếp, theo một tiếng tiếng sắc sắc hạ xuống, liễu tùy phong trực tiếp xông đi lên, tay trung nam minh ly hỏa kiếm nhanh chóng ngưng tụ thành một đường vòng cung, đánh về phía mọi người, nam minh ly hỏa kiếm kiếm khí ở quanh thân nhanh chóng lượn lờ, mỗi chém xuống một kiếm đi, cũng đối với địch nhân tạo thành tổn thương to lớn, theo l i ễ u tùy phong động tác, phía dưới nhân cũng là nhanh tản ra, bất đồng bóng người xông về l i ễ u tùy phong, cơ hồ là không có chút nào sơ hở toàn phương vị công kích, coi như là l i ễ u tùy phong chính mình, cũng là ở trong lòng đánh trống, nhưng là, cái này không trọng yếu, l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo từng tia lệ khí, đồng thời thân hình lói lên một cái, Nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. hiện đang chiến đấu mới vừa bắt đầu. Bọn họ mười người, nhất định sẽ đối l i ễ u tùy phong không có cẩn thận như vậy rồi. cho nên ngay từ đầu nhất định là dò xét tính công kích, không sẽ g i ú p toàn lực ứng phó. nhưng là l i ễ u tùy phong không giống nhau. l i ễ u tùy phong ý nghĩ duy nhất chính là khều một c á c h mười. bây giờ mười người đã đến, bất kể l i ễ u tùy phong động lấy cái gì dạng thủ pháp, chỉ cần có thể đánh thắng, vấn đề gì cũng không có, mà khều một cái mười tốt nhất phương thức chiến đấu, chính là phá từng cái một. đã như vậy, liễu tùy phong căn bản sẽ không nương tay, hỏa lực mở hết, đầu tiên là hướng đăng thần cầu nguyện, liễu tùy phong thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chờ đến lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã là sau lưng c h ị n h tuyết rồi. Trinh tuyết với chính mình đánh nhiều lần, cho nên linh lực có nhất định khô kiệt, nhưng là thực lực hay là tương đối cao, cho nên đánh trước rồi nàng, có thể sẽ là một cái so sánh lựa chọn tốt, ít nhất, so với công kích cơ triển tốt hơn. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt bộc phát ra, vô số phù lệ tất cả đánh về phía xa xa trinh tuyết. l i ễ u tùy phong thân ảnh biến mất rồi. Chỉnh tuyết còn có chút kinh ngạc. Hiện nhiên không nghĩ tới l i ễ u tùy phong thân pháp duyệt gì như vậy. nhưng là đợi nhận ra được phía sau mình truyền đến những thứ kia kinh khủng linh lực sau đó. Nàng mới là rộng rãi phản ứng kịp. l i ễ u tùy phong là muốn xuống tay với chính mình. Muốn công kích chính mình. xong đời. đây là chỉnh tuyết ý nghĩ đầu tiên. nhưng là ngay sau đó. Nàng chính là phản xạ có điều kiện quay người sang đến. Một đó tuyết liên chán phóng c h á n trước người mình. cũng chặn lại những thứ kia phù lệ nổ mạnh. phù lệ cùng tuyết liên lực lượng lẫn nhau tan giã. cuối cùng phù lệ cũng mất. tuyết liên cũng nhập hóa thành thủy. ngay tại trình tuyết thở phào nhẹ nhóm thời điểm, một thanh lóng lánh ánh lửa kiếm xuyên qua tuyết liên cùng phù lệ hình thành vụ tức khu vực. xuất hiện ở nàng bụng. sau đó thằng tắp đâm tới, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn, chương sáu trăm bốn mươi hai đánh nhau. trường kiếm cơ hồ là không có chút nào đa dạng sặc sỡ đó là xuyên thấu sương mù, xuất hiện ở chính mình vùng đan điền, sau đó bị thương nặng chính mình đan điền, chỉnh tuyết có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt liễu tùy phong, liễu tùy phong vẻ mặt có chút dữ tợn, Mi tâm hở ra một cách khe hở, tựa hồ có thứ tam chỉ con mắt chính đang dòng ngó chính mình như thế, mà theo l i ễ u tùy phong công kích, kia vùng đan đ i ể n cũng chính là chỉnh tuyết toàn thân nhược điểm lớn nhất, một chiêu này đi xuống, nàng cơ bản cũng liền phế, l i ễ u tùy phong trường kiếm một trọn, chỉnh tuyết thân thể nặng nề bay ra ngoài, thoát khỏi vòng chiến, nàng đã thua, thất bại, mà xa xa liễu tùy phong, lông mi tâm nhãn con ngươi nhanh chóng biến mất, mọi người cứu khoan thai tới chậm, vương bàn giống g i ậ n một tiếng, có chút không cam lòng đưa ra trường thương, đâm vào liễu tùy phong trên ngực, đinh, thanh t h ú y c ử đỉnh chặn lại trường thương, nhưng ngay sau đó lại bị mẹ bay, một giây g h ế tiếp, trường thương rơi vào trên người liễu tùy phong, trên người l i ễ u tùy phong đột nhiên thả ra một đảo nóng bỏng hồng mang phía sau xuất hiện một đôi to lớn phượng hoàng cánh chân hoàng n ổ i giáp lại vừa là giúp hắn chặn lại một bộ phận công kích cho nên đợi l i ễ u tùy phong lui ra ngoài thời điểm cơ hồ không có bị thương tổn chính tuyết cứ như vậy bay ra ngoài rơi trên mặt đất trên người tràn đầy máu tươi người bên cạnh vô cùng lo lắng vọt tới đưa nàng đỡ giúp nàng chữa thương, chỉ là khó miệng của t r ị n h tuyết nhưng là lộ ra một vẻ thật sâu cười khổ. này l i ễ u tùy phong, thật sự là cường hơi quá đáng, tưởng gì kia phương thức công kích, còn có tốc độ kia, thật sự là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. bên kia, l i ễ u tùy phong lui về phía sau nửa bước, tiếp tục xem hướng phía dưới mọi người, phía dưới sắc mặt người cũng là trong nháy mắt nghiêm túc, bọn họ thế nào đều là không nghĩ tới l i ễ u tùy phong lại có thể trong nháy mắt giết chết một cái cùng bọn họ cùng cao thủ cấp bậc kia khởi không phải nói nếu như ở một đối một dưới tình huống nơi này tự mình nhân một cái cũng không phải l i ễ u tùy phong đối thủ nghĩ tới đây ánh mắt mọi người cũng là mang theo từng tia sợ hãi đáng chết này l i ễ u tùy phong thật sự là thật lợi hại liễu tùy phong miếng môi một cái, ánh mắt trong đám người nhìn lướt qua, sau đó sẽ đổ vọt tới, những người đó lần này không có tách ra, mà là tổ hợp lại cùng nhau, trăng tròn quang bàn, thủy s a ngư, trường thương ngang dọc, vô số công kích tất cả rơi vào trên người liễu tùy phong, gần đó là liễu tùy phong cũng là khó mà chống đỡ, thương khố hoàng hậu lui lui về phía sau trong quá trình. trên người hắn chân hoàng nội giáp tổng cộng bảo phát ra ba lần cánh. thân thể cũng là hóa thành hai lần t ử sắc khói mù. còn dư lại đều bị né tránh hoặc là chặn lại. k h ề u một cái chín. bây giờ áp lực vẫn rất lớn. sắc mặt của liễu tùy phong trầm xuống. đưa mắt đặt ở phía dưới vương bàn trên người. vương bàn thực lực rất mạnh. nhất là lực công c h Càng là không nghi ngờ gì nữa. So với người khác, thứ người như vậy liền cần ưu tiên bỏ đi. Vương bàn hiển nhiên cũng là phát giác ánh mắt, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng ngưng thần giới dự sẵn. nhìn dáng dấp, liễu tùy phong tựa hồ là muốn ra tay với chính mình rồi. một giây g h ế tiếp, liễu tùy phong g ơ tay lên, trên người thả ra một cổ cự đại linh lực ba động. vô hình nguyền rùa nhanh chóng tàn ra, đầu tiên là bỏ mình, quấn lấy những người đó, sau đó là đạo tiêu, đem những người đó lực lượng làm hết sức suy i ế u ngay sau đó liếu tùy phong đó là đáp xuống, sau lưng tân thiên kiếm hóa thành cối say thịt một dạng không ngừng xoay tròn, vạn kiếm quy tung, đánh về phía vương bàn, vương bàn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bắt được trường thương trong tay, trên không trung vũ động, trường thương nhanh chóng huyễn hóa ra tới một đạo to lớn giao long, khẽ ngâm sông về giữa không trung l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong hừ lạnh một tiếng, tân thiên kiếm cùng giao long đụng vào nhau, bạo phát ra cường liệt phong b ả o lực lượng khổng lồ đụng, kia năng lượng kinh khủng rung động không ngừng thả ra ngoài, hóa thành từng đạo cái vòng tròn, từng trận, nhưng là, l i ễ u tùy phong thân hình lại biến mất rồi, vương bàn mặt liền biến s ắ c chống cự trong cơ thể nguyện rùa đồng thời, cũng là nhanh địa tìm kiếm l i ễ u tùy phong khả năng xuất hiện địa phương. Bất quá, hắn nghĩ lầm rồi, l i ễ u tùy phong đối tượng công kích cũng không phải hắn, mà là một người khác, trong tay người kia nắm một thanh trường kiếm, độ c ô n g xảo quyệt, mỗi một lần công k í c h đều là để cho l i ễ u tùy phong cảm thấy có chút chán rét, căn bản không ngăn được, nếu như không giải quyết người này lời nói, ở l i ễ u tùy phong dưới trạng thái trơn nhắn sau đó, sợ rằng bị công k í c h liền càng kinh khủng hơn. cẩn thận, vương bàn cũng là phát hiện một điểm này, sắc mặt đại biến, vội vàng giận dữ hét, người kia cũng là phát giác là lạ, nhanh chóng v ũ động trường kiếm trong tay, trường kiếm nhanh vô ảnh, ở bên người tạo thành từng đạo xung động, che ở toàn thân mình, không để cho l i ễ u tùy phong công kích được chính mình. nhưng là, hắn vẫn bại, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, c h ở tay vừa móc, móc ra thiên chui kính, thiên chui kính, có thể làm cho sở hữu pháp bào, pháp thuật mất đi hiệu lực, nếu như nói, thực lực mạnh mẽ hơn l i ễ u tùy phong lời nói, Kia có thể tác dụng không rất rõ ràng nhưng là ở đây mỗi một người một đôi vừa lấy ra cũng không phải l i ễ u tùy phong đối thủ vì vậy ở dưới tình huống như vậy thiên chui kính cơ hồ là vô g i ả i tồn tại quả nhiên theo thiên chui kính xuất hiện kia lớn lên trên thân kiếm kỳ quái rung động trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình bên trong nhận ra được một điểm này người kia biểu tình đại biến cấp t ố c lui về phía sau đến nhưng là lãnh bất đinh một đạo dây thừng xuất hiện đưa hắn quấn lấy một dây g kế tiếp liễu tùy phong trưởng phong đó là đánh vào người kia nhược điểm phía trên theo trưởng phong nổ lên người kia kính thẳng bay ra ngoài nặng nề té xuống đất mất đi năng lực hành động lại giải quyết một cái còn dư lại liền là một đôi tám liễu tùy phong hiếp con ngươi c h ầ m rãi ngẩng đầu lên, trong mắt mọi người lộ ra n ồ n g nặc vẻ sợ hãi, tiểu tử này, làm sao có thể, hắt hắt, liễu tùy phong cười khẽ một tiếng, cũng không ngừng nhỉ, hai tay nhanh chóng kết xuất rồi một đảo giấu tay, một xây g h ế tiếp, lôi cùng thủy nguyên tố nhanh chóng hiện lên, nhanh chóng tạo thành một đảo to lớn quả cầu, hung hãn bắn về phía phía dưới mọi người, thủy long ngâm, tia lói lên lôi quang quả cầu nhanh chóng v ọ p xuống đang lúc mọi người trong con n g ư ơ i phóng đại mở vương bàn sầm mặt lại trường thương khiết động gắng sức đập bay rồi quả cầu mọi người ở đây thở phào nhẹ nhóm thời điểm vốn là thủy long ngâm đột nhiên nổ bể ra đến ở giữa không trung khuyết tán tạo thành một mảnh to lớn lôi vân trực tiếp đám đông cho bao phủ gặp duyệt vương bàn đồng tử co r ụ t lại, n à y vậy là cái gì phương thức công c h ngay tại hắn trần chờ thời điểm, l i ễ u tùy phong k h ẽ quát một tiếng, lại lần nữa công tới, công c h mục tiêu đối tượng tựa hồ lại là mình, vương bàn biểu tình có chút ngưng trọng, k h ẽ quát một tiếng đó là nói, mọi người phòng bị, nhất định phải cẩn thận chính mình, không thể bị hắn đánh lén, đang khi nói chuyện, Mấy người khác cũng là nhanh bay, không nghĩ bao phủ ở mảnh này lôi vân bên dưới, l i ễ u tùy phong chẳng ngó ngằng gì tới, lao xuống, tân thiên kiếm lại độ hóa làm tràn đầy thiên kiếm ảnh, che lại tầm mắt. cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong mi tâm lại vừa là nước r a tìm kiếm những người đó bóng người, trong sương mù, l i ễ u tùy phong rõ ràng phát giác những người đó phương vị, Lập tức nhanh chóng chọn rồi một cái so sánh yếu kém, lại lần nữa v ọ p tới, thiên chui kính lực lượng không giữ lại chút nào bày ra. cùng lúc đó, nam minh ly hỏa kiếm huyến hóa thành ba cây, nhanh chóng công về phía người kia, người kia sắc mặt biến đổi, giơ tay lên ngăn cản một chút, cùng thời điểm lộ ra một cái thời gian rảnh rối đi ra, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đánh ra, trong tay trung tâm, là miêu tả sinh động lưỡng nghi vi trần trận, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn, chương sáu trăm bốn mươi ba đã thành đ ỉ n h cục. Lưỡng nghi vi trần trận, là tối cường đại luyện trận, không ai sánh bằng, như vậy trận pháp trực tiếp thi triển ra, uy lực to lớn, nếu như trên cơ thể người bên trong nổ lên lời nói, uy lực càng là không cần nhiều lời, chỉ là trong nháy mắt, trận pháp thi triển, người kia đó là chừng lớn con mắt, trong con ngươi lộ ra một vệt nồng nặc vẻ hoảng sợ, một xây g h ế tiếp, thân thể trực tiếp nổ lên, hóa thành đầy trời huyết vũ, nhìn qua cực kỳ khủng bố, chết, đây là sau khi đi lên thứ một người chết, trước mặt hai người coi như là bị thương như thế nào đi nữa nghiêm trọng, đó cũng chỉ là thương thế, nhưng là này người trực tiếp ở l i ễ u tùy phong trên tay chết trong lúc nhất thời mọi người cũng là loáng thoáng phản ứng lại như vậy chiến đấu là sinh tử quyết chiến l i ễ u tùy phong không phải đùa này gặp người chết nhận ra được một điểm này mọi người sắc mặt rộng rãi thay đổi l i ễ u tùy phong quay người sang đến động tác vẫn không có d ừ n g chỉ là nhanh thúc giục trận pháp rất nhanh đó là bao phủ phía dưới người sở hữu dưới chân nhận ra được kinh khủng kia trận pháp bao phủ ở rồi chính mình những người đó trên mặt cũng là lộ ra vẻ hoàng sợ sát a không thể lại nương tay chúng ta tất cả lên rồi chẳng lẽ còn muốn bị đánh xuống đi không đây chính là khều một c á c h mười a vương bàn giống g i ậ n một tiếng có chút nổi nóng khều một c á c h mười khó miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái, bây giờ đã là khều một c á c h b ả y trước sau đã bị mình phế hai cái, đánh chết một người rồi. l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, theo lưỡng nghi vi trần trần thi triển, cùng với phía dưới mọi người lực lượng hội tụ với nhau, giữa không trung, vốn là lôi vân dần dần bắt đầu xuất hiện sương mù mông lung, xuất hiện sương mù, là có thể bao phủ tầm mắt, Tầm mắt bị ngăn trở lời nói. như vậy, tại nhiều như vậy nhân tình huống hà, sẽ nhìn không rõ ràng. đến thời điểm, l i ễ u tùy phong công kích thì càng thêm nhanh gọn rồi. nghĩ tới đây, chúng nhân sắc mặt hơi đổi một chút. đây nên t ử l i ễ u tùy phong, lại nghĩ tới tầng này, khó trách mới vừa rồi q u ă n g ra một cái thủy long ngâm đi ra. mọi người biểu tình đều có nhiều chút ngưng trọng. mà một giây kế tiếp, liễu tùy phong đứng thẳng ở giữa không trung, kia mi tâm rách đi ra con ngươi đột nhiên tản mát ra yêu dị tử sắc quang mang, tử sắc quang mang cơ hồ là trong nháy mắt liền lan tràn ra, sau đó bao phủ ở rồi toàn bộ lưỡng nghi vi trần trận vị trí phương, cùng thời điểm đem người sở hữu thâu tóm đi vào, này, chính là liễu tùy phong thiên nhãn thăng cấp sau đó đồ vật, lĩnh vực tiến vào trong lĩnh vực, này phương thiên địa sở hữu nguyên tố, sở hữu công kích cũng có thể bị chính mình khống chế ở, những người đó chỉ có thể đồng dụng trong cơ thể mình linh lực, nhưng là trong cơ thể linh lực coi như là lại cường đại, cũng sẽ có khu kiệt một ngày. vì vậy, ở nơi này phương trong lĩnh vực, l i ễ u tùy phong liền là tuyệt đối tồn tại, mà thân ở trong lĩnh vực mọi người cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, h i ể n nhiên, bọn họ phát giác một điểm này, bởi vì ngoại trừ trong cơ thể linh lực bên ngoài, những lực lượng khác bọn họ căn bản động không dùng được. chuyện này với bọn họ mà nói, là một loại cực kỳ khủng bố trạng thái. tại sao có thể như vậy, vương bàn sắc mặt đại biến, có chút không dám tin tưởng, l i ễ u tùy phong khẽ thở ra một hơi, nay lĩnh vực chính mình thi triển không được bao dài thời gian. cho nên phải nhất định lập tức bắt đầu đồng thủ nếu không mà nói chính mình lâm vào kiệt lực thời điểm nhưng là rất phiền toái nghĩ tới đây liễu tùy phong vung trường kiếm nhanh chóng vọt xuống bốn phía nhân cũng là phát giác sóng linh lực từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch vương bàn khẽ cao mày ở sương mù không có búc lên thời điểm Hắn loáng thoáng thấy l i ễ u tùy phong là hướng về phía chính mình tới. nhưng là, có thể hay không lại vừa là chướng nhãn pháp. nghĩ tới đây, vương bàn biểu tình cũng là trở nên nghiêm túc. Tay cầm trường thương, lạnh lùng nhìn về phía bốn phía, lãnh bất đinh. Bên cạnh một trận lảo đảo bước chân xuất hiện, cơ triển bóng người xuất hiện ở Hắn trong tầm mắt, mặt đầy kinh hoàng. trên người nồng nặc thủy nguyên tố hỗn loạn không chịu nổi cẩn thận một chút vương bàn d ặ n d ò một tiếng nghiêng đầu nhìn về phía bốn phía nhưng là một giây kế tiếp hắn liền phát giác là l ạ sương mù đứng lên thời điểm cơ triển rõ ràng với chính mình khoảng cách rất xa nhưng là tại sao một cái nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh mình là l ạ vương bàn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồ vật, rộng rãi xoay người, trên mặt lộ ra một vệt nồng nặc vẻ kinh hãi, bất quá. ngay sau đó, một đạo tản r a quang mang gương đó là chiếu vào trên người hắn rồi, để cho trên người hắn linh lực trong nháy mắt mất đi hiệu lực. một giây kế tiếp, nam minh ly hỏa kiếm vụt xuất hiện ở trước mặt, thẳng đến mi tâm. Chờ đến vương bàn khi phản ứng lại sau khi, nam minh ly hỏa kiếm lặng yên không một tiếng đ ộ n g bổ ra đầu hắn, tiêu diệt trong cơ thể hắn linh hồn, vương bàn chừng lớn con mắt, khí tức từng điểm từng điểm lâm vào tính mịt, cuối cùng ngã ngã trên đất, không có tiếng t h ở vương bàn, bái nguyệt giáo bên trong, có người đau buồn giống giận, mọi người cả kinh, tựa hồ biết cái gì, một chơi s á u rồi, l i ễ u tùy phong tự lẩm bẩm, thân hình dần dần không nhìn thấy ở rồi trong không khí, chỉ là ở giai đoạn cuối cùng, lần nữa biến thành khác một đạo thân ảnh, không lâu lắm sau đó, xa xa chuyển đến hỗn loạn lung tung, vô số phù lệ toát ra q u a n g mang, lực lượng khổng lồ ở bên trong rúng động, nổ, nhưng là, chỉ c h ú t lát sau, hết thầy đều lắng xuống, một trọi năm rồi, sương mù càng phát ra nồng hậu, bốn phía người đã phát giác có cái gì không đúng, sau đó lẫn nhau y theo dựa vào nhau, chỉ còn lại có cuối cùng năm người rồi, mọi người chậm rãi đến gần, gặp liền không còn xa cách nữa, nhìn nhau đối phương góc chết, rốt cuộc, năm người tụ tập với nhau, chỉ là, xa xa lại vừa là truyền đến một loạt tiếng bước chân, mọi người cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía xa xa sương mù phun trào đối diện xuất hiện nhân không phải l i ễ u tùy phong mà là cơ triển chờ chút nhận ra được một điểm này mọi người sắc mặt cứng một chút không đúng chính mình năm người đã đầy đủ hết a cái này lại tới một cơ triển là chuyện gì xảy ra a nghĩ tới đây mọi người nhanh chóng xoay người nhìn về phía bên cạnh mình nơi đó còn có một cái cơ triển không đúng quần áo không giống nhau có một cái cơ triển là giả trong đám người lâm vào ruột gì yên tĩnh ngay sau đó vốn là cùng mọi người lưng tựa lưng cơ triển đột nhiên cười lạnh một tiếng rồi sau đó lưỡng nghi vi trần trần vụt xuất hiện áp lực khổng lồ trực tiếp chiếu nghiêng xuống vô số bóng kiếm ở bốn phía súng động nhanh chóng qua lại cắt trong lúc nhất thời mọi người chật vật không chịu nổi rối rít bị thương biểu hiện trên mặt cũng là trở nên hoảng hốt mà bắt đầu đáng chết liễu tùy phong ngươi dở trò lừa bịt ngươi lại dám giả dạng làm chúng ta dáng vẻ mọi người cẩn thận bốn phía hỗn loạn tưng bừng liễu tùy phong xông vào trong đám người không chút khách khí bên trái ngăn cản bên phải đột đợi đi ra thời điểm cả người đẫm máu trên người trải rộng dày đặc vết thương toàn bộ nhân khí thở hổn hển linh lực thiếu thốn đến cực hạn rồi nhưng là đối phương cũng chỉ còn lại có ba người rồi một trọi ba rồi l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng nhanh chóng nuốt vào huyền khí đan linh lực khôi phục nhanh chóng ngay sau đó trên người những vết thương kia ở sinh mệnh nước suối lực lượng thúc giục bên dưới cũng là khôi phục nhanh chóng đến ngắn ngủi trong chốc lát l i ễ u tùy phong tựa hồ vừa nặng hồi tột cùng mà đối diện nhân mỗi một người đều là vác lấy thương đồng thời sắc mặt âm trầm chật vật không chịu nổi linh lực cũng là tiêu hao không có mấy căn bản bổ sung không được chiến đấu tựa hồ đã thành định cuộc rồi xa xa, không ít người đều tại xem chừng, mù mịt sương mù che ở người sở hữu tầm mắt, để cho trên mặt mọi người biểu tình cũng là trở nên cẩn thận, mà mọi người ở đây trần c h ờ lúc tới sau khi, trong sương mù lại vừa là chuyện đến đồng tính, chiến đấu lại bắt đầu, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố hai mươi bốn, chương sáu trăm bốn mươi bốn nồng nặc sát cơ, chiến đấu lộ ra thập phần k ị c h liệt, Lãnh bất đinh xa xa một đạo thân ảnh bay ra, giống như v à i rách thỉnh thoảng hoa hoa như thế, nặng nề té xuống đất, mọi người định thần nhìn lại. ngay sau đó, trong đám người truyền đến một trận thê lương tiếng hô, vương nguyệt ạ, nghe được thanh âm này, mọi người không nhìn được run một cái, lại chết một cái, đây là chuyện gì xảy ra, này l i ễ u tùy phong, cũng quá kinh khủng đi. ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi lại có nhiều như vậy người chết ở trên tay hắn khều một c á c h mười hắn vẫn còn có có thể có thể đánh thắng điều này sao có thể chứ trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hoàng không xác định nhìn về phía xa xa sương mù sương mù mờ mịt bóng kiếm tung bay nơi này chiến đấu thậm chí so với giữa không trung thường ninh trưởng môn cùng còn lại tam đại môn phái cao thủ đối chiến còn phải xuất sắc còn phải ly kỳ lôi cuốn mỗi một khắc xa xa lại có người bay ra nặng nề té xuống đất bất quá vận khí tốt không có chết người kia từ dưới đất bò dậy sợ hãi nhìn một cái xa xa sương mù cuối cùng cắn răng thương khố hoàng hậu lui sợ mình lại bị ảnh hưởng đến â m người bên trong càng ngày càng ít đếm k ỹ những thứ kia bay ra ngoài còn có lúc trước chết b ó n g người trong sương mù tựa hồ cũng chỉ còn lại có một người cơ triển là cơ triển còn có cơ triển ở bên trong nhưng là hắn căn bản không phải l i ễ u tùy phong đối thủ thua không nghi ngờ à, trong lúc nhất thời mọi người trong lòng cũng là cuồng nhảy dựng lên chẳng lẽ nói l i ễ u tùy phong khều một cái mười thật đánh thắng trong lúc suy tư cuối cùng một đạo thân ảnh cũng là bay ra rơi vào trên mặt đất mọi người định thần nhìn lại hít vào một ngụm khí lạnh là cơ triển kia khởi không phải nói l i ễ u tùy phong thắng l i ễ u tùy phong khều một cái mười cũng đều là đồng cấp bậc cao thủ đều đang thắng trong lúc nhất thời trên mặt mọi người biểu tình cũng là trở nên kinh hoàng thêm vài phần này l i ễ u tùy phong thật không ngờ cường đại hay sao cơ c h u y ể n té xuống đất biểu hiện trên mặt có chút d ữ t ợ n trong con n g ư ơ i cũng là mang theo từng tia vẻ nổi nóng nhưng là hắn cũng không dám đi vào bởi vì bên trong l i ễ u tùy phong thật sự là quá kinh khủng kia trứng rùa căn bản không phải mình những người này có thể đối phó cái này l i ễ u tùy phong thật sự là quá mạnh mẽ cơ triển từ dưới đất gơi y u nơi gơi rằng muốn bò dậy mọi người cũng là nghiêng đầu nhìn sang trong mắt mang theo nồng nặc sợ hãi sương mù dần dần ẩ n lui xa xa truyền đến một loạt tiếng bước chân tiếng bước chân có vẻ hơi c h ầ m muộn phàng phất thập phần mệt mỏi nghe được thanh âm ấy mọi người tâm cũng là nói lên mơ hồ có chút khẩn trương sương mù phun trào bên trong loáng thoáng truyền đến một đảo thân ảnh màu đen mọi người biểu tình bắt đầu trở nên nghiêm túc mọi người nhìn chằm chằm trước mặt l i ễ u tùy phong theo kia thân ảnh màu đen dần dần rõ ràng mở mọi người cũng là phát hiện l i ễ u tùy phong từng ngụm từng ngụm thở hào hển Y phục trên người đã tồi tệ, lộ ra bên trong một món hồng sắc nội giáp. trong lúc này giáp nhìn một cái liền biết là đồ tốt, phía trên mơ hồ có lưu q u a n g thoáng qua. bất quá đã xuất hiện không ít tổn thương. nhìn qua lúc trước liếu tùy phong bị không ít công kích, đều bị hắn chặn lại. bất quá, cái này đã không trọng yếu. những địch nhân kia, tất cả đều ngã xuống. không chết cũng đều bị l i ễ u tùy phong đánh chết kia trầm muộn tiếng bước chân hình như là trống lớn như thế nặng nề mỗi một bước đi tới đều giống như là đập vào chúng lòng người bên trên như thế để cho mọi người trong lòng có loại bực bội cảm giác chờ nhìn rõ ràng l i ễ u tùy phong tình huống sau đó tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh khác nhân tình huống có lẽ rất thảm nhưng là l i ễ u tùy phong tình trạng tuyệt đối được không đi đâu cả người hắn trên người rách rách dưới dưới nhìn qua thật giống như có vô số vết đao những vết thương kia t i n h tế dày đặc trải r ồ n g toàn thân cùng thời điểm để cho l i ễ u tùy phong mỗi một bước cũng thừa nhận cực lớn thống khổ ở dưới tình huống như vậy l i ễ u tùy phong cắn răng chậm bước ra ngoài ánh mắt nhìn về phía xa xa cơ triển Vừa tiếp xúc với ánh mắt của l i ễ u tùy phong, cơ triển liền không nhìn được run một cái, sắc mặt trắng bịch, mà ngay sau đó, cơ triển chính là từ ánh mắt của l i ễ u tùy phong bên trong đọc được một cái loại đồ vật, sát ý, l i ễ u tùy phong đối với chính mình nổi lên sát ý, bị g i ế t điên rồi, muốn g i ế t chính mình, trong lúc nhất thời, sắc mặt của cơ triển đại biến, vội vàng lui về phía sau đến, trong mắt là nồng nặc vẻ hoảng sợ, l i ễ u tùy phong toét miệng cười một tiếng, thân hình lói lên, sau đó biến mất ngay tại chỗ, lại là này d ạ n g lại là này loại rượu gì tốc độ, cơ triển hít sâu một hơi, cố đè xuống nội tâm sợ hãi, hắn từ vừa mới bắt đầu sống đến bây giờ, vốn tưởng rằng là mình vận khí đủ được, nhưng bây giờ mới phát hiện, căn bàn không phải, là l i ễ u tùy phong cố ý đem chính mình ở lại nơi đó, chờ người cuối cùng sát chính mình, nghĩ tới đây, cơ triển cũng là phản ứng lại, trong mắt biểu tình càng phát ra kinh hoàng, lập tức cũng là không ngừng lui về phía sau đến, nhưng là, chậm, l i ễ u tùy phong tốc độ thật sự là quá nhanh, cái loại này rượu dị, không có dấu hiệu nào thân ảnh biến mất, cơ hồ là trong nháy mắt, liền để cho cơ triển cảm giác lông tơ dừng lên, phía sau toát ra một lớp mồ hôi lạnh đi ra, chờ hắn quay người sang, khi phản ứng lại sau khi, l i ễ u tùy phong bóng người không biết rõ lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình, kia quen thuộc, trước đ ồ n g ngọn lửa nam minh ly hỏa kiếm bất ngờ xuất hiện ở l i ễ u tùy phong trên tay, đáng chết, sắc mặt của cơ triển đại biến, trong con mắt mang theo nồng nặc vẻ sợ hãi, mà l i ễ u tùy phong trong tay thanh kiếm kia cũng là đột nhiên hướng mặt trước dò đi qua đâm vào bộ ngực mình bên trong kia nóng bòng khí tức để cho sắc mặt của cơ triển đại biến cả người hối hận không thôi chính mình sẽ không nên đến tìm l i ễ u tùy phong phiền toái cái này l i ễ u tùy phong thật sự là quá kinh khủng dừng tay thấy l i ễ u tùy phong động tác chuyên hút tộc trưởng lão cũng là giống giận một tiếng trong mắt có chút bi phấn vẻ, ngươi đang ở đây trong trận pháp giết người thì coi như xong đi, nhưng là nhân đã xảy ra rồi, ngươi lúc này lại còn ở động thủ giết người, ngươi có ý gì, ngươi muốn làm gì, chuyên húc tộc trưởng lão giống dẫn đó là vọt tới, l i ễ u tùy phong phảng phất làm như không nghe thấy, có chút dùng sức, hung hãn khuấy chuẩn bị trên tay trường kiếm, Nóng bỏng kiếm ở cơ triển trong cơ thể thả ra cường đại áp lực, kia áp lực trực tiếp liền đem cơ triển thân thể bắn cho nổ. Trong nháy mắt, cơ triển đó là mềm mại ngã trên mặt đất, không có sinh mệnh lực, thấy một màn như vậy. xa xa chuyên húc tộc trưởng lão cũng có nhiều chút giận. một bước, cách hắn xuất thủ cứu cơ triển chỉ còn lại một bước, kết quả cơ triển gắn gượng ở trước mặt mình chết, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí chuyên húc tộc trưởng trong đôi mắt già nua cũng là lộ ra vẻ sát ý cả người vẻ mặt g i ữ tợn ngẩng đầu lên trong con mắt mang theo nồng nặc vẻ giận dữ c h ứ n g rùa tim chết dứt tiếng nói chuyên húc tộc trưởng lão vốn là đưa về phía cơ triển tay cũng là rộng rãi đổi hướng trực tiếp đánh vào trên người l i ễ u tùy phong ầm l i ễ u tùy phong xúc lực không đến Trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề ngã trên đất. Dù vậy, xa xa chuyên húc tộc trưởng lão vẫn là không có d ừ n g tay, thừa thắng sông lên, nhìn bộ dáng kia, bất ngờ chính là muốn giết l i ễ u tùy phong, muốn biết rõ, l i ễ u tùy phong có thể khều một c á c h m ờ i đánh bại nhiều người như vậy. thiên phú thật sự là kinh khủng tới cực điểm, nếu như mặc cho hắn lớn lên lời nói, hậu quả khó mà lường được. Chẳng, ở nơi này, giết hắn đi. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn, chương sáu trăm bốn mươi năm đại chiến tấm màn rơi xuống. cái ý nghĩ này vừa ra tới, đó là không thể ớ c chế rồi. chuyên k húc tục tục trưởng giống dần một tiếng, nhanh chóng giơ tay lên đánh về phía l i ễ u tùy phong, muốn đưa hắn làm thịt. m à đã sớm kịp chuẩn bị chân vũ trường lão cũng là ngang nhiên xuất thủ. Hai bóng người đồng loạt xuất hiện, lẫn nhau tướng chạm nhau một t r ư ờ n g â m kinh khủng rung động đang vang vọng. Chân vũ trường lão bắt được l i ễ u tùy phong cổ áo, nhanh chóng lui về. cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong trong đầu cũng là truyền đến âm thanh của hệ thống k h e n chúc mừng k ý chủ, phó bản nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng phân thân ảo ảnh, phân thân ảo ảnh, có thể trong nháy mắt tạo thành cùng ký chủ bóng người như thế, đều là thực chất, có ký chủ năng lực, nhưng thời gian tồn tại chỉ có ba phút, nhiều nhất mười ảo ảnh, nghe được âm thanh của hệ thống, l i ễ u tùy phong hơi ngẩn ra, trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, ảo ảnh, không nghĩ tới, hệ thống lần này cho mình tốt như vậy nơi, Mặc dù thời gian tồn tại chỉ có ba phút, nhưng là nắm giữ thực lực của chính mình. vậy lần sau lúc công kích sau khi, k h ề u một c á c h mười, thì trở thành mười đôi mười. nghĩ tới đây, liễu tùy phong đột nhiên có chút kích động mấy phần. lần này cho khen thưởng, tựa hồ còn rất khá a, k h e n phó bản nhiệm vụ xuất hiện. nhiệm vụ, cứu diệp vô khuyết, ngay tại liễu tùy phong kích động thời điểm, rất nhanh, đó là nghe được bất thình lình thanh âm, cứu diệp vô khuyết, liễu tùy phong s ư ờ n sốt một chút, chẳng nhẽ diệp vô khuyết xảy ra chuyện, cũng khó trách, tiểu tử này thời gian dài như vậy xuất hiện, nhất định là xảy ra chuyện, nhưng là hệ thống tại sao cho chính hắn một nhiệm vụ. đại ca, ta mới hoàn thành khều một c á c h mười, rất mệt mỏi, ngươi này không có chút nào nhỉ, Đòi mảng a, ta muốn nằm ngang a, l i ễ u tùy phong thở dài, biểu hiện trên mặt có chút nổi nóng, không có sao chứ, ngay tại trong lòng l i ễ u tùy phong có chút căm tức thời điểm, chân vũ trường lão thanh âm vang lên, ngay sau đó, một tấm mang theo dâu mặt to đó là xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong, vẻ mặt thân thiết nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ngạch, l i ễ u tùy phong sườn sốt một chút, có chút mờ mịt từ góc độ này nằm ở chân vũ trưởng lão trong ngực nhìn nhất định chính là tử vong góc độ chẳng lẽ nói chính mình lúc trước anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm dùng cái góc độ này cũng thật phần xấu xí vậy không được vậy tuyệt đối không được a muốn đổi sau này muốn đổi nhất định phải đổi l i ễ u tùy phong gơ i u nơ gơ rằng từ dưới đất ngồi dậy thật sự là chân vũ trưởng như cũ có chút khó coi đại đại mặt nhìn qua rất quái dị ta không sao không chết được l i ễ u tùy phong mở miệng nói nhìn l i ễ u tùy phong động tác chân vũ trưởng lão lại vừa là xứng sờ trong mắt có chút kinh hãi không phải đâu tiểu tử này như vậy vác đánh lại một chút chuyện cũng không có thanh âm nói chuyện lớn như vậy trung khí rất đủ căn bản không giống như mới vừa đánh nhau r á n g vẻ a không việc gì liền có thể không việc gì liền có thể chân vũ t r ư ở n g lão thở phào nhẹ nhõm tỏ ý bên cạnh khương chỉ nhược nhớ nhi còn có còn lại sư huyên để tới xem một chút l i ễ u tùy phong mình thì là đứng lên dõi mắt nhìn về phía xa xa t ấ t cả người phát run chuyên húc t ộ c t r ư ở n g lão cơ thiên c ư ờ n g ngươi muốn làm gì ngươi còn muốn đối một cái tiểu bối đồng thủ sao chân vũ trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói trong mắt cũng có nhiều chút khinh bì chân vũ các ngươi thuộc sơn khinh người quá đáng chuyên k húc tục trưởng lão mở miệng nói nghe nói như vậy chân vũ cười lạnh một tiếng khinh người quá đáng ngươi kia chỉ mắt nhìn đến chúng ta khinh người quá đáng rồi hả cơ thiên cương đây là tiểu bối giữa luận bàn đánh đánh, xuống cái đầu tử cá nhân không phải sự tình rất bình thường. các ngươi m ờ i đánh một chút ta thục sơn cũng không nói gì à rốt cuộc là ai khi dễ ai vậy. dứt tiếng nói, đối diện cơ thiên cương tức thiếu chút nữa hộp máu. luận bàn một chút xuống cái đầu tử cá nhân. m ờ i đánh một, rõ ràng là tiểu tử này tìm chết. muốn một chục m ờ i các ngươi thục sơn nói thế nào cửa ra. Chân vũ, ngươi, ngươi thật là quá đáng. Cơ thiên cương lạnh lùng nhìn lên trước mặt chân vũ trưởng lão. Mặc dù rất phấn nộ, nhưng lại không dám nói chuyện, bởi vì hắn không phải là đối thủ. mới vừa một trưởng kia đánh hạ. Hai người có thể rõ ràng cảm giác giữa hai bên t r a n h lịch. Cơ thiên cương căn bản không phải chân vũ trưởng đối thủ cũ. cho nên lúc này, hắn chỉ có thể là cắn răng đứng tại chỗ. h ừ, luận bàn chính là luận bàn. tất cả mọi người là tiểu b ố i giữa đồng thủ. ngươi một trưởng lão đồng thủ. làm gì, khi dễ ta thục sơn không người sao. chân vũ trưởng lão được thế không tha người. tiếp tục mở miệng nói. trong mắt cũng là lộ ra một vẻ vẻ khinh bỉ. nghe nói như vậy. cơ thiên cương cắn răng. không có tiếp tục nói hết. tiếp tục nữa cũng không có bất kỳ tác dụng. chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi tiếp theo tình huống, giữa không trung, bốn bóng người ở điên cuồng chiến đấu đến, đối oanh đến, thường ninh, cơ vinh, bái nguyệt giáo giáo chủ, còn có bồng lai t r ư ở n g lão, bốn người thực lực đều là cực kỳ khủng bố, độ kiếp kỳ cao thủ chiến đấu ở giữa, không phải như vậy mà đơn giản là có thể kết thúc, giữa không trung, Lưu vân bị linh lực đè ớp nghiền nát. bốn bóng người trên không trung giống như là lưu quang như thế. không ngừng lói lên. bái nguyệt giáo giáo chủ trong tay trăng tròn gần như có thể làm cho cả không trung đều là biến sáng rồi. coi như là xa xa thái dương. cũng không che nổi trăng tròn quang mang. tàn phá linh lực mơ hồ truyền đến phía dưới. tất cả mọi người đều là có chút nhút nhát. không dám nhìn thẳng. sắc bén kiếm khí. Ở đại xa ngư, một đoá đoá tuyết liên, còn có viên k i nguyệt, trên không trung không ngừng đan sen, sáng trói quang mang để cho người ta trợn không mở con mắt, thậm chí đều không dám lên tiếng rồi. trong chiến đấu điểm, tựa hồ không gian đều phải bể nát như thế, thập phần kinh khủng. phía dưới, mọi người còn đang đợi, không có ai đồng thủ, tất cả mọi người biết rõ, cao tầng chiến đấu ở giữa là có tính quyết định ý nghĩa. vô luận phương đó thua, phương đó thắng. tiếp theo tình huống cũng sẽ trực tiếp đổi hướng. chiến đấu nhanh mạnh rất. tất cả mọi người đều không dám lộn xộn. l i ễ u tùy phong ngồi dưới đất. một tả một hữu hai cái tiểu nha đầu cũng ở bên cạnh trông. đương nhiên, không chỉ hai người bọn họ rồi. còn lại t h ụ c sơn đ ệ tử đều là canh giữ ở l i ễ u tùy phong bên cạnh. trong mắt mang theo hâm mộ, vẻ sùng báy, đại sư huyên, ngươi cũng thật là lời hại a, một chục mười, còn thắng, đối diện thật lời hại, ai, có thể không phải ta lời hại, liễu tùy phong liền vội khoát khoát tay, là bọn hắn quá thức ăn, ha ha ha, sư huyên cũng lời hại, bốn phía nhân cười rồ, đối diện những thứ kia lúc trước xuất thủ môn phái không có một dám nói chuyện từng cái cúi đầu lộ ra thật phần chật vật rất hiển nhiên bọn họ cũng rõ ràng bản thân tình huống cho nên căn bản không dám nói thêm cái gì chủ nhân uống nước đi nóng không nóng ta cho ngươi thổi một chút n h ư nhi thí điên thí điên chạy tới mở miệng nói thấy n h ư nhi biểu tình khương chỉ nhược lật rồi một cái liếc mắt tránh qua rồi nhữ nhi trong tay tối nước có chút tức giận mở miệng nói sớm liền không biết rõ lúc nào tối nước rồi còn nóng cái gì nóng x ú n h a đầu ngươi cố ý chứ nhữ nhi có chút ngay thẳng nghiêng rồi đầu ta không có là là chủ nhân nói qua bất kể thứ gì đều phải thổi một cái biểu hiện mình quan tâm l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái liền vội vàng ngăn cản như nhi tiến một bước trao đổi đi được rồi được rồi ngươi c á c h này ngốc nha đầu ta nói thổi không phải c á c h này thổi thương chỉ n h ư ợ có c chút tức dẫn chừng mắt một c á c h l i ễ u tùy phong ngươi nghĩ thổi đến ta cho ngươi thổi một chút tức không nóng ngươi uống đi đang khi nói chuyện khương chỉ n h ư ợ c dùng sức hướng về phía t ú i nước thổi mấy cái, sau đó đưa cho l i ễ u tùy phong, ngươi này, nước miếng đều chém gió tiến vào, l i ễ u tùy phong có chút lung túng mở miệng nói, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố hai mươi bốn, chương sáu trăm bốn mươi sáu tiên vị cao thủ, nói b ậ y nói b ạ khương chỉ n h ư ợ có c chút tức giận nhìn một cái l i ễ u tùy phong, mặt đẹp ừng đỏ, căn bản cũng không có Ta đều thấy nước miếng bay ra ngoài, còn nói không có. l i ễ u tùy phong bình chân như v ậ y mở miệng nói. Thương chỉ nhựng mặt đẹp càng phát ra mắt co đỏ b ừ n g Mắt thấy không tranh hơn l i ễ u tùy phong. Lập tức cũng là tức s ầ m chân. Sau đó chừng mắt liếc hắn một cái. Tức g i ậ n nói, được, coi như là có. vậy thì thế nào đây. ngươi có phải hay không là vét bỏ ta. không ngại. l i ễ u tùy phong liền vội vàng lắc đầu, sau đó nhận lấy trong tay t ú i nước, từng ngụm từng ngụm uống tiến vào. ồ, theo l i ễ u tùy phong động tác, sau lưng một bên sư huyên để nhất thời ồn ả o lên hô lên. trong lúc nhất thời, k h ư ơ n g chỉ nhựng mặt đẹp đỏ c h ó i h uyển nếu có thể d ì máu một dạng cả người nghiêng đầu qua đi, chỉ thấy kia bên tai tựa hồ cũng là hồng thêm vài phần. l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, thuận thế ôm khương chỉ nhựt eo, mọi người ồn ào lên âm thanh càng gia tăng, rõ ràng là ở lúc nguy hiểm sau khi, lại tiết lộ ra một cổ vui sướng khí tức, đây nếu là người không biết, cũng cho là là người ngô hay sao, bất quá, dù dỗ khương chỉ nhựt đồng thời, liệu tùy phong cũng có chút kỳ quái, diệt vô khuyết không có người, không biết rõ ở địa phương nào, hệ thống làm cho mình cứu hắn ngược lại là đơn giản nhưng là không tìm được người a hơn nữa hắn là chủ giác cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy chứ chờ chút đ à o cũng chưa chắc nhân vật chính đ à o cũng không phải không chết được chỉ là lúc mấu chốt sẽ có trọng lượng cấp nhân vật tới cứu hắn lúc đó dưới tình huống này chẳng lẽ mình chính là cái kia trọng lượng cấp nhân vật hơn nữa bây giờ giữa hai người độ hảo cảm đã đến thua mười tám rồi đến lúc chính hướng thời điểm liễu tùy phong suy đoán chắc là diệp vô khuyết đối với chính mình không có bất kỳ tâm tình tiêu cực rồi đến thời điểm hai người quan hệ hẳn hết sức tốt chỉ là ở dưới tình huống như vậy hệ thống lại biến thành hình dáng ra sao liễu tùy phong có chút hiếu kỳ bất quá những chuyện này cũng là lúc sau mới hẳn suy tính. nghĩ tới đây, hắn lại vừa là ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung, giữa không trung, khí tức càng phát ra bàng bạc, linh lực, bốn bóng người giống như như tia chớp ở trong bầu trời tán loạn đến, dấu hiệu tính phương thức công kích tràn đầy ngày đều là, cái loại này tuyết liên, trăng tròn, xa ngư không ngừng bị kiếm khí tứ ngược, Vết thương trồng chất. tựa tràn thấy thường ninh sắp thắng thời Nhìn như ninh người cơ ngập nguy rồi. có cảm qua lẽ đã đây điểm. Mà sắp mọi ở xa xa tuyết liên lặng lẽ không tiếng đồng hóa tan vốn là ấm ánh trong suốt tuyết liên biến thành từng viên cánh hoa kia cánh hoa bắt đầu phiêu hướng rồi xa xa trăng tròn với trăng tròn nhập hợp lại cùng nhau vốn là trong sáng trăng tròn ở một thời điểm nào đó đột nhiên thêm mấy phần góc cạnh phía trên hình như là dài ra từng viên đâm như thế nhìn kỹ lại những n h i ề u đó đi ra góc cạnh giống như là cánh hoa gay gắt nói phương như thế ngay sau đó bên cạnh sa ngư cũng là vọt tới nhanh chóng há h ố c miệng ra hình như là muốn phải chiếm đoạt trăng tròn bất quá ngay tại nó há mồm sau đó vốn là một cái sa ngư thoáng cái phân liệt ra đến trên dưới phân làm hai cái, ngay sau đó lại vừa là biến thành bốn cái, nhanh chóng vây quanh viên kia nguyệt chuyển động, giữa không trung, màn ruột gì này tản ra cường hãn ba động, để cho vốn là nắm chắc phần thắng thường ninh cũng là những mày một cái, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngưng trọng, chẳng ai nghĩ tới, ở thời khắc tối hậu, bái nguyệt giáo chủ, cơ vinh, còn có bồng lai trưởng lão lại sẽ không giải thích được tạo thành một đạo tân tổ hợp kỹ năng như vậy phương thức công kích dung hợp tam lực lượng cá nhân người bình thường căn bản không ngăn cản được chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết bước chân vào tiên vị người mới có thể đủ ngăn trở trong lúc nhất thời người sở hữu biểu tình cũng trở nên khó coi giữa không trung thường ninh ngẩng đầu lên trong mắt mang theo nồng nặc vẻ kinh hãi, t h ư ợ n g dì kia trăng tròn ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn, quanh thân du tẩu bốn cái xa ngư, nhìn qua mang theo yêu d ị tà á c cảm, trăng tròn biên giới cũng là xuất hiện từng đạo p h ư ợ n d ị đường vân, viên kia nguyệt tiêu tán đi ra lực lượng, tựa hồ cũng phải đem không gian cho làm vỡ nát như thế, thấy một màn như vậy, trên người thường ninh khí tức cũng là dần dần sôi trào lên, sau đó c h ậ m rãi tạo thành một đạo to lớn trường kiếm thuộc sơn chế thức trường kiếm đơn giản nói nhưng lại là vô cùng sắc bén vô hình giữa tựa hồ cũng phải cắt rời không gian như thế l ư ỡ n g đạo siêu cấp thế công liền ở giữa không trung ngay cả không gian đều có chút vặn vẹo không chịu nổi gánh nặng rồi không ngừng tiêu tán đến rốt cuộc ở mỗi một khắc thời điểm mọi người phát động công kích trường kiếm nhanh chóng bắn ra ngoài cùng s ư ở n g gì kia trăng tròn đụng vào nhau viên trên ánh trăng rúng động lực lượng cường đại cùng trường kiếm không ngừng ma hợp thường ninh khẽ cao mày phát giác từng tia áp lực kinh khủng kia trăng tròn không ngừng chuyển động phía trên lực lượng trực tiếp chính là đem trường kiếm cho nghìn ớp vỡ vụn bất quá dù vậy trăng tròn như cũ thế đi không giảm đánh về phía thường ninh vị trí phương, thường ninh thân hình lói lên, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng là trăng tròn nhưng là theo sát phía sau, từ đầu đến cuối không có lui về phía sau, một lần lại một lần, c á c h loại này lực lượng kinh khủng để cho thường ninh cả người biểu tình đều là trở nên khó coi, trăng tròn rất mạnh, cường có chút vượt quá thực tế, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó rồi, Thường ninh thân hình không ngừng lui về phía sau thối lui, rất nhanh. đó là xuất hiện ở b ấ t chu sơn trong di tích tâm. nơi đó là một mảnh hỗn độn. Thường ninh tựa hồ là muốn dựa vào hỗn độn lực lượng ngăn trở trăng tròn như thế. nhưng là, bên cạnh bái nguyệt giáo giáo chủ cũng là phát hiện ý tưởng của hắn, lập tức giống d ầ n một tiếng, nhanh chóng thúc giục trăng tròn, trăng tròn đuổi theo. bốn phía bốn cái ngư nhanh chóng biến mất, rồi sau đó thoáng cái bao phủ ở rồi thường ninh thân hình, đưa hắn vây khốn ở giữa, thường ninh sắc mặt hoàn toàn â m chầm xuống, n à y căn bản không phải người bình thường có thể đối phó, những người này, xem bộ dáng là muốn đến mức chính mình với t ử địa a, nghĩ tới đây, thường ninh biểu hiện trên mặt cũng có chút lạnh liệt thêm vài phần, nhìn qua thật g i ố n g như đang suy tư điều gì thứ gì đó. xa xa, bái nguyệt giáo giáo chủ trong mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ kích động. đây chính là thục sơn trưởng môn a. nếu như mình có thể đánh bại hắn, vậy tuyệt đối có thể mang theo bái nguyệt giáo đi về phía huy hoàng a. coi như là ba đánh một. vậy thì như thế nào đây. thắng liền thắng. nghĩ tới đây. bái nguyệt giáo giáo chủ khẽ quát một tiếng. lại lần nữa đồng thủ, theo linh lực phun trào, tưởng gì kia trăng tròn nhanh chóng nhích tới gần thường ninh. sau đó đụng tới, cự đại linh lực ở thường ninh quanh thân vỡ ra, mãnh liệt khí lãng một trận lại một trận, một tầng lại một tầng, đem xa xa hỗn độn đều là khuấy chuẩn bị bể tan tành một mảnh. trong lúc nhất thời, động tính to lớn thoáng cách truyền tới, để cho trên mặt tất cả mọi người đều là thay đổi nghiêm túc mấy phần chân vũ trưởng lão rộng rãi đứng lên trong mắt mang theo nồng n ặ c không dám tin thế nào trưởng môn không có sao chứ này mấy cái trứng rùa lại hào không nương tay chỉ là vì một cái bàn cổ phủ lại có thể như vậy ồn ào t r ư ơ n g đồng tay không để ý chút nào cùng chi gian quan hệ nhìn dáng r ấ p sau này tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. xa xa khí lãng vẫn còn ở khuyên tả. lực lượng khổng lồ để cho trên mặt mọi người biểu tình cũng là trở nên nghiêm túc mấy phần. hỗn độn bị viên nguyệt lực lượng dẫn sắt, đem bốn phía khuấy chuẩn bị một mảnh hỗn loạn. cái gì cũng không nhìn thấy. mọi người ở đây khao khát nhìn về phía xa xa thời điểm. mỗi một khắc, một đạo trói mắt kim quang từ trong hỗn loạn b ộ c phát ra. thấy bất thình lình kim quang, tất cả mọi người là ngây ngẩn, tựa hồ không phản ứng kịp, nhưng là một giây g h ế tiếp, liền nghe có người thất thanh nói, tiên vị cao thủ, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố hai mươi bốn, chương sáu trăm bốn mươi bảy ma giới thiên uyên, tiên vị cao thủ, thanh âm này vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít người sự chú ý, bọn họ rối rít nhìn sang, trong hỗn đ ồ n một đạo kim sắc quang mang càng phát ra nóng rực mà bắt đầu, giống như là mới lên thái dương như thế. trước động kim sắc quang mang, đem chọn cái thiên địa đều là n h ộ m đấm vàng ấm ánh, mặc dù không biết rõ này kim sắc quang mang đến tột cùng là từ chỗ nào tản mát ra, nhưng là, mọi người có thể rõ ràng cảm giác, kia kim sắc quang mang chủ nhân kết quả có biết bao lực lượng cường đại, bái nguyệt giáo giáo chủ đứng ở đằng xa, cái chán toát mồ hôi lạnh, cuộc xương ở cổ họng nhẹ nhàng n g u y ễ n giật mình sau đó, hắn đó là có chút chật vật nhìn về phía bên người cơ vinh còn có bồng lai trưởng lão mấy người, từ trong mắt bọn họ, bái nguyệt giáo giáo chủ thấy được một loại hối hận biểu tình, chuyện rất lâu trước kia, thì có lời đồn đãi, nói là thuộc sơn kiếm phái trưởng môn thường ninh, đ ã là tiên vị cao thủ, nhưng là qua nhiều năm như vậy, lại cho tới bây giờ không có chân chính bái kiến thường ninh trưởng môn thực lực chân chính. Bây giờ, cái này kim sắc quang mang, tựa hồ từ tự mố một góc độ nói rõ thứ gì. giữa không trung, hỗn độn lực lượng vẫn còn ở tứ ngược, chỉ là ở tiếp xúc được kim sắc quang mang trong nháy mắt. những thứ kia hỗn độn lực lượng quất một cách thì là trở nên bình tĩnh lại. giống như là đón nhận thuần phục s ủ n g vật như thế, thập phần nghe lời, mọi người biểu tình có chút ngưng trọng, yên lặng như tờ. trong thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có cái này kim sắc quang mang rồi, theo hỗn độn khí hơi thở từng điểm từng điểm biến mất đến. xa xa, xuất hiện một đạo thân ảnh, bất ngờ đó là thường ninh, mà kia kim sắc quang mang, chính là từ trên người hắn toát ra. giờ phút này thường ninh trưởng môn, cùng lúc trước thường ninh trưởng môn hoàn toàn giống như là hai người như thế. Bây giờ thường ninh, áo khoác vù vù, trên người tản ra kim sắc quang mang, tiên phong đạo cốt, nhất cử nhất đồng giữa tựa hồ cũng có trong thiên địa linh q uẩn kèm theo, đó là đã bước chân vào tiên nhân cảnh giới cao thủ mới ủ n có khí chất, nhận ra được một điểm này, trên mặt mọi người biểu tình đều là trở nên tái nhợt mấy phần. Thường ninh, bước vào tiên vị rồi, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì chó má độ kiếp kỳ, mà là địa tiên kỳ cao thủ, chân chính tiên vị cao thủ, nhìn trên người đó tản mát ra kim quang, bái nguyệt giáo giáo chủ mặt vô tử màu xám, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nếu như là độ kiếp kỳ cao thủ, bái nguyệt giáo giáo chủ thua có lẽ sẽ không phục nhưng là vậy chân chính địa tiên cao thủ là hắn căn bản là không có cách đối phó coi như là không đánh hắn cũng không dám nói gì không chỉ là một mình hắn bên cạnh cơ vinh bồng lai trưởng lão biểu tình g i ố n g như vậy cả người đều là không nói ra lời đứng ở nơi đó thường ninh chậm rãi đi ra bốn phía hỗn độn bắt đầu tiêu tán bình tĩnh lại đem cả người hắn thân hình đều là liền hiện ra những thứ kia hỗn độn khí hơi thở thần phục ở dưới chân hắn hình như là đ ổ sộ vân hải như thế thường ninh lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt cơ vinh còn có bái nguyệt giáo giáo chủ đám người sau đó giơ tay lên theo linh lực phun trào thường ninh trên tay xuất hiện một cây cung xả n h ậ t cung x Ở nhật cung cũng là thập đại tiên khí chi nhất bảo vật. bảo vật như vậy đột ngột xuất hiện ở thường ninh trên tay để cho bốn phía nhân càng tuyệt vọng bởi vì bọn họ đến bây giờ mới hiểu được từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ có lẽ thường ninh cũng không có đ ụ n g tới thực lực chân chính chỉ giờ phút này là tam nhân cơ duyên xảo hợp tạo thành một cái tổ hợp kỹ năng đây mới là ép thường ninh không thể không vận dụng chính mình thực lực chân chính. hơn nửa giờ phút này tiên khí xả nhật cung. mọi người căn bản không dám làm loạn. tựa hồ bọn họ sinh m ì n h cũng đã khống chế ở thường ninh trên tay. phía dưới, chân vũ trưởng lão nặng nề thở phào một cái. nguyên bản có chút chặt chương tâm tình bình tĩnh lại. trong mắt lói lên vẻ hưng phấn. còn có còn lại thuộc sơn đ ệ tử. đều là vẻ mặt kích động. thì ra, nhà mình trưởng môn lại là địa tiên, thì ra trưởng môn đã thành tiên, bước chân vào tiên vị, vậy coi như là tiên vị cao thủ, vậy thì là tiên nhân, thân phận như vậy, nhân tục vô địch, sắc mặt của thường ninh có chút không lo, hắn không nghĩ tới, mấy người kia lại có thể b ư ớ c bách chính mình bại lộ thực lực chân chính, vốn là hắn là không muốn bại lộ thực lực bại lộ sau đó, rất nhiều chuyện cũng sẽ không có phương tiện, nhưng là bây giờ, vì đối phó ba người này, hắn bất đắc dĩ đồng thủ, chỉ là, lúc này, như là đã bại lộ thực lực, kia không bằng dứt khoát một chút, trực tiếp đồng thủ, giết ba người này, trong lúc suy tư, thường ninh chậm rãi giơ tay lên t r u n g xả nhật cung, loan cung lắp tên, theo dây cung bị kéo ra, một cái kim sắc mũi tên ở dây cung nơi c h ầ m rãi ngưng tụ ra, t ả n ra cường đại khí tức, nhận ra được cổ hơi thở này. bái nguyệt giáo giáo chủ trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Hắn có thể đủ cảm nhận được, mình đã bị tập trung rồi. đáng chết, hắn muốn giết chính mình. bái nguyệt giáo giáo chủ sắc mặt hơi đổi một chút, c h ầ m rãi lui về sau nửa bước. Muốn muốn chạy trốn, thường ninh, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn giết ta, chúng ta không t h ủ không oán, ngươi giết ta là ý gì, ngươi thế nào với người khác giao phó, ngươi chớ quên, các ngươi thuộc sơn nhưng là thiên hạ để nhất đại phái, bái nguyệt giáo giáo chủ cắn răng, không nhịn được mở miệng nói, nghe nói như vậy, thường ninh đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi đang uy hiếp ta, thật là buồn cười. ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thiên hạ để nhất đại phái, sẽ bị người khác uy hiếp, đã như vậy. vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng. đang khi nói chuyện, thường ninh trên tay cung tên đổ cong cũng là phóng một c á c h nửa mãn nguyệt. ngay sau đó đó là chuẩn bị bung ô tay. nhưng ngay khi thường ninh chuẩn bị bung ô tay thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng sắc sắc, xa xa. bái nguyệt giáo giáo chủ con ngươi đột nhiên trợn to. tựa hồ là có chút k í c h đ ộ n g lại tựa hồ là có chút khiếp sợ như thế. Thường ninh đột nhiên một bước đi phía trước bước ra, rời đi ban đầu vị trí, chờ đến sau mấy bước, mới là rảnh rối quay đầu nhìn lại. Dưới cái liếc mắt ấy, thường ninh nhất thời sắc mặt đại biến, sau lưng, vốn là hỗn đ ồ n phế tích ở giữa nhất địa phương một mảnh kia hỗn đ ồ n lôi cuốn địa điểm lại bể nát từng mảnh vết nước bày ra lộ ra bên trong cảnh tượng thâm uyên vô tận thâm uyên hỗn đ ồ n vỡ vụn lộ ra bên trong thâm uyên đó là vật gì mọi người biểu tình trong nháy mắt khẩn trương lên l i ễ u tùy phong cũng là trở mình một c á c h từ dưới đất đứng lên từ kia trong vực sâu, hắn cảm thấy từng tia không tốt lắm khí tức, rất nguy hiểm, rất khủng bố. đó là, ma giới, chân vũ trưởng lão trong nháy mắt chừng lớn con mắt, tự lẩm bẩm, cái gì, xảy ra chuyện gì, l i ễ u tùy phong có chút tiêu gấp hỏi, phía dưới trong đám người cũng là chuyện đến thanh âm, trong ngơ hồ, chỉ nghe được thiên uyên, ma giới, sụp đổ loại chứ, trường lão xảy ra chuyện gì à l i ễ u tùy phong có chút nóng này hỏi từ kia trong vực sâu hắn có thể đủ cảm giác rất không ồn khí tức coi như là chính mình hệ thống tựa hồ cũng là bị bị nhiễm như thế chân vũ trường lão môi rung rung một chút sau đó chậm rãi mở miệng nói là thiên uyên thiên uyên nối liền ma giới không nghĩ tới Ma giới cửa ra lại là ở hỗn độn trong phế tích. khó trách, khó trách. Ma giới, l i ễ u tùy phong biểu tình có chút khó coi, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác trong cơ thể mình hệ thống phát sinh tâm tình tính biến hóa. đó là một l o ạ i sợ hãi. ngay cả l o ạ i này có thể cho mình sinh ra vô số bất hệ thống cũng có thể cảm nhận được sợ hãi. ở trong đó kết quả là dạng gì ma vật ạc. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn, chương sáu trăm bốn mươi tám tu bổ thiên uyên, chân vũ t r ư ở n g lão c h ầ m rãi nghiêng đầu đến, biểu tình có chút ngưng trọng nhìn mọi người một cái, thấp giải thích rõ nói, tin đồn, ma giới cùng tiên giới là ngay cả thông, hai người lẫn nhau chế ước, vô luận là thiên thần, hay lại là ma tục, cũng không thể tùy tiện đi vào nhân gian, Phá h ư nhân gian hòa bình. Bất quá, nhân gian người hữu duyên lại là có thể tiến vào ma giới cùng tiên giới. chỉ là, muốn đi vào tiên giới, như vậy nhất định tu tới trước ma giới đi. cho nên, ma giới thực ra so với tiên giới càng đến gần nhân gian. ngàn vạn năm đến, tiên nhân rất ít có thể xuất hiện ở nhân gian. nhưng là ma tục lại tựa hồ như một mực có thể xuất hiện như thế. Tất cả mọi người tìm, ma tộc đến tột cùng là thông qua đường gì trải qua tới, bởi vì ma tộc cùng nhân gian có một cái lỗ hồng thật to gọi là thiên uyên này chính là một cái rất rất lớn sông lại hoặc giả nói là biển tóm lại vô biên vô hạn không có bất kỳ sinh mệnh năng đủ ở bên trong sống sót cái này thiên uyên kéo dài thẳng tắp ở nhân gian cùng ma giới giữa Ma giới ma tộc muốn đi vào nhân g i a n Chỉ có một biện pháp. đó chính là thông qua thiên uyên. m à bây giờ c á c h này lộ ra địa phương. chính là thiên uyên. Chân vũ t r ư ở n g lão c h ầ m rãi mở miệng nói. mở ra thiên uyên. chỉ có hai cái kết quả. Thứ nhất, là thiên uyên nước đổ dưới vào nhân g i a n Kia toàn bộ nhân g i a n cũng có thể sẽ bị dìm ngập. hậu quả khó mà lường được. cái thứ hai kết quả, chính là ma tộc nhân xuất hiện, ma tộc xâm phạm nhân gian. tình huống như vậy, càng kinh khủng hơn. tóm lại, vô luận là loại nào kết quả, cũng không phải là cái chuyện tốt gì tình. cho nên, thiên uyên bản thân liền đại biểu không rõ. cho tới nay, cũng không có nhân biết rõ thiên uyên ở địa phương nào, không nghĩ tới. lại ở bất chu sơn hỗn đ ồ n trong phế tích nhất định là mới vừa rồi trăng tròn viên kia nguyệt lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng trực tiếp đem t r ò n cái không gian cho bể nát cho nên đem thiên uyên hiển lộ ra chân vũ t r ư ở n g lão nhắm lại rồi con mắt trong con ngươi là nồng nặc vẻ g i ậ n thiên uyên liễu tùy phong ngẩng đầu lên từ lẩm bẩm biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút khiếp sợ khó trách khó trách hệ thống kinh khủng như vậy đây nếu là thiên uyên xuất hiện bất kể là bên trong nước đổ thổi vào còn là nói bên trong ma tục xuất hiện vậy cũng là hại vô cùng kết quả kia ký chủ cũng chính là mình lúc nào cũng có thể sẽ chết đến thời điểm hệ thống nhưng là không còn có ký chủ rồi chờ chút ký chủ sẽ chết l i ễ u tùy phong dừng một chút biểu tình trong nháy mắt cứng lên mấy phần. không phải đâu, không phải đâu. đây coi như là ngoài ý muốn sao. thiên uyên bể tan tành, nếu quả thật có thủy có thể đào thổi vào lời nói, kia khởi không phải đại biểu mình cũng không có. đến thời điểm, đoán là mình xuyên việt thể nghiệm đến đây kết thúc sao. liễu tùy phong run run một chút, lại vừa là ngẩng đầu nhìn về phía rồi chân vũ trưởng lão. vậy. vậy làm sao bây giờ, chân vũ trưởng lão ngẩng đầu nhìn bán không, không nói gì. sau một hồi lâu, mới là run rẩy miệng mở miệng nói. năm đó, thiên uyên đã từng xuất hiện một lần. khi đó, là thiên uyên bên trong nước đổ rót mà xuống, che mất toàn bộ đại đ ị a sau đó thì sao, liễu tùy phong hỏi. sau đó, đại thủy em không có toàn bộ thiên đ ị a nhân tục tốn mấy trăm năm thời gian thống trị lũ lụt, nữ hoa thần dùng đá màu bổ thiên, đây mới là miễn cướng chặn lại thiên uyên tiết lộ. Chân vũ trưởng lão nói, vậy, chúng ta cũng bổ thiên. l i ễ u tùy phong dừng một chút, không nhịn được hỏi. Nữ hoa đ ư ơ n g đ ư ơ n g là thái úc kim tiên. Chân vũ trưởng lão nghiêng đầu hoa đến, nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong, giọng tựa hồ là cười nhạo, lại hình như là tự dếu, liễu tùy phong run run xuống, thực lực mình là nguyên anh, nguyên anh phía trên là hóa thần, hóa thần sau đó là đ ộ kiếp kỳ, sau khi đ ộ kiếp ngay tại lúc này trưởng môn, địa tiên cảnh giới, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ấp kim tiên, hí, liễu tùy phong hít vào một hơi, xong đời, lúc này thật xong đời, này làm sao còn làm thiên uyên xuất hiện đại thủy rót ngược vạn vật d i ệ t tuyệt linh khí khô kiệt đây là mặt thế à chính mình thế giới tiên hiệp thể nghiệm liền muốn trước thời hạn kết thúc rồi à xong đời xong đời liễu t ù y phong biểu tình càng phát ra rượu d ị ngẩng đầu nhìn về phía rồi giữa không trung màu đen g h i a vết n ư ớ c càng ngày càng lớn càng ngày càng lớn cuối cùng ngưng trọng giống như là thấm da mặc thủy như thế rốt cuộc ở mỗi một khắc kia vết nước tựa hồ là không chịu nổi xuất hiện băng liệt dấu hiệu thiên uyên bể nát ầm theo một trận âm thanh tan vỡ âm vang lên thiên uyên r u n dày vỡ vụn ra rồi đậm đà hắc khí mãnh liệt mà ra nhanh chóng ô nhiễm bốn phía hết thảy những thứ kia bị ô nhiễm sinh vật nhân tộc từng c á c h xa thịt đen nhánh, đồng tử cũng là hoàn toàn tản ra, toàn bộ con ngươi đều là màu đen, bọn họ biến thành ma tộc rồi hả, liễu tùy phong tựa hồ là hậu chi hậu giác phản ứng lại, có chút kinh hãi mở miệng nói, sương mù màu đen vẫn còn ở tiêu tán, phạm vi càng ngày càng lớn, nhưng là, cũng không có c á c h gọi là nước đổ thổi vào, l i ễ u tùy phong kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh chân vũ t r ư ở n g lão chân vũ t r ư ở n g lão hít sâu một hơi nhìn dáng dấp cái này thiên uyên vết sách sinh ra kết quả không phải thứ nhất cái không có vô biên vô hạn nước đổ rót vậy cũng chỉ có cái thứ hai có khả năng nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong dừng một chút trong nháy mắt phản ứng lại ma giới cái này thiên uyên lỗ thật sự liên thông phương hướng là ma giới kia có thể xuất hiện liền không phải thủy mà là ma tục rồi thật chính ma tục xuất hiện xong đời lúc này là thực sự xong đời k h ó e miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái đến gần nhân cũng chạy trốn cái này làm cho hắn là như vậy có chút bắp chân run lên muốn muốn chạy trốn nhưng là vừa nhìn thấy mới vừa rồi một ít b ạ i tướng dưới tay May mắn không có chết cũng không có chạy, chính mình cũng chạy, có phải hay không là có chút không tốt lắm à. nghĩ tới đây, liễu tùy phong lại vừa là lui về phía sau mấy bước, vô số khí tức màu đen không ngừng lan tràn, bị ô nhiễm nhân cũng là càng ngày càng nhiều, giữa không trung, thường ninh trưởng môn lạnh lùng đứng ở nơi đó, biểu tình có chút nghiêm túc, cuối cùng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mấy người sau lưng nhận ra được thường ninh biểu tình bái nguyệt giáo giáo chủ mấy người cũng là sắc mặt hơi đổi một chút liền vội vàng lui về phía sau mấy bước này chính là các ngươi làm ra tới chuyện tốt thường ninh lạnh lùng mở miệng nói thiên uyên bể tan tành cũng là bởi vì r u ộ n gì kia trăng tròn nhưng là mặc dù bể nát cũng không có nước đổ thổi vào vậy đã nói rõ lỗ hồng là đang ở ma giới. Vận khí tốt lời nói. khả năng cái này lỗ hồng vĩnh viễn cũng không có người nào phát hiện. nhưng là nếu như vận khí không lời hay, lỗ hồng tùy thời cũng có thể bị phát hiện. vì vậy, bây giờ sự tình tối trọng yếu, chính là tu bổ lỗ hồng. thừa dịp cái lỗ hồng này không có diễn hóa trở nên càng trong mắt. thường ninh vẫn có biện pháp có thể tu bổ. chỉ là, không thể nào giữ vững thời gian rất lâu, bất quá, coi như chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian, cũng đủ rồi, có thể để cho nhiều người hơn đồng thời nghĩ biện pháp, bái nguyệt giáo giáo chủ cũng là lui về sau nửa bước, giữa nhân t ộ c lục đục với nhau kia là nhân t ộ c sự tỉnh, nhưng là nếu như có ma t ộ c tiến vào, kia hậu quả khó mà lường được, đến thời điểm không có một c á c h nhân tộc có thể may mắn thoát khỏi, ta cũng không nghĩ tới, sẽ ở c á c h địa phương này xuất hiện thiên uyên, bái nguyệt giáo giáo chủ nói, theo ta tới, tu bổ thiên uyên, ta có biện pháp, thường ninh sầm mặt lại, dẫn đầu sông ra ngoài, chỉ là lên đường thời điểm, trong mắt còn mang theo một cổ dữ tợn sát ý, bái nguyệt giáo giáo chủ đám người hơi sưởng sờ, Lập tức cũng là đi theo. Bốn bóng người nhanh chóng xông về thiên uyên lỗ hồng. tựa hồ là chuẩn bị tu bổ thiên uyên. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn, chương sáu trăm bốn mươi chín lấy đức báo oán liễu tùy phong. r ấ t nhanh. Bốn bóng người đó là xuất hiện ở lỗ hồng bên cạnh. đầy trời hắc khí trực tiếp đó là ô nhiễm đến chúng thân thể người. Thường ninh cả người kim quang chợt l ó e chặn lại những thứ kia h ắ c khí, đồng thời lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía rồi chỗ lỗ hồng. giờ phút này lỗ hồng thực ra nhìn qua cũng không phải rất lớn. Thường ninh có thể thấy rõ, lỗ hồng trên có một cái rất nhỏ vết c h ầ y kia vết c h ầ y chắc là mới vừa rồi trăng tròn tạo thành. nghĩ tới đây, Thường ninh lại vừa là không nhìn được nhìn về phía bái nguyệt giáo giáo chủ mấy người, vốn là bọn họ ngăn cản chính mình. chỉ là vì bàn cổ phủ nhưng là biết rõ ở không đánh lại chính mình sau đó lại còn phát điên vận dụng loại tổ hợp này kỹ năng rõ ràng chính là muốn giết mình hiện tại chính mình không có giết thành thiên uyên ngược lại bị bọn họ đánh nát có thể thật là có bàn lãnh thiên uyên b ể tan tành hủy diệt tuyệt đối không phải một cái hai cái môn phái mà là cả nhân tục n à y là nhân tục kiếp nạn cho nên bất kể như thế nào, nhất định phải tu bổ lại thiên uyên. bất quá bây giờ nhìn qua, vẫn có thể miễn c ư ỡ n g tu bổ, bởi vì bái nguyệt giáo giáo chủ bọn họ tổ hợp kỹ năng mặc dù mạnh, nhưng là đối mặt thiên uyên còn chưa đại năng nhìn, cho nên tạo thành lỗ hồng chỉ có một chút. bây giờ lỗ hồng xuất hiện, nhưng cũng không phải rất lớn, vẫn có cơ hội có thể lợi dụng trận pháp tu bổ xuống. nhưng là, tu b ổ thuộc về tu b ổ không thể nào hoàn hảo như lúc ban đầu, hậu kỳ khẳng định còn sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. cho nên, bây giờ cần phải tìm các đạo nhân mã bắt đầu đưa bọn họ triệu tập tới. nghĩ tới đây, t h ư ờ n g ninh lại vừa là nặng nề thở dài. sau đó nhanh chóng thúc giục linh lực, đem trong cơ thể những thứ kia khí thế m i n h mông trực tiếp đó là điều động ra. Kim sắc quang mang bao phủ thường ninh toàn thân, cùng thời điểm là xua đuổi những thứ kia hắc khí. Bên cạnh bái nguyệt giáo giáo chủ bọn người trên thân cũng là lói lên bất đồng trình độ sáng bóng. Bốn người một đường đi trước, cuối cùng dừng ở lỗ hồng kia trước mặt, nhìn lên trước mặt lỗ hồng, thường ninh k h ẽ cao mày, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói, bây giờ lỗ hồng biến thành c á c h bộ dáng này, chúng ta phải nhất định tìm biện pháp tu bổ lại. thế nào tu bổ. bái nguyệt giáo giáo chủ mở miệng hỏi. bên cạnh bồng lai trưởng lão còn có chuyên h ú c tục tục trưởng cơ vinh đều là nhìn về phía thường ninh. thường ninh trầm ngâm chốc lát, trầm r ã i mở miệng nói. năm đó nữ hoa nương nương bổ thiên thời sau khi. để lại một cái biện pháp, phòng ngừa nàng bổ thiên hậu kỳ xảy ra vấn đề. bọn hậu bối sẽ không tu bổ. mà cái biện pháp này mới có thể tạm thời tu bổ nơi này thiên uyên lỗ hồng nghe nói như vậy mấy người liếc nhau một cái lập tức cũng là thở phào nhẹ nhõm bất quá cùng lúc đó mấy người trong mắt vẫn còn có chút vẻ kiêng kỳ không hổ là thuộc sơn kiếm phái này đến dần thâm hậu không phải bình thường môn phái có thể so sánh thậm chí ngay cả b ổ thiên thuật pháp đều có thật sự là không đơn giản nhưng là các ngươi cũng biết rõ nữ hoa nương nương năm đó thực lực rất mạnh cho nên bây giờ bằng vào ta một lực lượng cá nhân là không có khả năng phúc s ụ p cái này trận pháp thường ninh nhìn về phía bên cạnh bái nguyệt giáo giáo chủ c h ầ m rãi mở miệng nói mọi người một hồi lập tức cũng là liền vội vàng gật đầu một cái chúng ta nhất định giúp bận rộn nhưng là b ổ thiên tài liệu làm sao bây giờ, bồng lai trưởng lão những mày một cái, lại vừa là không nhịn được nói. b ổ thiên tài liệu, ta tự nhiên có biện pháp, thường ninh nhàn nhạt nhìn mọi người một cái, các ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại, dứt tiếng nói, thường ninh bóng người trong nháy mắt biến mất ở rồi trước mặt, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng có chút đánh trống, này thường ninh sẽ không phải là gạt nhóm người mình làm cho mình ở lại chỗ này cho bọn hắn tranh thủ lui về phía sau thời gian chứ bất quá liền lưu một hồi sẽ không có chuyện nếu như thường ninh thật chạy kia nhóm người mình cũng chạy nghĩ tới đây mấy nhân trong lòng cũng là có đ ị n h số bên kia thường ninh thân hình lói lên chỉ là trong hô hấp đó là xuất hiện ở thục sơn kiếm phái bên trong mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn qua trưởng môn ngươi không sao chứ trưởng môn tiếp theo nên làm gì à? thường ninh không nói lời nào chỉ là khoát tay một cái sau đó nhìn về phía l i ễ u tùy phong tùy phong tới ta l i ễ u tùy phong có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên tìm chính mình tìm mình làm cái gì thiên hạ này đại hiếp, chính mình vô dụng a. ta yêu cầu ngươi nữ hoa thạch, thường ninh thản nhiên nhìn liếc mắt l i ễ u tùy phong, sau đó đưa mắt đặt ở l i ễ u tùy phong trên cổ tay, đó là ban đầu lâm thanh nhi t ử thục sơn rời đi, trở lại nam chiếu quốc trước cho l i ễ u tùy phong lưu lại nữ hoa thạch, mặc dù chỉ là nửa khối, lại đủ tu bổ nơi này chỗ sơ hở rồi, nghe nói như vậy, liễu tùy phong càng phát ra ngạc nhiên nhìn một chút cổ tay mình bên trên nữ hoa thạch tựa hồ là biết cái gì trưởng môn đây là muốn bổ thiên nhưng là n à y nữ hoa thạch là thanh nhi với chính mình tín vật đính ước à. thôi chính mình đang suy nghĩ gì đấy thiên hạ đại kiếp chính mình ra một nữ hoa thạch làm sao bây giờ liễu tùy phong nhích mép một cái sau đó đem nữ hoa thạch lấy ra Trưởng môn, ừ, thường ninh khẽ gật đầu, nhận lấy nữ hoa thạch, cũng không nói thêm cái gì, thân hình lói lên một cái sau đó, lại vừa là biến mất ở rồi trước mặt mọi người. đại sư huyên, trưởng môn nói gì, đúng vậy, đại sư huyên, trưởng môn tại sao lại đi, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía mọi người, Nếu trưởng môn có thể quá đi tìm một chút nữ hoa thạch, vậy đã nói rõ hắn nhất định là b ổ thiên bản lính, cho nên cái này kiếp nạn nhất định tạm thời sẽ vượt qua. Bất quá, chính mình giàu gì cũng là bỏ ra nữ hoa thạch. Dù sao một nửa kia nữ hoa thạch ở nơi nào ai cũng không biết rõ. Bây giờ đi tìm cũng không thực tế, chỉ có thể tự tống hiến ra tới. nhưng là mà, tống hiến ra tới có thể. khác người không thể không biết rõ ta t ố n g hiến liễu tùy phong có thể không phải cái loại này yên lặng vô tư dâng hiến nhân vật nghĩ tới đây liễu tùy phong cười lạnh một tiếng lớn tiếng mở miệng nói chư vị thiên uyên đã phá sẽ xảy ra chuyện gì nghĩ đến các ngươi hẳn cũng đã biết liễu tùy phong thanh âm rất lớn không chỉ là hướng về phía thục sơn để tử nói cũng là đối còn lại tại chỗ môn phái người ta nói. đến thời điểm, ma tục xuống tới, đại kiếp nổi lên bốn phía, nhân tục chắc chắn phải chết, đem sẽ lâm vào rất dài trong đêm tối, mới vừa rồi những thứ kia bị ma khí bị nhiễm nhân tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, nghe nói như vậy, mọi người khé gật đầu, biểu tình có chút tái nhợt, nhưng là, chúng ta t h u ộ c sơn kiếm phái không đành lòng thấy thương sinh chịu khổ dân chúng chịu khó khăn thật sự bằng vào chúng ta nguyện ý dân hiến nguyện ý hy sinh thường ninh trưởng môn có bổ thiên biện pháp mà ta vừa vặn cũng có bổ thiên thạch đầu ta vốn là không nghĩ lấy ra bởi vì các ngươi mới vừa có chút môn phái càng là vô s ỉ lấy mười đánh một để cho ta không rất cao hứng Ta là muốn với các ngươi đồng quy vô tận, nhưng là vừa nghĩ tới trăm họ, vừa nghĩ tới vô tội tu luyện giả, ta nguyện ý cống hiến ra ta nữ hoa thạch. nghe nói như vậy, mọi người tựa hồ biết cái gì. dĩ nhiên, cũng có chút môn phái tức thiếu chút nữa hộp máu, có lầm hay không, đi lên liền kêu khều một c á c h m ờ i là chính ngươi, thế nào bây giờ biến thành mười đánh một, bất quá l i ễ u tùy phong lại nguyện ý cống hiến nữ hoa thạch, đây cũng là mọi người không nghĩ tới. Nữ hoa thạch với ta mà nói có ý nghĩa đặc biệt, đã là ta cùng ta thay t ử tín vật đính ước, đồng thời các ngươi cũng hẳn biết rõ, có một viên nữ hoa thạch, liền đại biểu nhiều một cách mạng, lần nữa sống lại cũng không phải là không thể. Bây giờ ta cống hiến ra đến, hoàn toàn chính là lấy đức báo oán cao thượng tình cảm sâu đậm, cho nên, nơi này các ngươi mỗi một người, đều thiếu nợ ta một c á c h mạng. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn, chương sáu trăm năm mươi bộ thiên tài liệu. liễu tùy phong hét lớn một tiếng. ánh mắt cũng là nhìn về phía mọi người tại đây. trong mắt mang theo chèn ớ p tính thần sắc. nghe nói như vậy. mọi người cũng là sưởng sờ xứng sờ. liễu tùy phong nói. thật giống như không sai, hắn vi sinh nữ hoa thạch, vi sinh chính mình một cái mạng, còn vi sinh chính mình ái tình, sau đó tu bổ thiên uyên, thật giống như quả thật cứu chúng một mạng người a. trong lúc nhất thời, mọi người cũng là khẽ gật đầu, mặc dù không có nói gì, nhưng là biểu hiện trên mặt là đồng ý, càng có một ít t h ụ c sơn lũ chó săn trực tiếp quỳ xuống, đa tạ t h ụ c sơn trưởng môn, đ a tạ đại sư huyên, một màn như thế, để cho l i ễ u tùy phong cũng là đắc ý nở nụ cười. n à y mới đúng mà, ta có thể cống hiến, các ngươi cũng được biết rõ ta cống hiến cái gì, cũng không thể để cho ta không có tiếng t â m gì mà. Sau này tại chỗ người sở hữu thấy chính mình, cũng phải hiểu một chuyện, các ngươi thiếu ta l i ễ u tùy phong một cái mạng, l i ễ u tùy phong cười một tiếng, lại vừa là đưa mắt đặt ở xa xa thiên uyên bên trong mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy bất quá vẫn là muốn nhìn sang tất lại mình có thể hay không trở thành tại chỗ những người này ăn nhân cứu mạng thì phải nhìn bộ thiên có thể thành công hay không rồi thiên uyên chỗ tồn hại bái nguyệt giáo giáo chủ mấy người cũng là khẽ cao mày nhìn về phía trước mặt đột nhiên xuất hiện thuộc sơn trường môn t h ư ợ n g ninh chân nhân ngươi đây là, mặc dù mới vừa rồi đánh nhau đánh rất k ị c h liệt, nhưng là chờ lát nữa là muốn đồng thời hợp tác, cho nên mọi người thái độ cũng là trở nên không có bén nhọn như vậy rồi. đây là nữ hoa thạch, có thể bổ thiên, ta còn cần một ít tài liệu, cùng với số lớn lực lượng, thường ninh nhàn nhạt nhìn mọi người một cái, lộ ra lòng bàn tay một viên đá, thấy kia giống như hồng ngọc một loại đá, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc làm thật không h ổ là thục sơn ngay cả nữ hoa thạc h bảo vật như vậy cũng có thể có được mọi người cùng nhau đ ồ n g thủ đi tóm lại tuyệt đối không thể để cho thiên uyên bên trong đi ra ma vật nếu không lời nói hậu quả khó mà lường được thường ninh chậm rãi mở miệng nói mọi người gật đầu một cái không nói nhảm nữa nhanh chóng phân tán ra tạo thành một đ ả o trận pháp, thường ninh giơ tay lên, xoay cổ tay một cái, một cái to lớn đỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. theo đỉnh xuất hiện, thường ninh lại lần nữa giơ tay lên, vô số tài liệu, đá vụn, cùng với nữ hoa thạch đều là bị quăng vào bên trong chiếc đỉnh lớn, thường ninh k h ẽ quát một tiếng, trong tay lực lượng nhanh chóng thúc giục đi ra, một xây kế tiếp, đại đỉnh phía dưới đó là tản mát ra cường đại ngọn lửa ngọn lửa kia không ngừng liếm láp đến đỉnh lô bắt đầu hóa tan bên trong tài liệu các ngươi theo ta đồng thời thúc giục linh lực tăng nhanh tài liệu hóa tan bây giờ thiên uyên ở vào mở ra giai đoạn sở dĩ phải xảy ra chuyện gì cũng không biết rõ thời gian mới là trọng yếu nhất biết chưa thường ninh lần nữa mở miệng nói theo dứt tiếng nói mọi người khẽ gật đầu, trong mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng, bốn đạo lực lượng cường đại ở trong đ ỉ n h lén lút đến, đem bên trong chiếc đ ỉ n h lớn tài liệu chụp hóa tan một cái, trực tiếp biến thành một ít cháo một vật, thậm chí còn ở ừng ừng ừng ừng mạo hiểm phao, nhưng chỉ có kia nữ hoa thạch còn ở vào thì ra trạng thái, cũng không có gì thay đổi, thấy một màn như vậy, mọi người khẽ cao mày, lại lần nữa thúc ruột trên tay linh lực phía dưới mọi người cũng ở l ặ n g lặng chờ đợi thời gian từng giờ từng phút trôi qua thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây tiêu tán đi ra hắc khí cũng là càng ngày càng nhiều phía dưới chân vũ trưởng lão nhìn không được nhanh chóng tổ chức đến một ít thực lực cường đại nhân lợi dụng trận pháp đem hắc khí bao vây lại không để cho bọn họ tiếp tục tiết lộ về phần những thứ kia đã bị hắc khí cho ô nhiễm nhân, là phải thanh trừ hết. Nếu không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. đến lúc ngày thứ hai thời điểm, giữa không trung, một đảo sáng mờ hiện đầy không trung, mọi người có thể thấy rõ rồi. hồng sắc quang mang từ bên trong đỉnh tiêu tán đi ra. lực lượng khổng lồ quất một c á c h thì là đem trọn cái không trung cũng nhiễm đỏ ở đó sáng mờ bên trong mơ hồ tạo thành một đạo ảnh tử đầu người thân rắn đây là nữ hoa nương nương hư ảnh hóa thân thường ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng giơ tay lên một trưởng đánh vào trên đỉnh bên trong đỉnh truyền đến một cổ lực lượng trực tiếp đem ghia cháo trạng thái đồ vật từ bên trong đỉnh phun ra vốn là đen thùi đồ vật ở nữ hoa thạch hóa tan sau đó thoáng cái biến thành màu đỏ tươi từ trong lúc này mọi người có thể cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng đang lưu truyền đến nữ hoa hư ảnh còn ở giữa không trung nàng ký thác s ơ những thứ kia cháo trạng thái đồ vật nhanh chóng phối hợp mọi người đem những thứ đó dính vào thiên uyên chỗ lỗ hồng ánh mắt của thường ninh có chút ngưng trọng bây giờ liền đến cuối cùng giai đoạn Bổ thiên, bổ thiên trọng yếu nhất, liền đem toàn bộ kẽ hở hoàn toàn chặn lại, đồng thời còn cần để cho bổ thiên tài liệu làm hết sức cùng kẽ hở biên giới dán đóng lại. Nếu không lời nói, bổ thiên căn bản không có một chút tác dụng nào, về phần như thế nào dán vào, kia liền cần lực lượng khổng lồ, nhưng là, như thế nào điều động lực lượng khổng lồ, bây giờ bất kể là chính mình, hay lại là còn lại ba cái trưởng môn đều là trước đại chiến quá sau đó lại cùng nhau thúc giục trận pháp trong cơ thể linh lực cho tới bây giờ đã còn dư lại không có mấy căn bản không có thể chống đỡ tiếp theo bổ thiên lực lượng rồi vậy phải làm thế nào cho phải thường ninh k h ẽ cao mày sau một hồi trầm mặt lại lần nữa ngẩng đầu lên trong mắt mang theo sát ý nhưng là sát ý kia cơ hồ là trong nháy mắt liền tiêu tán nếu lực lượng không đủ vậy thì lợi dụng sinh mệnh bản nguyên lực lượng đi nghĩ tới đây thường ninh đó là không nói gì nhanh chóng xông tới đem thể nổi lực lượng liên tục không ngừng tụ vào b ổ thiên tài liệu bên trong mà kia tài liệu cũng là dán vào ở thiên nguyên phía trên theo linh lực phun trào tài liệu mặt ngoài nổi lên từng đảo đường vân những thứ kia đều là trận pháp còn đang chờ cái gì thường ninh nghiêng đầu nhìn về phía bái nguyệt giáo giáo chủ đám người sau đó lạnh lùng mở miệng nói nghe nói như vậy mấy người lại lần nữa đuổi theo mỗi người nuốt một chút có thể tăng trưởng trong cơ thể mình linh lực dược vật sau đó trực tiếp liền bắt đầu truyền linh lực theo thời gian đưa đ ẩ y vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi Trận pháp nhanh chóng thành hình. sau đó đó là rất dài tu bổ giai đoạn. Thái dương dần dần xuống núi, tiết lộ ra ngoài hắc khí đã bị cầm giữ. May mắn cũng không có càng nhiều hắc khí đi ra. Nếu không lời nói, hậu quả khó có thể chịu đựng. mọi người đem hắc khí giam cầm ở bất chu sơn khu vực. cùng lúc đó, giữa không trung cũng là đột nhiên truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết. mọi người đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra rồi nồng nặc vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ nói, b ổ thiên thất bại, nhưng là, cũng không có gì biến xuất hiện, chỉ có đức quảng truyền tới tiếng quát mắng, thường ninh, ngươi dám hại ta, đáng chết thường ninh, ngươi bắt chúc ta coi là b ổ thiên tài liệu, thường ninh, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, a, Kêu thê lương thảm thiết ở giữa không trung quanh quần cùng lúc đó một cổ kim sắc quang mang đột nhiên nổi lên đâm rách tầng mây l ộ ra bên trong cảnh tượng vốn là bốn cái trưởng môn đều tại nơi đó mà giờ k h ắ c này nơi đó chỉ còn lại có rồi thường ninh một người bất quá thường ninh biểu tình cũng có nhiều chút ngưng trọng giơ lên hai cánh tay đã mất tích về phần những người khác đã hoàn toàn biến mất chỉ có một hai tinh mắt người mới có thể đủ phát hiện có mấy ngón tay ở đó bổ thiên tài liệu bên trong hiện ra bất quá cũng chỉ là trong hô hấp đó là hoàn toàn trầm chưa tiến vào biến mất không thấy thấy một màn như vậy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh chẳng lẽ nói ba người kia trưởng môn đều tiến vào bổ thiên tài liệu bên trong rồi hả Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ hai mươi bốn, chương sáu trăm năm mươi một đầu mối, thường ninh ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa giữa không trung, đồng thời trong cơ thể linh lực nhanh chóng thúc giục, đôi cánh tay từ bả vai bên trong lan tràn ra, cắt ra cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, mà cùng lúc đó, trong bầu trời kia vỡ vụn lỗ hồng cũng là biến mất không thấy, bị một ít gì đó trận lại, đó là b ổ thiên tài liệu, tài liệu bên trong tàn ra hồng sắc vầng sáng, không nói ra được là nữ hoa thạc h màu sắc, hay lại là máu tươi màu sắc, tóm lại nhìn qua thập phần kinh khủng, thường ninh nhìn sâu một cách trước mặt tài liệu, sau đó có chút n h è o lại con mắt, c h ầ m rãi rơi xuống, trưởng môn, ngươi không sao c h ứ người bên cạnh nhanh chóng chạy tới, có chút khẩn trương nhìn về phía thường ninh, Thường ninh khẽ lắc đầu một cái, sau đó nói, ta không sao, ngày này, coi như là tạm thời bổ được rồi. Bất quá, tình huống bây giờ như c ũ rất phiền toái. chúng ta cần phải có nhân ở lại chỗ này canh chừng. thiên vũ u y ê n tùy thời có thể tan vỡ. bây giờ ta cần phải đi về. hạ thông điệp cuối cùng, nói cho mọi người nơi này tình huống, để cho mọi người đồng thời nghĩ biện pháp. như thế nào đem này phương thiên địa cho b ổ đứng lên nếu không lời nói đến thời điểm ma t ộ c hạ xuống thế gian trăm họ đem sẽ vạn kiếp bất phục nghe nói như vậy tất cả mọi người là phát giác chuyện này nghiêm trọng tính làm người kế tiếp cái sắc mặt đều là khó coi ta ở lại chỗ này đi nhìn một chút nơi này tình huống chân vũ t r ư ở n g lão dẫn đầu mở miệng trước nói thường ninh gật đầu một cái cũng không nói thêm cái gì chỉ là nói còn có những thứ kia tán lạc tại các nơi thuộc sơn đ ệ tử nhất định phải vội vàng tìm tới để cho bọn họ hội họp có nhiều chỗ trận pháp hết sức phức tạp sợ rằng bị nhốt rồi liền cả đời chuyện nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong cũng là khẽ gật đầu hắn nhớ tới rồi chính mình nhiệm vụ hệ thống cứu diệp vô khuyết Sợ rằng diệt vô khuyết cũng là bị một cái trận pháp khống chế được. chỉ bất quá không biết rõ kết quả ở địa phương nào. nghĩ tới đây, thường ninh hít sâu một hơi. biểu hiện trên mặt cũng là trở nên nghiêm túc mấy phần. ta ở lại chỗ này, liễu tùy phong đột nhiên mở miệng nói. ta ở lại chỗ này nhìn một chút tình huống. còn rất nhiều sư để cũng chưa ra. chỉ sợ bọn họ gặp nguy hiểm. cho nên, ta ở lại chỗ này chờ bọn hắn đi ra nghe được l i ễ u tùy phong lời nói thường ninh hơi ngẩn ra có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái sau đó giơ tay lên vỗ một cách l i ễ u tùy phong bả vai ngươi không thể ở lại chỗ này tại sao l i ễ u tùy phong ngây ngẩn ta yêu cầu ngươi hồi l i ễ u thành một chuyến đem phủ thân ngươi mời đi theo thường ninh giải thích l i ễ u thành thực lực cường đại Lần này cùng bản thiên nguyên sự tỉnh, liễu thành nhất định phải s u ấ t lực, đi liễu thành sự tỉnh, giao cho ngươi là tốt nhất, thường ninh mở miệng nói, nghe nói như vậy, k h ó e miệng của liễu tùy phong có chút kéo một cái, biểu hiện trên mặt có chút l u túng, vậy, ta đây ở lại chỗ này một đoạn thời gian, lập tức trở về, sẽ không trễ nay, ngươi tại sao nhất định phải ở chỗ này, Thường ninh hơi nghi hoạt một chút nhìn về phía l i ễ u tùy phong, nhị sư đ ệ cũng mất tích, ta phải ở chỗ này tìm tới hắn. l i ễ u tùy phong trầm tư chốc lát, cũng nói đi ra nói thật, dù sao nhiệm vụ hệ thống vẫn còn ở nơi này đây, l i ễ u tùy phong rất rõ ràng, nhiệm vụ hệ thống dù là chỉ có một chút chưa thành công, vậy thì sẽ chỉnh cách đứng im, đến thời điểm chính mình nên lấy được khen thưởng cũng không chiếm được. rất thua thiệt nghe được l i ễ u tùy phong lời nói thường ninh trần c h ờ một chút cũng là khẽ gật đầu ngươi ở lại chỗ này có thể bất quá thời gian không thể trưởng cuối cùng cho ngươi một tuần thời gian một tuần sau đó ngươi phải hồi thục sơn một tuần được l i ễ u tùy phong gật đầu một cái một tuần cũng chính là mười ngày mười ngày Hẳn đủ chính mình tìm tới diệt vô khuyết rồi. được, chân v ũ ở lại chỗ này. những người khác cùng ta rời đi. thường ninh mở miệng nói. theo dứt tiếng nói. hắn lại vừa là nhìn về phía khương chỉ nhược. sau đó nghiêm mặt nói. ngươi cũng theo ta đi. cha, ta ở chỗ này tìm n h ị sư huyên. khương chỉ nhược có chút tuổi thân mở miệng nói. nói b ậ y nói bà. ngươi ở lại chỗ này. chỉ có thể thêm phiền, làm sao có thể tìm được người, ngươi cho ta ngoan ngoãn đợi ở t h ụ c sơn. Lần này, muốn không phải l i ễ u tùy phong một đường truy lùng, sau đó lẫn vào cổng công t h ị bên trong, ngươi cho rằng là ngươi còn có thể sống được, thường ninh trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, mở miệng mắng, theo dứt tiếng nói, hắn là như vậy không nói lời nào đó là bắt được hương chỉ nhựa. ư nhanh chóng mang theo còn lại thục sơn để tử rời khỏi nơi này. l i ễ u tùy phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, có chút tiếc cho, bất quá cũng có chút vui mừng. mặc dù tiểu sư m g ồ i rất xinh đẹp, nhưng là không biết sao là một cái con vẻ ký sinh a. thời điểm đánh nhau chính mình có thể căn bản không lo được nàng. đương nhiên, l i ễ u tùy phong cũng không phải ghét bỏ nàng, chỉ là đơn thuần trần thuật một sự thật mà thôi. dù sao không có ai sẽ vét bỏ một cái đẹp đẽ lại dính nhân tiểu sư muội thường ninh trưởng môn rất nhanh đó là rời đi lần này không có bất kỳ người nào ngăn trở hắn những người khác cũng là chỗ mắt nhìn nhau cuối cùng đồng thời rời khỏi nơi này theo thời gian đưa đ ẩ y mọi người nhanh chóng biến mất chỉ còn lại có bái nguyệt giáo chuyên húc tục còn có bồng lai đồng thiên nhân như cũ ở lại chỗ này mới vừa rồi bái nguyệt giáo giáo chủ chuyên hút tộc tộc trường còn có bồng lai đ ồ n g thiên trưởng lão đều biến mất thường ninh một câu nói cũng không có giải thích bây giờ bọn họ cũng không biết rõ nên làm gì bây giờ chân vũ trưởng lão những mày một cái mắng các ngươi ở lại chỗ này làm gì còn muốn bị đòn thiên vũ nguyên chính là các ngươi tộc trưởng giáo chủ còn có trưởng lão cho đánh vỡ Bây giờ vì tu bổ thiên uyên bỏ ra sinh mệnh, có cái gì không vui, cút, chân vũ t r ư ở n g lão tánh khí nóng này. Trong lúc nhất thời, mấy người kia cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, không dám nói nhiều nữa cái gì. nhìn mọi người biến mất, l i ễ u tùy phong mới là không nhìn được nghiêng đầu đến, hơi kinh ngạc hỏi. ba người kia, thế nào biến mất, bổ thiên thuật, là t h ụ c sơn bí thuật, Yêu cầu nữ hoa thạch là chủ yếu tài liệu, những tài liệu khác là phụ, nhưng là trừ những thứ này ra, còn cần số lớn linh lực, nếu là lúc bình thường, trưởng môn linh lực dĩ nhiên là đủ, nhưng là ba người kia xuất thủ cùng trưởng môn chiến đấu, thời gian dài như vậy, tiêu hao linh lực cũng là thập phần nhiều, cho nên linh lực không đủ, linh lực không đủ, tự nhiên yêu cầu những lực lượng khác thay thế. Lực lượng gì có thể cùng linh lực như nhau. Chân vũ cúi đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong. Trong mắt chớp động không khỏi sáng bóng. l i ễ u tùy phong dừng một chút. đột nhiên mở miệng nói. sinh mệnh bổn nguyên. không sai. liền là sinh mệnh bản nguyên lực lượng. lợi dụng những lực lượng này. bọn họ liền có thể một lần nữa bổ thiên rồi. đây cũng tính là một loại bồi thường đi. ai để cho bọn họ phá vỡ thiên uyên đây. chân vũ t r ư ở n g lão thở dài. được rồi. không nói c á c h này. thiên uyên trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện. chúng ta lưu mấy người đệ tử ở chỗ này. những người khác đi ra ngoài. nghĩ biện pháp tìm chưa từng xuất hiện những đệ tử kia. chân vũ t r ư ở n g lão lại vừa là mở miệng nói. biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng mang theo nhữ nhi đó là rời đi bất chu sơn đỉnh núi. sau đó sự tình, chính là tìm tới diệp vô khuyết rồi, chỉ là không biết rõ diệp vô khuyết kết quả bị kẹt ở địa phương nào, hơn nữa diệp vô khuyết tiểu tử này cũng không phải là cái gì bảo bối, không có thể đ ộ n g dụng tầm bảo nhi, cái này thì rất phiền toái, nhìn dáng dấp chỉ có thể theo dựa vào chính mình thông minh tuyệt đỉnh đầu rồi liễu tùy phong vỗ đầu một cái mang theo nhữ nhi nhanh chóng hướng dưới núi chạy đi mọi người tách ra địa phương là đang ở trong nham tương liễu tùy phong nhớ mang máng diệp vô khuyết là từ chỗ nào rơi xuống bây giờ mình đi qua mới có thể tìm tới hắn đầu mối mới đúng n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố hai mươi bốn t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi hai chân chính thiên, theo thời gian đưa đ ẩ y Sau nửa canh giờ, liễu tùy phong chậm rãi dừng bước lại. trước mặt, xuất hiện vô biên vô hạn nham tương. liễu tùy phong nghiêng đầu kéo lại nhớ nhi tay. tiếp theo sau đó đi về phía trước. nếu như không x ó t tay nhỏ tay, vạn nhất ai té xuống. kia vốn chỉ là tìm một cá c h nhân. bây giờ thì trở thành tìm hai người. Đem sẽ rất phiền toái, tuyệt đối không phải l i ễ u tùy phong muốn kéo tay nhỏ tay, mặc dù như nhi tay nhỏ quả thật mềm mại, bất quá với nơi i, e, b ngọc thanh so sánh, hay lại là ít một chút cốt cảm cùng thon dài, hai người nhanh chóng dọc theo nham tương chậm rãi đi về phía trước, hay lại là con đường kia tuyến, chỉ là ở mỗi một khắc thời điểm, mọi người rơi xuống khỏi đi, tiếp lấy liền xuất hiện ở bất đồng không gian, không biết rõ kết quả ở địa phương nào. bốn phía là một mảnh rất thế giới kỳ quái, tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ một cái liếc mắt, liền cảm giác tầm mắt có chút mơ hồ, cả thế giới đều là vặn vẹo, l i ễ u tùy phong nhớng mày một cái, liền vội vàng che ở con mắt, chờ đến thoáng thích ứng mấy phần sau đó, mới là trợn mở con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía rồi bốn phía này tình huống bên trong đúng là có chút ruột dị. s ó n g g ầ n lăn tăn hình như là ở trong nước như thế nhưng là từ bên trong này lại có thể rõ ràng cảm giác có vài thứ đang lưu truyền ngăn trở tầm mắt căn bản nhìn không rõ ràng l i ễ u tùy phong biểu tình có chút khó coi mấy phần đây rốt cuộc là địa phương nào làm sao sẽ ruột dị như vậy Chẳng lẽ nói, d i ệ p vô khuyết liền ngã vào trong này rồi hả, khó trách không được, đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, hiện ở mình coi như là muốn tìm được hắn đầu mối, cũng có chút phiền phức a, bốn phía vặn vẹo quang cảnh để cho l i ễ u tùy phong căn bản nhìn không rõ ràng, càng không cần phải nói cái gì xuất thủ đi tìm đầu mối, l i ễ u tùy phong trần c h ờ chốc lát, k h ẽ cao mày, sau đó nhìn về phía bên cạnh n h ư nhi nơi này tình huống có chút phức tạp ngươi phải cẩn thận một chút không nên đi lung tung ký được bắt được tay của ta n h ư nhi gật đầu một cái không nói gì chỉ là biểu hiện trên mặt sống vậy có chút khó coi bốn phía lưu quang không ngừng lói lên vặn vẹo để cho người ta thập phần không thích ứng liễu tùy phong c h ậ m rãi đi về phía trước cái gì cũng nhìn không rõ ràng càng không cần phải nói còn tìm tìm diệt vô khuyết thân ảnh lúc này phiền toái nên làm cái gì l i ễ u tùy phong trần trờ chính mình kết quả nên làm sao tìm được diệt vô khuyết đây l i ễ u tùy phong thở dài biểu tình cũng là trở nên ngưng trọng tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới không ngừng biến hóa muốn phải tìm được nhân gần như là không có khả năng cũng không biết rõ trên người diệp vô khuyết có hay không những thứ kia tương tự với bảo bối đồ vật nói không chừng mình có thể tìm tới chờ chút bảo bối liễu tùy phong sường sốt một chút đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác không biết rõ nhưng là liễu tùy phong rất rõ ràng trên người diệp vô khuyết có thiên n h ĩ chứng đồ chơi này nên tính là bảo bối chứ nếu như ghi vào bảo bối này lại để cho tầm bảo nghi cho mình dẫn đường đây nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong nhất thời đồng lòng mấy phần nhanh chóng ở hệ thống bên trong mở ra tầm bảo nghi đồng thời cẩn thận từng ly từng tí ghi vào rồi thiên nghĩ trứng theo tầm bảo nghi vận chuyển lộn một c á c h sau đó rất nhanh đó là chỉ ra một con đường đi ra lần này tầm bảo đường đi điểm cuối thiên uyên dưới chân thời gian dự chủ một giờ hệ thống bên trong rất nhanh đó là truyền đến thanh âm. nghe được thanh âm này, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên hữu dụng, chỉ bất quá, thiên uyên dưới chân, diệp vô khuyết tại sao lại ở đây địa phương, chẳng nhẽ diệp vô khuyết tiểu tử này bị thiên uyên lây, chờ chút, cũng không phải a, làm cho mình cứu diệp vô khuyết sự tình là đang ở thiên uyên bể tan tành trước sinh ra. này rõ ràng không phải một chuyện à rốt cuộc xảy ra chuyện gì l i ễ u tùy phong trần c h ờ mấy phần biểu hiện trên mặt cũng là trở nên phức tạp bất quá việc cần kíp trước mắt tự nhiên không phải muốn những thứ này l i ễ u tùy phong những mày một cái lập tức cũng là nhanh mang theo bên cạnh nhớ nhi hướng mặt trước đi mảnh thế giới này cần hoa mất thì giờ cũng không phải rất dài l i ễ u tùy phong rất nhanh đó là dừng bước xuất hiện ở một cái c ử trận môn lớn trước mặt. Trận này môn vẫn tương đối nổi bật. đi mấy bước là có thể thấy. chỗ này cũng không thể đủ thích hợp người bình thường đợi tiếp. cho nên l i ễ u tùy phong cũng không tiếp tục ở lâu. mà là trực tiếp vượt qua trận này môn. theo biến mất ở rồi trong trận môn sau. l i ễ u tùy phong lại vừa là phát hiện bốn phía trở nên một mảnh đen nhánh. đưa tay không thấy được năm ngón. vô biên vô hạn hắc ám để cho trong lòng người có loại không an toàn cảm giác. cái này thì để cho l i ễ u tùy phong nhớ lại lần trước trong nước thời điểm. cái gì cũng không nhìn thấy. như không phải cuối cùng quang mang xuất hiện. l i ễ u tùy phong thậm chí cũng không biết có một cái cự thú liền ở bên cạnh mình du động. kia thỉnh thoảng dòng nước ngầm để cho l i ễ u tùy phong có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong lại vừa là run một cái. sau đó kéo n h ư nhi tay lại lần nữa hướng mặt trước đi bốn phía một vùng tăm tối ở dưới tình huống như vậy l i ễ u tùy phong cũng có chút kỳ quái nếu như là diệp vô khuyết hắn sẽ đi như thế nào trong bóng tối căn bản không biện phương hướng cũng không tìm được cái gọi là đường đi cảm vì vậy l i ễ u tùy phong căn bản không biết rõ diệp vô khuyết sẽ ở địa phương nào bằng vào tình huống như vậy l i ễ u tùy phong muốn tìm được diệp vô khuyết căn bản là chuyện không có khả năng, cũng liền may có tầm bảo nghi rồi. Nếu không lời nói, còn không biết rõ sẽ làm sao đây. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong lại vừa là tăng nhanh tốc độ, tiếp tục hướng mặt trước đi, liên tục xuyên qua ba cái trận pháp sau đó. l i ễ u tùy phong rốt cuộc thì ngừng lại, biểu hiện trên mặt lộ ra một cổ vẻ ngưng trọng, bởi vì xuất hiện trước mặt từng màn rất kỳ quái hình ảnh, thiên uyên. đây là l i ễ u tùy phong khoảng cách thiên uyên lần gần đây nhất, cho dù là đứng ở bất chu sơn đỉnh núi thời điểm, l i ễ u tùy phong cũng không có khoảng cách gần như vậy thấy thiên uyên quá, mà bây giờ trận pháp bao phủ địa phương, bất ngờ đó là thân thiết nhất thiên uyên địa phương, dưới chân là cả bất chu sơn địa giới, nhìn qua rõ rõ ràng ràng, l i ễ u tùy phong mím môi một cái, bên cạnh như nhi cũng là chậm rãi nhích lại gần, nhìn qua tựa hồ là có chút khẩn trương, bốn phía cành sắc hết sức kỳ quái, hắt khí uy nghiêm, đến có chút g i ố n g là từ thiên uyên bên trong tiêu tán đi ra, l i ễ u tùy phong những mày một cái, đột nhiên kịp phản ứng, có lẽ, thiên uyên chỗ sơ hở, cũng không phải hoàn toàn bởi vì cái kia trăng tròn, càng nhiều, có thể đã sớm hoàng mất, chỉ mất quá, bởi vì này vô số liên miên không rước trận pháp, cản trở hắc khí khuyết tán, hoặc giả cho phép, những thứ này trận pháp vốn là tồn tại ý nghĩa, chính là vì ngăn trở hắc khí khuyết tán. nghĩ tới đây, trong lòng l i ễ u tùy phong hơi kinh hãi, trong mơ hồ tựa hồ là biết thứ gì, này nữ hoa bổ thiên, có lẽ bộ không chỉ là kia về tan tành không trung càng nhiều rất có thể hay lại là kia không chỗ nào không có mặt hắc khí chỉ là n à y hắc khí là vật gì ánh mắt của l i ễ u tùy phong quét về bốn phía phía trước một vùng t ă m tối nhìn không rõ lắm đường đi nhưng là tầm bảo nghi thượng mặt đường đi thẳng tắp hướng mặt trước kéo dài đưa tới thẳng đến phía trước nhất sau đó biến mất nơi đó chính là điểm cuối, nói cách khác, cũng chính là diệp vô khuyết, liền ở trước mặt mình. nhưng là giờ phút này l i ễ u tùy phong cái gì cũng không nhìn thấy, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong khẽ cao mày, trần c h ờ một chút sau đó, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên ngưng trọng mấy phần. nhớ nhi, đi theo ta, không muốn tách ra, chúng ta đi về phía trước, đang khi nói chuyện, đỉnh đầu của liễu tùy phong bay ra một cái ô r ù kia hồng sắc quang mang bao phủ ở rồi hai người, để cho hai người không chịu kia hắc khí xâm nhập, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố hai mươi bốn, chương sáu trăm năm mươi ba bị khốn chủ d i ệ t vô khuyết, theo kia đâu suất bào tán xuất hiện, bốn phía hết thảy đều là bị n h ộ m đấm một tầng hồng quang, liễu tùy phong khẽ cao mày, theo linh lực nhanh chóng hiện lên, hắn mi tâm hở ra một cái khe hở, một cái ruột gì con ngươi lộ ra, không ngừng khắp nơi quét nhìn, cuối cùng t r ự c câu câu hướng mặt trước nhìn sang. phía trước, chính là diệt vô khuyết chỗ vị trí, không giờ phút này quá liếu tùy phong, căn bản không nhìn thấy, hai người kết bạn, chậm rãi đi vào kia trong hắc vụ, theo hắc vụ bao phủ, trong thoáng c h ố c l i ễ u tùy phong chính là cảm thấy là lạ, từng cổ một yêu dị khí tức không ngừng đến gần, đâu suốt bảo tán hồng mang tăng mạnh, tạo thành hộ thể cương cháo, nhưng là trong mơ hồ, còn có một loại rất kỳ quái gặm ăn âm thanh, l i ễ u tùy phong những mày một cái, nghiêng đầu nhìn sang, đây mới là thấy, những thứ kia màu đen, dày đặc sương mù lại hình như là sâu trùng như thế mở ra miệng to như c h ậ u máu không ngừng gặm ăn đâu suốt bảo tán thả ra ngoài màn hào quang một màn như thế để cho l i ễ u tùy phong sắc mặt r ồ n g rãi biến đổi không được đáng chết vật này có vấn đề nhận ra được một điểm này sau đó l i ễ u tùy phong lập tức cũng là bước nhanh hơn những thứ này hắc khí cũng không phải đơn giản sương mù mà là này t r ù n g loại giống như sâu trùng như thế tồn tại nếu như không cẩn thận lời nói đâu suốt bảo tán thả ra ngoài hồng sắc quang mang lúc nào cũng có thể gặm ăn xuống cho nên l i ễ u tùy phong phải nhất định bước nhanh hơn nếu không lời nói đến thời điểm thật xảy ra chuyện gì vậy coi như song đời theo dần dần đi sâu vào dần dần l i ễ u tùy phong dừng bước bởi vì phía trước loáng thoáng trước xuất hiện một đạo thân ảnh, mà kèm theo trong đầu thanh âm, liễu tùy phong cũng là dần dần chắc chắn. người trước mắt này, chỉ sợ sẽ là d i ệ p vô khuyết rồi. k e n đến mục tiêu địa điểm phổ cận, chúc mừng k ý chủ hoàn thành lần này tầm bảo, liễu tùy phong không lên tiếng, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, cho dù là này ở chính mình trong đầu c h u y ệ n tới thanh âm, đều là để cho l i ễ u tùy phong sợ hết hồn. trước mặt một bóng người vẫn không có động tác, trạng thái như vậy để cho l i ễ u tùy phong sợ hết hồn. trong lòng cũng là có chút cẩn thận. chẳng lẽ, diệp vô khuyết xảy ra chuyện. n à y bốn phía đều là khắc khí. lúc trước ở b ấ t chu sơn đ ỉ n h thời điểm, l i ễ u tùy phong nhưng là thấy rõ không ít nhân đều là bị những vụ đó tức cho xâm nhập. sau đó những người đó không có một còn sống toàn bộ chết hoặc có lẽ là bị ô nhiễm rồi biến thành ma tộc con dối mà bây giờ diệp vô khuyết không có chút nào động tác chẳng lẽ diệp vô khuyết cũng biến thành con dối nghĩ tới đây trong lòng l i ễ u tùy phong giật mình khác à đại huyên đ ệ n ngươi có thể là chủ giác à nếu như ngươi chết Ta không chơi được a. l i ễ u tùy phong thở dài, đánh bảo tiếp tục hướng mặt trước bước ra một bước. sau đó hơi có chút ngưng trọng nhìn lên trước mặt dần dần hiện hiện ra diệp vô khuyết bóng người. đó là thục sơn đ ệ tử y phục, cóng ở sau lưng một cái chế thức trường kiếm. rất sống là diệp vô khuyết bóng người. chỉ bất quá cả người cúi thấp xuống đầu, không thấy rõ gương mặt. bất quá lại vừa là thuộc sơn đ ệ tử, lại có thiên n h ĩ chứng bảo bối như thế trên người, sợ rằng, ngoại trừ diệt vô khuyết sẽ không có người thứ h a i đương nhiên, điều kiện tiên quyết là loại bỏ chính mình, l i ễ u tùy phong dò xét tính đi về phía trước một bước, sau đó thấp giọng nói, vô khuyết, không có ai trả lời, trước mặt người kia căn bản không có đồng tính chút nào, giống như là ngủ thiếp đi như thế, nhưng là l i ễ u tùy phong chính mình phát ra thanh âm nhưng là truyền ra ngoài ở chỉnh địa phương không ngừng quanh quẩn rất hiển nhiên đây cũng là một cái so sánh c h ố n g trải địa phương chỉ là bởi vì đều bị hắc khí cho ô nhiễm cho nên l i ễ u tùy phong căn bản không nhìn thấy rốt cuộc là tình huống gì nhưng là mình thanh âm đang vang vọng loại cảm giác này hay là để cho nhân có chút sợn cả tóc gáy nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong biểu hiện trên mặt cũng là trở nên càng ngưng trọng mấy phần. vô khuyết, lão nhị, tỉnh lại đi. ta tới mang ngươi về nhà, vẫn không có người nào trả lời. tình huống như vậy, để cho l i ễ u tùy phong càng t h ẩ m được luống cuống, hắn trần c h ờ một chút, giơ tay lên móc ra mấy cây thỏi phát sáng, sau đó nhanh chóng bẻ gãy, hướng mặt trước ném ra, theo huyền quang xuất hiện, mơ hồ chiếu sáng diệp vô khuyết bốn phía cảnh tượng, cho tới giờ khắc này l i ễ u tùy phong mới là phát hiện, diệp vô khuyết căn bản không phải đứng ở nơi đó, mà là bị từng cây một màu đen thiết liên cho q u ấ n vòng quanh, cả người tàn ra một cổ tính m ị t khí tức chết, trong lòng l i ễ u tùy phong cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, không đúng, không có chết, hẳn là bị thương hôn mê, Nếu như diệp vô khuyết chết thật rồi, chính mình hệ thống nhất định sẽ có phản ứng. nhưng là, hiện tại đến đấy là chuyện gì xảy ra. tại sao diệp vô khuyết sẽ biến thành bây giờ dáng vẻ, còn bị nhân bắt được. vây ở chỗ này, liễu tùy phong trần c h ờ một chút, quay đầu nhìn một cái nhữ nhi. nhữ nhi trong mắt cũng có nhiều chút sợ hãi, liền vội vàng nắm liễu tùy phong tay. không dám rời được quá xa l i ễ u tùy phong chậm rãi hướng mặt trước đi tới phía trước xuất hiện một cái chữ thập giá gỗ hai tay diệp vô khuyết bị trói ở bên trên xương tì bà cũng bị đánh xuyên cả người đóng vào trên giá gỗ thập phần thê thảm sắc mặt của l i ễ u tùy phong đại biến liền vội vàng vọt tới diệp vô khuyết còn có một chút khí tức nhưng là cá nhân nhìn qua cũng không phải rất là khéo trong cơ thể hoàn toàn bị ma khí cho ô nhiễm bất quá kia vốn là t ử sinh mệnh trong suối nước thật sự hấp thu sức sống giờ phút này nhưng là phát huy tác dụng lớn nhất không ngừng cùng những thứ kia ma khí chống cự hy vọng có thể đem diệt vô khuyết cho cứu được nhưng là trước mắt mới chỉ hy vọng thật sống như cũng không phải rất lớn liễu tùy phong mím môi một cái, biểu hiện trên mặt có chút khó coi. Tiểu tử này, đến tột cùng là gặp thứ gì, lại sẽ biến thành như vậy. nhìn dáng dấp, chính mình phải nhất định vội vàng đem hắn cho cứu được. hơn nữa, có đồ đưa hắn c h ó i lại lời nói. vậy vật này nhất định đang ở phủ cận, muôn ngàn lần không thể để cho vật này phát hiện mình. nghĩ tới đây, liễu tùy phong cảnh giác cũng là đề cao đến một trăm hai mươi phần trăm đồng thời nhanh chóng đem trong cơ thể sinh mệnh linh lực đưa qua trợ giúp diệt vô khuyết chống c ử thể nội ma khí cùng lúc đó trên người diệt vô khuyết thiết liên cũng là bị liễu tùy phong dài xuống dưới liên tục không ngừng sinh mệnh khí tức tràn vào diệt vô khuyết trong cơ thể dần dần tỉnh lại diệt vô khuyết ý thức diệt vô khuyết chậm rãi trợn mở con mắt trong con mắt lói lên một vẻ dữ tợn vẻ, ngay sau đó lại biến thành ôn hòa biểu tình, như vậy lập lại rồi mấy cái sau đó, rất nhanh, diệp vô khuyết đó là khôi phục ôn hòa ánh mắt, đại sư huyên, sao ngươi lại tới đây, khôi phục như c ũ diệp vô khuyết đầu tiên nhìn đó là thấy được liễu tùy phong, vẻ mặt không tưởng tượng nổi, liễu tùy phong lắc đầu một cái, hướng về phía hắn làm ra một cái hít hà biểu tình, đồng thời nhanh nhẹn cởi ra trên người hắn thiết liên, lại tới một con chuột nhỏ, thật là đúng dịp a, lãnh bất đinh, l i ễ u tùy phong động tác đồng thời, xa xa truyền đến một giọng nói, ngay sau đó, thì có bước chân vang lên, nay đột ngột thanh âm để cho l i ễ u tùy phong lông tơ d ự n g lên, hơn nữa xa xa tiếng bước chân, liễu tùy phong chỉ cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy. cùng lúc đó, bên cạnh diệp vô khuyết cũng có nhiều chút luống cuống, dùng sức đẩy một cái liễu tùy phong, k h ẽ quát, đại sư huyên, ngươi đi mau, ngươi đi mau, ngươi không phải đối thủ của hắn, đi mau à, im miệng, thấy diệp vô khuyết lộn xộn làm rối loạn chính mình cởi ra thiết liên động tác, liễu tùy phong cũng có nhiều chút giận, đ ừng động, ta làm gì, còn không cần ngươi d ạ y mở ra trước ngươi thiết liên, bất kể hắn, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ồ hai mươi bốn, chương sáu trăm năm mươi bốn thần phục với ta. xa xa tiếng bước chân càng phát ra rõ ràng, phảng phất liền đã đến l i ễ u tùy phong sau lưng như thế, l i ễ u tùy phong trên c h á n toát ra một lớp mồ hôi lạnh, trên người đâu s u ố t bảo tán bị thúc giục đến cực hạn rồi hồng mang tăng mạnh che ở l i ễ u tùy phong thân thể mà chính hắn là là nhanh động thủ đem trên người d i ệ t vô khuyết xích sắc giải khai đại sư huyên ma tục ngươi không đánh lại đi mau báo thù cho ta không nên vòng đ ộ n g ở lại chỗ này thấy l i ễ u tùy phong lại còn không đi diệp vô khuyết cũng là gắng sức bắt được l i ễ u tùy phong cổ áo. Tức g i ậ n nói, dứt tiếng nói. Hắn là như vậy hung hăng đ ẩ y một cái l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong biểu tình có chút q u ậ t Vốn là chỉ là bởi vì nhiệm vụ hệ thống mới tới c ứ u diệp vô khuyết. hiện ở cái trạng thái này bên dưới, l i ễ u tùy phong ngược lại có chút khó chịu đứng lên. Lão tử phải nhất định cứu ngươi. đừng động. t A, sẽ không bỏ lại c h h mình í n sư đệ. l i ễ u Sau Khuyết Tùy chút trên tử tì trong Phong Diệp nhanh chóng giải khai trên người diệp vô khuyết Đinh. nổi nóng miệng nói. người nó từ xương tì bà bên giải có đó mở Đưa Vô bà loại ấ y ra n g à i cách l o này cực hạn thống khổ để cho diệp vô khuyết cả người biểu tình đều là dữ tợn. trong cổ họng phát ra một cổ áp lực đến điên cuồng thống khổ tiếng. c á c h loại này thanh âm, để cho diệp vô khuyết cả người thân thể đều là run rẩy. c h ờ đến đinh bị khi rút tay ra sau khi, diệp vô khuyết thân thể giống như mới từ trong nước vứt đi ra như thế, máu tươi cùng mồ hôi trộn thành một đoàn, nhìn qua thập phần kinh khủng, liễu tùy phong cũng là từng ngụm từng ngụm thở hào hển, sau đó nhanh chóng chuyển vận nhất định linh lực tiến vào diệp vô khuyết trong thân thể, có linh lực thúc giục diệp vô khuyết trong cơ thể sức sống, d i ệ p vô khuyết bên ngoài thân thương thế khôi phục nhanh chóng đến nhưng là trong thân thể nội thương như c ũ thập phần nghiêm trọng cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể khôi phục có thời gian rành rối sau đó l i ễ u tùy phong mới là ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trong bóng tối cặp chân kia bước không biết g i lúc nào dừng lại tựa hồ đứng ở đằng xa mắt lạnh xem chừng nhớ nhi đứng tại chính mình bên kia cảnh giác trợ giúp liễu tùy phong nhìn đối diện địch nhân. Bất quá, giờ phút này n h ư nhi biểu tình thật phần ngưng trọng, người kia thực lực, tựa hồ cao rất, ngay cả n h ư nhi biểu hiện trên mặt cũng là có cái gì không đúng đứng lên. Muốn biết rõ, liễu tùy phong bây giờ thực lực chính là nguyên anh kỳ cao thủ, n h ư nhi so với hắn ước chừng cao rồi một cấp vật, đó là hóa thần kỳ a. có thể làm cho nhữ nhi đều như vậy cảnh giác nhân vật khủng bố. l i ễ u tùy phong trong mắt cũng là nhiều hơn một lau vẻ kiêng kỵ. Song đời, hôm nay sợ rằng phải bị đánh rất t h ả m ác. hơn nữa, còn phải nhìn nhân vật chính hào quang cùng xuyên việt giả hào quang. l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn một cái d i ệ t vô khuyết, sắc mặt của d i ệ t vô khuyết tái nhợt, môi còn đang run rẩy. nhưng là mình vẫn còn trong bóng tối cho l i ễ u tùy phong truyền âm đại sư huyên người này rất lời hại hóa thần trung kỳ ta căn bản không phải là đối thủ hơn nữa tựa hồ vẫn ma tục hắn có một l o ạ i h ộ thể kim quang tre căn bản không phá nổi nghe nói như vậy trong lòng l i ễ u tùy phong một hồi h ộ thể kim quang tre thế nào cảm giác rất quen thuộc vân vân với chính mình cướp bàn cổ phủ người áo đen kia chẳng lẽ nói người này với hát bào nhân là đồng thời liễu tùy phong tựa hồ biết thứ gì ma tục hát bào nhân cướp bàn cổ phủ thiên uyên viết sách phổ cận đem tất cả mọi thứ kết hợp với nhau sau đó liễu tùy phong bừng tỉnh đại ngộ ma tục nhân muốn cướp đoạt bàn cổ phủ sau đó bổ ra thiên uyên viết sách để cho ma tộc nhân tiến vào nhân giới nhất định là như vậy chỉ bất quá đám bọn hắn v ậ n khí có chút kém bàn cổ phủ bị nhữ nhi lấy được liễu tùy phong mím môi một cái biểu tình càng nghiêm túc mấy phần nhìn dáng dấp hôm nay vẫn không thể chết ở chỗ này nếu không lời nói nhữ nhi trên tay bàn cổ phủ nếu là bị người này lấy được thiên n u y ê n vẫn là phải tan vỡ ngươi cẩn thận dưỡng thương, t ù y thời chuẩn bị chạy, liễu tùy phong truyền âm dặn dò một tiếng d i ệ t vô khuyết, tiếp theo sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt hắc ám, trong hắc vụ, truyền đến một trận kiệt cười khẳng khặc quái gì, con sâu nhỏ môn thương lượng xong, làm như thế nào đối phó ta sao, t h ỏ a nhá, hai cái này mới tới con sâu nhỏ thật giống như thật không đơn giản dáng vẻ, Vẫn con ò n ngũ độc thú, xuất sắc. Rất khó nhìn đến ngũ độc thú sáng sấp đẹp mắt như có cái độc sắc. độc c khó một mắt thú. Xuất Rất thú đẹp sấp vậy à. Con sâu nhỏ, ngươi qua đây, đến ta bên này, làm nô lệ cho ta, ta liền không giết ngươi, đối diện trong hắc vụ có thanh âm ở nhúc nhích, là, chính là ở lăn lộn, giống như tiếng sấm ở toàn bộ trong tầng mây xuyên qua, thanh âm của hắn giống như ở trong hắc vụ qua lại như thế, để cho người ta phân không rõ ràng phương hướng nghe được lời nói của hắn l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng nằm mơ om xóm bỗng nhiên l i ễ u tùy phong vừa dứt lời hạ đó là nghe được đối diện nhân khẽ quát một tiếng ta là nói chuyện với ngươi sao ta là ở nói chuyện với ngũ độc thú ngươi nếu là tới làm nô lệ cho ta ta liền không giết ngươi l i ễ u tùy phong sắc mặt biến thành nhỏ tối sầm lại, người tốt, tiểu sửu đúng là chính ta, nguyên lai là ta sai thanh toán, nhớ nhi cũng là khẽ nói một tiếng, nằm mơ, nằm mơ, ngươi có phải hay không là lo lắng ngươi và hắn chủ tớ khế ước sẽ cắn trả ngươi, ngươi yên tâm, ta có biện pháp có thể bảo vệ ngươi bất tử, nhưng là nếu như ngươi không làm n ô lệ cho ta, vậy thì chắc chắn phải chết đối diện nhân mở miệng nói chủ tớ k h ấ ước liễu tùy phong trong đầu toát ra một vòng dấu hỏi biểu tình cũng là là là đây là cái quái gì ngũ độc thú còn có chủ tớ k h ấ ước hay sao nghĩ tới đây liễu tùy phong không nhìn được nhìn về phía nhứ nhi nhứ nhi trên mặt lộ rõ ra một vệt hốt hoảng sau đó cắn môi quật cường nói nói b ậ y nói bạ l i ễ u tùy phong loáng thoáng giữa tựa hồ biết cái gì, ngũ độc thú là có thể ký kết chủ tớ khế ước. Bất quá, l i ễ u tùy phong cũng không có làm trò này. Dĩ nhiên, hắn cũng không muốn làm trò này. cho nên, l i ễ u tùy phong trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt trong hắc vô nhân, suy nghĩ nên như thế nào rời đi nơi này. chỗ này là đang ở thiên uyên, rất cao rất trên bầu trời. Lúc ta tới sau khi, chỉ thấy bất chu sơn đều tại ta dưới chân, muốn muốn chạy trốn, thật sự là có chút khó khăn, mới vừa rồi ta cho ngươi rời đi, chính là ý này, bây giờ được rồi, ba người chúng ta cũng bị vây ở chỗ này rồi, diệp vô khuyết tiếp tục truyền âm nói, còn mang theo từng tia cười khổ, l i ễ u tùy phong không lên tiếng, Do x ế p tính tại tầm bảo nghi bên trong thâu nhập mấy cái bảo vật, thử tìm rời đi nơi này đường đi. nhưng là rất đáng tiếc, tầm bảo nghi thường mặt biểu hiện đường đi. chỉ có một cái, muốn rời khỏi mảnh này thiên uyên, thì phải trước trước chính mình tới địa phương trở về đường cũ. nhưng là hết lần này tới lần khác con đường kia bị chặn lại. bây giờ, sợ rằng được giải quyết người trước mặt này rồi. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong biểu tình cũng là trở nên càng phát ra nghiêm túc mấy phần, con ngươi từ t ử địa nhìn chằm chằm xa xa hắc vụ, sau đó mi tâm hở ra một c á c h khe hở, theo thiên nhãn xuất hiện, bốn phía sương mù tựa hồ là bị nhạt đi mấy phần, nhưng l ạ i như cũ có thể ngăn trở tầm mắt, l i ễ u tùy phong con ngươi hít một cái, xa xa dần dần hiện ra một bóng người, rất kỳ quái, Ráng dấp không hề giống nhân, mà giống như một yêu quái, toren. l i ễ u tùy phong có chút ngạc nhiên, kia là thân người thể, trên đầu đỡ lấy hai cái rác, vóc người cũng là thập phần cao lớn. đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết toren, lại thật có như vậy chủng tục. l i ễ u tùy phong mím môi một cái, trong mắt có chút quái gì thần sắc, ngươi thấy ta. nhận ra được l i ễ u tùy phong biểu hiện trên mặt, kia to gen cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn dáng dấp, ngươi cũng không đơn giản đâu rồi, rất tốt, hôm nay thoáng cái t r ộ p được ba cái con sâu nhỏ, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, thần phục với ta, tha các ngươi bất t ử n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ hai mươi bốn, chương sáu trăm năm mươi năm nổi lên, l i ễ u tùy phong biếu môi, có chút hiếu kỳ, bằng không, trước làm bộ thần phục một chút, chờ hắn buông lòng cảnh giác sau đó chạy trốn, chỉ là cái ý nghĩ này mới hạ xuống, diệp vô khuyết truyền âm lại lần nữa xuất hiện, đại sư huyên, đừng nghĩ làm bộ thần phục, ta chính là làm bộ thần phục, sau đó bị hắn vây ở trên thập t ử giá, xương tì bà đều bị đinh ở, l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại, được rồi, thì ra cái phương pháp này diệt vô khuyết đã sử dụng qua. nhìn dáng dấp, bây giờ thật chỉ còn biện pháp kế tiếp, đó chính là động thủ đánh. nghĩ tới đây, liễu tùy phong con ngươi hít một cái, ánh mắt lộ ra rồi từng tia lãnh sắc, sau đó mở miệng nói, thần phục với ngươi, ngươi liền thật sẽ không giết chúng ta, đây là tự nhiên, to gen gật đầu một cái, như thế nào mới tính thần phục với ngươi, liễu tùy phong tiếp tục hỏi, rất đơn giản, xa xa, tiếng bước chân dần dần vang lên, bốn phía sương mù bắt đầu phun trào, cuối cùng dần dần xuất hiện to gen bóng người, buông lòng cảnh giác, đem ngươi tâm thần giao cho ta, ta coi như ngươi thần phục với ta, thần phục với ta sau đó, chỉ cần ngươi thay ta làm việc, Ta liền sẽ giết ngươi. To gen chậm rãi mở miệng nói. đồng thời dừng ở trước mặt l i ễ u tùy phong. được, ta thần phục với ngươi. nhưng là ngươi phải tuân thủ lời hứa. không thể giết ta. cũng không thể sát sư để ta. l i ễ u tùy phong trên mặt có nhiều chút cố mà làm. đây là tự nhiên. các ngươi đều đã thần phục với ta. thế nào ta còn sẽ giết mình cậu đây. To gen mở miệng cười nói. l i ễ u tùy phong sắc mặt biến thành hơi cương ngươi đây chính là làm nhục người đều đã thần phục với ta ngươi còn có nhiều như vậy yêu cầu bất quá ngươi yên tâm chỉ có ta có thể làm nhục các ngươi đến quỳ ở trước mặt ta đi to gen mở miệng nói vậy ngươi phải bảo đảm không thể giết chúng ta l i ễ u tùy phong nói ta thề với trời chỉ cần các ngươi thần phục với ta Ta liền không giết các ngươi. To gen gật đầu một cái. l i ễ u tùy phong tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần. d ừ n g ở trước mặt To gen. Chuẩn bị quỳ xuống. To gen cũng là nở nồ cười. đ ư a tay tựa hồ là muốn sờ về phía đỉnh đầu của l i ễ u tùy phong. Hết thảy nhìn qua như vậy nước chảy thành sông. Không có chút nào cảm giác không khỏe. nhưng là một giây kế tiếp. ngay tại l i ễ u tùy phong nhanh phải quỳ xuống đi trong nháy mắt, thiên phú bày ra, vốn là chỉ có chính diện một cái l i ễ u tùy phong, nhưng là thời gian nháy con mắt, kia to gen bốn phía tổng cộng xuất hiện mười l i ễ u tùy phong, từng cái cũng lộ ra giống vậy tư thế, đưa hắn bao vây vào giữa, thứ nhất l i ễ u tùy phong giơ trong tay nam minh ly hỏa kiếm, trực tiếp đâm tới, cái thứ hai l i ễ u tùy phong nhảy lên thật cao, trong tay là cửa nghi đ ỉ n h đột nhiên hạ oanh, cái thứ ba l i ễ u tùy phong mi tâm nứt ra, thi triển linh ngọc, đem to x e n thu ở chính mình thiên nhãn l í n h vực bên trong, cái thứ bốn l i ễ u tùy phong phía sau vô số đem tân thiên kiếm, nhanh chóng bắn về phía to x e n thứ năm hai tay hòa vòng, lôi thủy đan x e n thủy long ngâm bỗng nhiên sử dụng ra, thứ sáu khống chế khảm ly thoi, điên cuồng đâm về phía to sen cái thứ bảy tay b ắ t thiên chui chính thật cao chiếu sáng phía dưới to sen đem cả người hắn đều là chiếu vào rồi trong gương thứ tám c á c hai h tay bấm chú ngữ đem l ư ỡ n g nghi vi trần trần đè ở lòng bàn tay đánh về phía to sen thứ chín bóp s u ố t thân tử nguyền rùa để thập c á c h bóp ra đảo tiêu nguyền rùa mười l i ễ u tùy phong đều là thật thể đó là kiểu một c á c h mười khen thưởng, từng c á c h l i ễ u tùy phong cũng có thể sử dụng ra l i ễ u tùy phong chính mình lực lượng, như thế trong nháy mắt, mười nói công c h c ơ hồ không có bất kỳ kéo dài trực tiếp đánh vào kia trên người to gen, ầm, kịch liệt quang mang sáng lên, sở hữu công c h toàn bộ bộ lạc lại đi, tàn nhẫn, vô tình, không chút do dự nào, xa xa, Diệp vô khuyết chừng lớn con mắt, c h ỗ mắt nghèn hỏng, cả người hình như là choáng váng như thế. đây là đại sư huyên sao. đại sư huyên lúc nào trở nên trâu như vậy rồi hả. già chứ, không thể nào, làm sao có thể sẽ là đại sư huyên đây. Diệp vô khuyết vẻ mặt không dám tin tưởng, có thể sự thật liền là như thế. lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tập trung vào trên người to gen. mắt thấy liền phải xuất hiện hiệu quả thời điểm. trong giây lát, to gen trên c h á n toát ra một đạo kim sắc quang mang. kia kim sắc quang mang hết sức quen thuộc. bất ngờ đó là ban đầu hắc bảo nhân dùng qua hộ thể kim quang che. không nghĩ tới. bây giờ lại xuất hiện. kim sắc quang mang nhanh chóng bao phủ ở rồi to gen toàn thân. sau đó đem l i ễ u tùy phong công kích xong toàn bộ từng cái ngăn trở. mà chính hắn không bị thương chút nào đứng ở chỗ cũ, l i ễ u tùy phong đồng tử co r ụ t lại, tựa hồ là có chút không dám tin, nhưng là ngay sau đó, hắn lại vừa là thật thấp thở dài, công kích lại l ò i loẹt, thực lực không đủ, cũng không được a, l i ễ u tùy phong thực lực chỉ có nguyên anh sơ kỳ, mà đối diện, ước chừng là hóa thần trung kỳ, như vậy công kích vượt qua gần như hai cái đại cảnh giới rồi l i ễ u tùy phong công kích có lẽ có thể đấm phát chết luôn đồng cấp nguyên anh g h cao thủ hoặc là cũng có thể đối hóa thần sơ g h tạo thành tổn thương nhưng là tuyệt đối không thể nào để cho một cái sớm có chuẩn bị hóa thần trung g h bị thương ngươi nhìn ra ta là làm bộ đầu hàng l i ễ u tùy phong n h ữ n mày một cái này to gen kim quang che dùng vừa đúng thật là cắm ở đốt tuyệt đối không phải trong lúc vội vàng dùng đến, cho nên chỉ có lời giải thích này rồi. Hắn sớm có chuẩn bị, nghe nói như vậy, to gen nở nụ cười, ngươi diễn rất tốt, nhưng là ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao. quả nhiên, không liên quan, chỉ cần diễn k ỹ tốt là được. l i ễ u tùy phong toét miệng cười một tiếng, tựa hồ cũng không lo lắng trước mặt tình trạng. To gen những mày một cái, hơi kinh ngạc nhìn về phía liếu tùy phong, cả người, chẳng lẽ còn có lá bài tẩy. Bất quá, cái ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt. Hắn liền phát giác là lạ, một cổ mạnh mẽ, lấm liệt cực kỳ khí tức đột nhiên xuất hiện, liền sau lưng Hắn, Hắn rộng rãi xoay người, vốn là bị Hắn muốn thu nhập dưới người ngũ độc thú, đột nhiên bảo khởi, cả người giơ một thanh ngọc thạc h chế búa hung hãn đi xuống mặt chém tới kia búa thả ra kim sắc quang mang đem chọn cái không gian đen vụ đô là xua tan mấy phần sắc bén phong mang hơn nữa sức nặng khá có một loại khai thiên tích địa cảm giác cơ hồ là trong nháy mắt to gen chính là phát giác không ổ n bàn cổ phủ hắn nghẹn ngào gào lên nói đồng thời điên cuồng thúc giục trong cơ thể linh lực Hung hãn thâu vào kim quang tre bên trong, kim quang tre uy lực tăng mạnh, nhưng là, cũng liền giới hạn nơi này, bàn cổ phủ là cái gì, là cực kỳ khủng bố tồn tại, là thập đại tiên khí ship hạng thứ ba tồn tại, ở đâu là một cái chính là kim quang tre có thể ngăn cản, theo như nhi vận chuyển cán búa, Hung hãn g ơ múa đi xuống, một giây g h ế tiếp, toàn bộ kim quang che ầm ầm bể tan tành, kia to gen cũng là bi thương phấn n ộ giống lên một tiếng, thân thể giống như tàn phá con dối hoa hoa như thế, trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất, máu me đầm điệp, vô cùng thê thảm, hắn là chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là hắn chỉ làm xong l i ễ u tùy phong nổi lên chuẩn bị, căn bản không có làm xong ngũ độc thú nổi lên chuẩn bị, Càng không cần phải nói đột nhiên này xuất hiện bàn cổ phủ rồi. cùng với nói l i ễ u tùy phong đột nhiên công kích là muốn thương tổn đến hắn, chẳng nói l i ễ u tùy phong nổi lên chỉ là đơn thuần kéo xuống hắn lực phòng ngự. dù sao, l i ễ u tùy phong chỉ là một tiểu tiểu nguyên anh kỳ. ở hóa thần trung ghi mắt người trung, một cái tiểu tiểu nguyên anh kỳ coi như là sẽ nổi lên, thì có thể làm gì, sẽ làm bị thương đến chính mình sao. không thể nào, cho nên kim quang che hắn chỉ dùng hết ba tầng thực lực, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, làm một cái hóa thần sơ kỳ như nhi phối hợp bàn cổ phủ đánh ra tổn thương thời điểm, mới có thể tạo thành lớn như vậy uy hiếp. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn, chương sáu trăm năm mươi sáu phấn nổ to gen. Bàn cổ phủ, diệp vô khuyết chừng lớn con mắt, mặt đầy không dám tin, làm sao có thể, lúc nào sự tình, thế nào ta không biết rõ, như nhi bàn cổ phủ từ nơi nào lấy được, mình tại sao cũng không biết rõ, thấy r u ộ n rồi, mới vừa rồi kia m ờ i phân thân là cái ruộng ì đại sư huyên lúc nào đã lời hại như vậy sao, trong lúc nhất thời, diệp vô khuyết cả người đều có nhiều chút trong gió rối loạn lên, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, c h ầ m rãi bật người dậy, nhìn về phía xa xa to gen, to gen ngã rầm trên mặt đất, thân thể tàn phá, máu tươi chảy như dòng nước mà ra, tựa như có lẽ đã phế, hoặc có lẽ là, căn bản không được rồi, l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết, có chút khoe a khoang thức nhún vai một cái, không được a, ngươi làm sao lại nói ta không đánh lại đây, h ú n g ta xem cũng là như vậy ạ khói miệng của diệp vô khuyết vừa kéo không lên tiếng gơ i u nơ gơ rằng từ dưới đất ngồi dậy được rồi đi nhanh lên đi không nên ở chỗ này ở lâu rồi chúng ta còn có những chuyện khác phải làm liễu tùy phong mở miệng nói sau đó đưa tay chộp tới diệp vô khuyết nhưng là ngay sau đó hắn liền phát giác có cái gì không đúng tốt sống như xảy ra vấn đề ở đâu đúng vậy nếu như nói to gen chết vậy hẳn là chính mình cũng chưa có uy hiếp không có uy hiếp cũng không tính là cứu ra diệp vô khuyết nhưng vì cái gì không có biểu hiện hệ thống không có đề kỳ chính mình thành công đây có lẽ là còn chưa thành công còn có gió hiểm liệu tùy phong tựa hồ là phản ứng lại biểu hiện trên mặt cũng là trở nên ngưng trọng mấy phần đi mau tình huống không đúng liễu tùy phong thấp giọng mở miệng nói đồng thời nhanh chóng thúc giục diệp vô khuyết chuẩn bị rời đi diệp vô khuyết cũng là gật đầu một cái gơ i u nơ gơ rằng nhanh chóng bò dậy sau đó chuẩn bị lên đường mà cùng lúc đó xa xa to gen thân thể chính chậm rãi xảy ra dị biến vốn là chảy ra tươi mấy giờ phút này huyết đã hoàn toàn biến thành màu đen, vô số đồ vật ở dòng máu màu đen bên trong du động, gặm ăn, nhìn qua có chút chán rét, mà theo thời gian đưa đ ẩ y to gen thân thể cũng là dần dần khô quắt xuống, xuất hiện hồ hóa dấu hiệu, một giây kế tiếp, to gen cái bụng nước da, một đoàn xương mù màu đen từ bên trong chậm rãi dâng lên, trong hắc khí lói lên hai luồng q u a n g giống như con mắt như thế, kinh người vô cùng. giờ phút này kia hai luồng q u a n g tựa hồ vừa vặn nhìn về phía bên cạnh l i ễ u tùy phong giống như diệt vô khuyết, l i ễ u tùy phong phía sau có chút chợt lạnh, trước thời hạn dự cảnh năng lực bày ra. cùng lúc đó, hắn là như vậy nhanh chóng xoay người, chờ nhìn biết trước mặt này một đoàn xương mù màu đen sau đó, l i ễ u tùy phong sắc mặt trong nháy mắt khó coi mấy phần. Vật này, thật là c h á n rét a. đồ vật nhỏ, các ngươi lại phá h ư ta thể xác. đã như vậy, sẽ dùng các ngươi thể xác ở đền bù ta đi. xa xa hắc vụ trào động, chuyển đến to gen thanh âm. rất hiển nhiên, hắn còn chưa chết. l i ễ u tùy phong mặt liền biến sắc. Muốn lợi dụng đăng thần năng lực mang theo ba người trong nháy mắt rời đi nơi này. nhưng là l i ễ u tùy phong thất bại, bởi vì bốn phía hắc khí xương mù bản thân liền là một đoàn lực lượng dượng dị. lực lượng này cản trở đăng thần lực lượng, để cho hắn không thi triển được, một màn như thế, để cho l i ễ u tùy phong biểu tình trong nháy mắt âm trầm mấy người. Ánh mắt cũng là nhiều hơn một tia tia sát ý, đáng chết. người này cầu vật, l i ễ u tùy phong có chút nổi nóng, giơ tay lên trung nam minh ly hỏa kiếm trực tiếp đó là hướng mặt trước chém tới, nóng bỏng khí tức đem bốn phía x ư ơ n g mù màu đen cho bốc hơi, nhưng là cũng không có đả thương được đoàn hắc vô kia, kia hắc vô tiêu tan ở bốn phía, chờ đến lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã tại l i ễ u tùy phong bên cạnh, như thế dù gì hành động phương thức, để cho l i ễ u tùy phong sắc mặt cũng là hơi đổi. biểu tình trong nháy mắt khó coi. đáng chết. trứng rùa. n à y cẩu vật quý tích di động căn bản không biện pháp thấy. hắn lấy với hắc vụ. lại tiêu tán ở hắc vụ. gần đó là thiên nhãn. cũng không cách nào bắt được hắn vết tích. l i ễ u tùy phong cắn răng. ngưng thần giới dự sẵn. nạp mạng đi. để mạng lại. Hắc vụ ở bốn phía rúng động, không ngừng chuyển đến những thứ kia kinh người thanh âm, để cho l i ễ u tùy phong sắc mặt cũng là hơi đổi. đồ chơi này đang làm tâm lý chiến hay sao. im miệng, l i ễ u tùy phong khẽ quát một tiếng, ánh mắt lộ ra rồi vẻ sát ý, đồng thời nhanh chóng hướng bốn phía chém tới. căn bản không đụng tới đoàn hắc vụ kia, cũng không biết rõ kia hắc vụ kết quả là chuyện gì xảy ra. liễu tùy phong hít sâu một hơi, quyết định không để ý tới nữa hắn, trực tiếp mang theo diệp vô khuyết đi vào bên trong đi, nhưng là liễu tùy phong một lần nữa ngừng lại, chỉ vì đoàn hắc vô kia đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình, chặn lại đường đi, phúc, liễu tùy phong có chút giận, đồ chơi này giống như là một cái thuốc cao bôi trên da chó như thế, phiền chết đi được, nếu như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. nghĩ tới đây, liễu tùy phong xoay cổ tay một cái, nhanh chóng móc ra số chương phù lệ đi ra, sau đó không có dấu hiệu nào hướng bốn phương tám hướng ném ra ngoài. theo liễu tùy phong động tác, một giây kế tiếp, những thứ kia phù lệ trực tiếp đó là nổ tung, sương mù cuồn cuộn, không ít sương mù đều là bị ngọn lửa cháy biến mất, bốn phía tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng mấy phần kia to gen tạo thành hắc vụ cũng không có chỗ ẩm thân phương cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong tìm chết thấy l i ễ u tùy phong động tác hắc vụ cũng là cười lạnh một tiếng c h u y ệ n đến kiệt cười khẳng khạc quái gì l i ễ u tùy phong mắt lạnh nhìn hắn chậm rãi mở miệng nói ngươi muốn cản trở chúng ta rời đi ngươi suy nghĩ nhiều Ta cũng không muốn cản trở các ngươi rời đi, ta chỉ là muốn giết các ngươi mà thôi, hắc vụ lăn lộn, theo dứt tiếng nói, sương mù phun trào giữa, l i ễ u tùy phong cũng là thấy được hai cánh tay cùng chân từ trong sương mù dọc theo người ra ngoài, cuối cùng đứng ở trên mặt đất, lần nữa hóa thành một c á c h nhân hình, duy nhất khác nhau, hoặc là liền đỉnh đầu của là rác không có, l i ễ u tùy phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, biết rõ hôm nay nhất định là có một trận trận đánh á c liệt rồi, lập tức cũng là ném đi diệp vô khuyết, sau đó hai tay cầm kiếm, tự tử, tử đ ị a n h ì n chằm chằm đối diện, sau đó đột nhiên nổi lên không còn tác dụng gì nữa. mới vừa rồi l i ễ u tùy phong công k í c h gần như có thể nói là đem mình trước mắt có thể vận dụng chiêu thức toàn bộ đồng dùng đến, gần đó là nhớ nhi. một chiêu bàn cổ phủ cũng là hao phí nàng không ít linh lực bây giờ hai người trạng thái đều là nghiêm trọng tuột xuống muốn phải đối phó đối diện to gen quả thực là có chút khó khăn l i ễ u tùy phong không lên tiếng nhưng là nghiêm túc biểu tình đã rất nói rõ vấn đề đối diện to gen giống vậy lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong một giây g h ế tiếp trực tiếp xuất thù một cổ v h i ế u gì hắc khí từ mặt đất toát ra, theo l i ễ u tùy phong bắp đuổi nhanh chóng lên trên duyên thân, l i ễ u tùy phong thậm chí có thể cảm giác giữa hai chân lạnh lẽo, lập tức cũng là mặt liền miến sắc, trong nháy mắt trên người đằng nổi lên rồi ngọn lửa, tam mũi chân hỏa nhanh chóng trước theo những thứ kia hắc khí, ngăn chở hắc khí tấn công, bất quá, công kích không chỉ này một cái, xa xa, Tam sởi hắc khí nhanh chóng ngưng ghét thành ba đạo sắc bén mũi tên, trực tiếp bắn về phía l i ễ u tùy phong mặt, l i ễ u tùy phong thân thể co r ụ t lại, muốn lui về phía sau, nhưng là trên chân hắc khí đột nhiên q u ấ n quanh tới, đem l i ễ u tùy phong thân thể nhốt lại rồi, không thể động đậy. trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong sắc mặt cũng là hơi đổi, mà vào thời khắc này, như nhi vụt xuất hiện, một búa bổ xuống, trực tiếp chặt đức kia tam sợi hắc khí. liễu tùy phong đây mới là thở phào nhẹ nhõm, bất quá như cố lạnh lùng nhìn về phía trước mặt to gen. to gen tưởng như có lẽ đã có chút nổi giận, công kích càng phát ra ác liệt. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn, chương sáu trăm năm mươi bảy vùng vấy giấy chết. đối diện, to gen khẽ quát một tiếng. dưới chân lan tràn ra vô số hắc khí những thứ kia hắc khí từ từ dâng lên lại vừa là đem bốn phía bao phủ thật giống như muốn biến thành đen thế giới vụ như thế l i ễ u tùy phong cũng là khẽ quát một tiếng đột nhiên giơ tay lên sau đó đem nam minh ly hỏa kiếm nhanh chóng cắm vào trong mặt đất theo nam minh ly hỏa kiếm vận chuyển mạnh mẽ tam m ũ i chân hỏa cũng là theo mặt đất kẽ hở dọc theo đi cùng những vụ đó tức đ ố i kháng vác, không để cho sương mù bốc lên, mà vào thời khắc này, đối diện to gen cũng là giống giận một tiếng, chắp hai tay, theo một trận ruồng ì thủ quyết xuất hiện, cả người hắn nhanh chóng giơ tay lên, đem hai tay giơ qua đỉnh đầu, rồi sau đó một đạo màu đen luồng khí xoáy ở đỉnh đầu hắn nhanh chóng xoay tròn, rốt cuộc ở mỗi một khắc thời điểm, kia khí tức màu đen thành hình tạo thành một cái to lớn màu đen quả cầu cuối cùng bay thẳng hướng l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong con ngươi đông lại một cái sau lưng tân thiên kiếm hợp thành một cái to lớn trung bàn trực tiếp song song đến bị l i ễ u tùy phong l ă n g ra ngoài trường kiếm và hắc khí đánh vào nhau cơ hồ là trong nháy mắt l i ễ u tùy phong chính là bay ra ngoài nặng nề nện xuống đất phúc suy máu tươi từng n g ụ m từng n g ụ m phun mạnh ra đến, để cho l i ễ u tùy phong biểu tình có chút khiếp sợ, giữa hai người này t r ê n h lệch thật sự là quá lớn, coi như là chính mình như thế nào đi nữa nghiêm túc, cũng không có cách nào đối phó a, đây chính là hóa thần trung kỳ a, chỉ là vừa tiếp xúc, chính mình liền bay a, l i ễ u tùy phong lau đi khó miệng tia máu, biểu hiện trên mặt có chút d ữ t tợn, xa xa, Như nhi chắn trước mặt l i ễ u tùy phong, nhanh chóng vung trong tay bàn cổ phủ, chặn lại kia công kích, đồng thời bổ ra màu đen quả cầu, thấy như nhi động tác, to gen lại vừa là nở n ụ cười lạnh, hai tay không ngừng thúc giục, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, lại vừa là hai cái quả cầu xuất hiện, đánh về phía trước mặt như nhi, như nhi sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lại lần nữa s i ơ tay lên bên trong búa, trực tiếp hướng mặt trước b ộ tới, ông, quả cầu bể tan tành, nhưng là nhữ nhi thân thể cũng là có chút lảo đảo một cái, biểu tình tái nhợt mấy phần, nhữ nhi này có thể không phải trạng thái toàn t h ì n h rồi, ngay từ lúc ngay từ đầu thời điểm, đó là vận dụng bàn cổ phủ lực lượng đánh bại cái kia cái gọi là hắc bào nhân, Bàn cổ phủ khi đó đó là đã đem trong cơ thể nàng linh lực hấp thu không sai biệt lắm ngắn ngủi một ngày căn bản không có hoàn toàn khôi phục bây giờ lại xuất hiện ở nơi này mới vừa rồi lại vừa là vận dụng bàn cổ phủ bổ ra kim quang kia tre dưới tình huống như vậy nhớ nhi đã sớm kiệt lực hơn nữa đối mặt bàn cổ phủ căn bản không có đủ kinh nghiệm giữa hai người cũng không có dung hợp tới trình độ nhất định, cho nên n h ư nhi thập phần không ổn. l i ễ u tùy phong hiển nhiên cũng là phát giác một điểm này, biết rõ xảy ra chuyện, nhưng lại cũng không có biện pháp gì. đại sư huyên, diệp vô khuyết nghiêng đầu nhìn sang, hắn cũng có thể nhận ra được l i ễ u tùy phong cùng n h ư nhi trạng thái không phải rất tốt, cho nên truyền âm nói, các n g ư ờ i đi nhanh lên đi, đi gì đi, liễu tùy phong nghiêng đầu qua, biểu hiện trên mặt có chút phấn n ộ bực bội a, thật sự là bực bội, đường đường xuyên việt giả cùng nhân vật chính, lại bị một cái to gen cho khốn trụ, d i ệ p vô khuyết cũng là hơi sường sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mặt liễu tùy phong, đại sư huyên đây là thế nào, hắn thế nào không đi đây, ở lại chỗ này, hai người bọn họ căn bản không có thể có thể đánh bại cái này cái gọi là to gen trong lúc nhất thời diệp vô khuyết cũng là có chút nóng này mấy phần đại sư huyên ngươi đừng xung động ta không nhất định sẽ chết ngươi ngươi tìm người tới cứu ta diệp vô khuyết truyền âm nói l i ễ u tùy phong cũng không để ý tới tìm người tìm người nào trong chốc lát chính mình căn bản không tìm được nhân hơn nữa, có thể trốn ra ngoài hay không cũng là cái vấn đề. Mấu chốt nhất là, diệp vô khuyết là chủ giác a. nếu như nhân vật chính xảy ra chuyện, chính mình sẽ như thế nào. l i ễ u tùy phong không dám hứa chắc a. đây chính là liên quan đến cả đời mình tu luyện a. nếu như nhân vật chính chết thật rồi lời nói, vậy mình có thể chết hay không, sẽ không chết tốt nhất. nhưng nếu như tử cơ chứ nếu như không thể tu luyện đây nếu như hệ thống không được đem mình lấy được cái gì cũng thu hồi đây trong lúc nhất thời trong lòng liễu tùy phong trăm mối cảm xúc ngồn ngang nghĩ tới đây liễu tùy phong lại vừa là nổi giận đứng lên nhanh chóng xông tới sau lưng vô số tân thiên kiếm trực tiếp bắn tới tựa hồ là muốn đem địch nhân kia chế trụ như thế nhưng là, như thế công mấy c á c h sau đó, liễu tùy phong cùng nhữ nhi hai người đồng loạt bay ra, bộ dáng kia thập phần thê thảm, nhữ nhi đã kiệt lực, còn dư lại lực lượng căn bản không đủ để thúc giục bàn cổ phủ lần nữa tiến hành công kích. trong lúc nhất thời, hai người đã thập phần thê thảm, liễu tùy phong gơ iu nơ gơ rằng đứng lên, bóp ra một đạo thủ quyết, ngay sau đó, một cái cự đại hỏa pháo đó là xuất hiện ở dưới chân hắn, ầm, khoảng cách rất gần, l i ễ u tùy phong căn bản không có nhắm, trực tiếp đánh ra đạn đại bác, hỏa pháo lực lượng cực kỳ cường hãn, đạn đại bác chỗ rơi bất ngờ đó là ở đó trong hát vụ, theo hỏa pháo hạ xuống, xa xa, kia to gen cũng là trực tiếp bị này lực lượng khổng lồ cho đánh bể, hóa thành bụi bay, thành công, l i ễ u tùy phong có chút mơ hồ, cũng có chút vì quái, bất quá, ngay tại hắn cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra thời điểm, đỉnh đầu c h u y ề n đến một trận âm phong, một giây g h ế tiếp, to gen đột nhiên hạ xuống, đập ầm ầm ở trên người l i ễ u tùy phong, trên người l i ễ u tùy phong chân hoàng nội giáp nhanh chóng bảo phát ra một trận hồng sắc q u a n g mang, ngay sau đó cả người chính là bay ra ngoài, cùng lúc đó, Kia một trận hỏa pháo cũng là gắng gượng bị to gen cho đánh gầy ông hỏa pháo từ trung gian nước ra đến ầm ầm nổ tung cùng lúc đó to gen cũng là giơ tay lên vồ một c á c h về phía rồi l i ễ u tùy phong cổ họng đột nhiên dùng sức ha ha ha l i ễ u tùy phong sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên một mảnh trong mắt cũng là thêm mấy phần vẻ dữ tợn đáng chết hỏa pháo đối này ma tộc căn bản không có tác dụng quá lớn. Hắn có thể đổi hóa thành hát vụ. Hoàn toàn không có thật thể. Chỉ có thể thông qua linh lực công ích. Tính sai. Thấy l i ễ u tùy phong biểu tình. Kia to x e n trong mắt cũng là lộ ra lãnh sắc. t i m chết. l i ễ u tùy phong không lên tiếng. Chỉ là liều mạng gơ y u nơ gơ rằng một giây g h ế tiếp. một đạo dây thừng vụt xuất hiện ở trên cổ tay hắn q u ấ n lấy trước mặt to gen to gen những mày một cái quẩy người một cái l i ễ u tùy phong cũng là thuận thế ngã ngã trên đất liều mạng lo khan đại sư huyên đi à diệp vô khuyết có chút giận nhìn l i ễ u tùy phong bộ dáng chật vật hắn là như vậy không nghĩ tới đại sư huyên lại nguyện ý vì mình ở lại chỗ này l i ễ u tùy phong như cũ không lên tiếng, chỉ là gơ y u nơ gơ rằng đứng lên, nhanh chóng suy tư chính mình còn có thứ gì có thể uy hiếp được trước mặt ma tục. nhưng là, thời gian chưa đủ, to gen rất nhanh đó là tránh thoát phượt tiên tác, sau đó xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong, cười gần một cước đạp xuống, bên cạnh, nhớ nhi cắn răng, giống như nhanh như hổ đói vồ mồi như thế vọt tới đem kia to gen đem phá ra rồi to gen trên mặt lộ ra một cổ nổi nóng biểu tình nhanh chóng giơ tay lên đánh vào nhớ nhi phía sau nhớ nhi miệng phun máu tươi gơ y u nơ gơ rằng bay ra ngoài lạc ở trên mặt đất đại sư huyên diệp vô khuyết cắn răng trong cơ thể sức sống điên cuồng thúc giục Hắn muốn tu bổ chính mình, muốn muốn đi giúp bận rộn, nhưng là, không thể nào, thương thế Hắn cũng rất nặng, coi như là xuất thủ, thì có thể như thế nào chứ, kia to gen nở n ụ cười lạnh, tràn đầy lệ khí nhìn về phía trước mặt mấy người, tốt làm người ta cảm động chủ tớ, tốt làm người ta cảm động sư huyên đ ệ a, đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi từng bước từng bước chết đi. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn, chương sáu trăm năm mươi tám đông hoàng trung, dứt tiếng nói, to gen cười lạnh một tiếng, sãi bước đi hướng diệp vô khuyết, muốn giết hắn trước, chỉ là, rất nhanh, một đảo thân ảnh đứng lên, ngăn ở trước mặt diệp vô khuyết, diệp vô khuyết đồng t ử c ó chút co rụt lại, lại vừa là đại sư huyên. tại sao, tại sao đại sư huyên nguyện ý cứu mình, tại sao nguyện ý như vậy, có chút tức giận diệp vô khuyết, vì chính mình vô năng mà p h ẫ n nộ. đời trước thời điểm, đại sư huyên giết mình, cái này làm cho diệp vô khuyết cho tới nay đều là canh cánh trong lòng, cho dù là liễu tùy phong đã từng giải thích qua rồi, là bởi vì tâm ma nguyên nhân, nhưng là trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thoải mái bây giờ thấy l i ễ u tùy phong lại nguyện ý che trước mặt mình bỏ ra lớn như vậy giá lúc trước trong lòng những thứ kia không thoải mái trong lúc nhất thời cũng là tan thành mây khói k e n chúc mừng ký chủ nhân vật chính độ hào cảm lên cao mười điểm chỉ số vì thua tám nhắc nhở sinh tử chi giao mới là cứng rắn nhất nha k e n chúc mừng ký chủ độ h ả o cảm tăng lên mười điểm nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng đông hoàng trung đông hoàng trung sáng tạo thế giới hủy diệt thời gian vô địch vô pháp bất phá theo âm thanh của hệ thống liễu tùy phong hơi sưởng sờ trong mắt đột nhiên lộ ra một vệt tinh quang đông hoàng trung này này không phải thập đại tiên khí đứng đầu đông hoàng trung sao chính mình chắn trước mặt d i ệ t vô khuyết tiểu tử này cảm động thoáng c á c h tăng mười độ hào cảm l i ễ u tùy phong hơi có chút n g ẩ n ra xa xa kia to gen bóng người chậm rãi ngừng lại trong con ngươi lộ ra vẻ độc á p ngươi muốn chết trước cũng không phải không được đã như vậy ta đây liền cho ngươi cơ hội này đang khi nói chuyện To gen trên mặt cũng là lộ ra một vệt lệ khí. sau đó nhanh chóng giơ tay lên, hung hãn một trưởng đánh về phía trước mặt l i ễ u tùy phong. một trưởng này, chất phát không màu mè, có thể cũng là bởi vì này chất phát vô hoa nhất trưởng, lại có thể muốn l i ễ u tùy phong mệnh. l i ễ u tùy phong trạng thái giờ phút này đã tuột xuống lời hại, căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này, nhưng là, Nếu như có đông hoàng trung lời nói, tựa hồ cũng không phải là không thể rồi. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong liền vội vàng giơ tay lên. chờ một chút, ta có lời muốn nói. theo l i ễ u tùy phong dứt tiếng nói, to gen ác liệt trưởng phong ở trước mặt l i ễ u tùy phong rộng rãi dừng lại. kia tốc độ kinh khủng đem l i ễ u tùy phong ra mặt tử đều chém gió nhíu lại. cả người b i ể u tình thập phần chật vật. ồ! ngươi có lời muốn nói, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, to gen nghiêng rồi đầu, kia u trong con ngươi mang theo từng tia sát ý, ngươi lại phải đùa b ỡ n cái gì ruột kế, ta đã đã nhìn ra, ngươi cái này con sâu nhỏ không phải thứ tốt gì, to gen nhàn nhạt mở miệng nói, ta không đánh lại ngươi, đây là sự thật chứ, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, cả n g ư ờ i thở dài, nhìn qua tựa hồ là có chút đánh bại. ừ, to gen gật đầu một cái. ta không đánh lại ngươi. ta lại không muốn chết. ta cũng không muốn sư để ta tử. cho nên ta đầu hàng. bây giờ không thành vấn đề chứ. l i ễ u tùy phong tiếp tục nói. không thành vấn đề. to gen lại lần nữa gật đầu một cái. sau đó đột nhiên nắm chặt quả đấm. hung hãn đánh về phía trước mặt l i ễ u tùy phong. nhưng là, bây giờ ta không chấp nhận các ngươi đầu hàng. theo dứt tiếng nói, kia cương mãnh quả đấm trực tiếp đó là đánh vào l i ễ u tùy phong trên mặt, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem l i ễ u tùy phong cho đánh bay ra ngoài. l i ễ u tùy phong nặng nề té xuống đất, phía sau chân hoàng nội giáp bạo phát ra một đạo cánh khổng lồ. ngay sau đó, tim chết, to gen lạnh lùng nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong. còn muốn theo ta ở chỗ này giờ thủ đoạn, l i ễ u tùy phong không lên tiếng, cứ như vậy nằm ở trên mặt đất, trước mắt đen thùi một mảnh, thật giống như có vô số tinh tinh đang bay như thế, cả người trên dưới mỗi một cái xương động đều có chút khó khăn, căn bản là không có cách di động, trong cơ thể sinh mệnh linh lực không ngừng chữa trị l i ễ u tùy phong thân thể, đây mới là để cho l i ễ u tùy phong thoáng dễ chịu hơn mấy phần, t ì m chết, ngươi đ ã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi, to gen cười lạnh một tiếng, sãi bước hướng l i ễ u tùy phong vị trí phương đi tới, sinh mệnh nước suối lực lượng ở trong người lén lút, để cho l i ễ u tùy phong có hóa giải công phu, hắn xoay cổ tay một cái, móc ra một bó to huyền khí đan, trực tiếp hướng trong miệng nhét tới, sau đó từng ngụm từng ngụm n h a y theo máu tươi trực tiếp nuốt vào, bàng bạc lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt, đó là ở l i ễ u tùy phong trong thân thể lưu vòng vo, để cho l i ễ u tùy phong cả người đều là đau không thể thở nổi, hí, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, đối diện, kia to gen cũng là đột nhiên nhất chân, hung hãn giấm đạp hướng l i ễ u tùy phong, a, l i ễ u tùy phong chợt quát một tiếng, trong cơ thể linh lực giống như hồng thủy một loại đổ xuống mà ra, Hắn nặng nề giơ tay lên chụp ở trên mặt đất, tránh r a to x e n công kích. một xây g h ế tiếp, một đạo kim sắc t r u n g t ử l i ễ u tùy phong mi tâm nhanh chóng bay ra, kia t r u n g lộ ra một vệt màu vàng kim, thân t r u n g to lớn, phía trên trạm trổ núi đồi nhật nguyệt, cũng không thiếu huyền ảng phù văn, nhìn qua thập phần thần bí, theo t r u n g lớn xuất hiện, toàn bộ trong thiên địa tựa hồ liền quy tắc cũng bị ảnh hưởng như thế. đột lại chính là dừng lại. những thứ kia sương mù màu đen tan biến tại vô hình. ở kim quang kia bao phủ bên dưới chút nào không chạy thoát. l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi. ánh mắt lộ ra rồi vẻ ngưng trọng. cùng lúc đó, chuông lớn màu vàng ấm trực tiếp bay ra ngoài. ở kia to gen hơi có chút kinh hoàng trong con mắt trực tiếp đó là rơi xuống. sau đó bao phủ ở rồi to gen thân hình đây là cái gì to gen kinh hãi ánh mắt lộ ra rồi nồng nặc vẻ hoảng sợ cả người cũng là không ngừng gơ y u nơ gơ rằng đánh kia kim trung ý đồ có thể đem kim trung cho đánh nát nhưng là kim trung bên trong thả ra một cổ mãnh liệt quang mang trực tiếp liền đem cả người hắn lồng chụp vào trong vây khốn ở trên mặt đất đây là, đông hoàng trung, kia to gen khoảng đó đột tiến, muốn tự kim trung bên trong lao ra đi, đều là thất bại, cho tới giờ k h ắ c này, hắn mới là phát hiện này trung cùng người khác bất đồng, l i ễ u tùy phong nổ quát một tiếng, trong cơ thể linh lực điên cuồng chuyển vẫn đi vào, đông hoàng trung xuất hiện, để cho chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi, l i ễ u tùy phong trong cơ thể, từng cổ một lực lượng không ngừng chuyển vẫn đi vào, đông hoàng trung bắt đầu toát ra kim quang, bên trong to x e n cũng là thống khổ kêu gào, thân hình vặn vẹo, biến hóa, hồn phách bắt đầu rời thân thể, đây là muốn phá hủy hắn, đông hoàng trung đủ để hủy thiên diệt địa, mặc dù l i ễ u tùy phong linh lực không đủ, nhưng là phá hủy một c á c h tiểu tiểu hóa thần kỳ, hay lại là đủ, nhưng là dù vậy, l i ễ u tùy phong trong cơ thể linh lực cũng là trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể lại lần nữa nắm một cái huyền khí đan nuốt vào đi. nhưng kết quả vẫn như cũ, kinh khủng kia hấp lực trong nháy mắt liền đem l i ễ u tùy phong trong cơ thể linh lực cho hấp thu hết sạch, không có linh lực. vì vậy, l i ễ u tùy phong trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên biến thành tốt nhất lực lượng, theo đông hoàng trung điên cuồng hạ thủ. trong chun, g to gen thân thể cũng là dần dần biến thành bụi bẩm. cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong cả người tóc bắt đầu trở nên tái nhợt, mất đi màu đen quang mang, giống như sinh mệnh bị hấp thu một cái dạng, xa xa. diệp vô khuyết cùng n h ư nhi hai người cũng là phát hiện một màn như thế, làm sắc mặt của hạ đại biến nhanh, nhanh đụng ra hắn, không thể cho đông hoàng trung chuyển vận lực lượng, sẽ chết, diệp vô khuyết h ô lớn, liều mạng bò muốn s ô n g tới, nhớ nhi cắn răng, gắng sức đứng dậy, sau đó đánh tới l i ễ u tùy phong, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn, chương sáu trăm năm mươi chín chạy thoát, l i ễ u tùy phong trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên vách tường, cùng lúc đó, bên cạnh đông hoàng trung mất đi lực lượng nguồn, cũng đã dần dần ảm đạm xuống, bất quá, đông hoàng trung nội đ ị c h nhân lại đã hoàn toàn biến thành bụi bẩm, biến mất không thấy, l i ễ u tùy phong té xuống đất, trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy, cả người suy yếu tới cực điểm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ t ử như thế, cái loại này sinh mệnh bổn nguyên trôi qua trạng thái, là hắn căn bản là không có cách chịu đựng, tóc mối tiêu, da thịt nếp nhăn, cả người nhìn qua giống như là dần dần già rồi, xa xa, d i ệ p vô khuyết dùng sức bò qua đến, bắt được liếu tùy phong tay, sư h u y ề n sư h u y ề n ngươi như thế nào đây, ngươi không sao c h ứ ngươi không nên làm ta sợ, sư h u y ề n chủ nhân, n h ư nhi trên mặt cũng là treo đầy nước mắt, vẻ mặt khẩn trương, sợ hãi, chủ nhân ngươi tỉnh lại đi a. liễu tùy phong cố gắng há to miệng, muốn nói. nhưng là hắn thất bại, bởi vì dây thanh căn bản không duy trì nổi hắn phát ra âm thanh. cùng lúc đó, liễu tùy phong trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy. hắn muốn làm bất kỳ động tác gì đều giống như thập phần phí sức. phảng phất linh hồn một dây g h ế tiếp liền muốn rời thân thể. thân thể của hắn đã không duy trì nổi này linh hồn. Diệp vô khuyết cũng là phát giác một điểm này, làm sắc mặt của hạ đại biến. Trần chờ chỉ chốc lát sau, bắt lại liếu tùy phong tay, đồng thời nhìn về phía bên cạnh n h ư nhi. trong cơ thể Hắn bản nguyên lực lượng một số gần như bị hút khô. hai người chúng ta đem sinh mệnh nước suối lực lượng chuyển vận một bộ phận cho Hắn, để cho thân thể của Hắn khôi phục như cũ. nếu không lời nói, Hắn sẽ chết. nghe nói như vậy, n h ư nhi cũng là liền vội vàng gật đầu một cái, nhanh chóng đem trong cơ thể sinh mệnh nước suối lực lượng chuyển vận đi vào, theo sức sống phun trào, dần dần, l i ễ u tùy phong thân thể xuất hiện hoạt tính, giống như là một cái to lớn thêm khô khốc bơm nước bên trong xuất hiện một chút xíu thủy, sau đó là hắn có thể đủ chính mình đè xuống, tiếp tục bơm nước đi lên, theo liên tục không ngừng sức sống thâu vào l i ễ u tùy phong trong cơ thể l i ễ u tùy phong tựa hồ cũng là chậm lại thấp giọng thêm phí sức mở miệng nói ta không việc gì hẳn không chết được nghe được l i ễ u tùy phong thanh âm diệp vô khuyết mới là thở phào nhẹ nhõm chậm rãi dừng lại chuyển vận sức sống cánh tay hắn bản thân mình sức sống cũng còn dư lại không có mấy đã không được được rồi liễu tùy phong cũng là bắt được nhớ nhi tay, để cho nàng ngừng lại. Ta không sao rồi, ta sẽ tự mình khôi phục, chúng ta vội vàng, rời đi trước cái địa phương này. Liễu tùy phong thấp giọng mở miệng nói, diệp vô khuyết cười khổ một tiếng, thế nào rời đi. Bây giờ ba người chúng ta đều là gần như tàn phế trạng thái, không đi được. Liễu tùy phong trầm mặt lại, không nói thêm gì nữa, Toàn bộ trong không gian lâm vào vô chỉ cảnh trong bóng tối. xa xa, to gen thân thể đã biến thành mảnh vụn, biến mất sạch sẽ. l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết mấy người cũng là nhanh thúc giục chính mình thể nội lực lượng, muốn để cho mình mau sớm khôi phục như cũ. Rốt cuộc, hai giờ sau đó, diệp vô khuyết cùng nhớ nhi hai người có thể đứng đứng lên bình thường đi lại. Mặc dù thể nội thương thế hay lại là thập phần nghiêm trọng, nhưng là ở trạng thái như vậy bên dưới, nhìn một chút cũng đủ chạy khỏi nơi này rồi. cùng lúc đó, liễu tùy phong cũng là tỉnh lại, chỉ là hắn trạng thái không phải rất tốt, tiêu b i ể u tóc bạc, cùng với trên mặt nếp nhăn da thịt, nhìn qua giống như một lão nhân, liễu tùy phong khẽ cao mày, không nói gì, chỉ là nhanh đi theo mấy người rời khỏi nơi này, dọc theo đường đi, l i ễ u tùy phong không ngừng tu bổ chính mình thể nổi thương thế, đồng thời thúc giục sinh mệnh nước suối lực lượng, đền bù trong cơ thể mình những sinh mệnh đó căn nguyên, nhưng là đây cũng là hết sức khó khăn một chuyện, cho nên l i ễ u tùy phong chỉ có thể tận lực thử, rốt cuộc ở một lần nữa xuất hiện ở bất chu sơn thời điểm, l i ễ u tùy phong ra thịt khôi phục ban đầu trạng thái, chỉ là tóc kia, như c ũ mối tiêu, để cho người ta nhìn qua thương tiếc, đã lâu gặp được ánh mặt trời. l i ễ u tùy phong cũng là thở phào nhẹ nhõm. cùng lúc đó, trong cơ thể hệ thống cũng là truyền đến thanh âm, k e n chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, cứu diệt vô khuyết thành công, khen thường, che giấu thân hình, Che giấu thân hình, ký chủ sử dụng này lực lượng sau đó, có thể đem người dung vào trong thiên địa, không bị phát hiện, nhìn bên ngoài ánh mặt trời, nghe nữa đến trong tai thanh âm, l i ễ u tùy phong hơi ngẩn ra, trong mắt cũng là lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ, không phải đâu, chính mình tốn sức trăm ngàn cây đắng cấu diệp vô khuyết, kết quả thế nào, kết quả lấy được một cái như vậy che giấu thân hình bản lĩnh. có ít lời gì. n g ư ờ i này không phải đùa giỡn hay sao. đây cũng quá phế chứ. cũng liền tìm hành thời điểm có thể sử dụng a. l i ễ u tùy phong có chút không nói gì. thua thiệt thua thiệt. sớm biết không cứu diệt vô khuyết rồi. thật là thiệt thòi lớn rồi. trong lúc suy tư, hắn là như vậy không nhìn được nhìn về phía bên cạnh diệt vô khuyết. Diệp vô khuyết biểu hiện trên mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt nhìn lướt qua, thấp giọng nói, không nghĩ tới, thiên uyên bể tan tành, lại tiêu tán đi ra nhiều như vậy ma khí, đời trước thời điểm, thời gian cũng không có sớm như vậy à, nghe nói như vậy, liễu tùy phong sờ một cách đầu, thiên uyên tan vỡ sau đó, xuất hiện chuyện gì, diệp vô khuyết trầm tư một chút, thiên uyên tan vỡ sau đó, bàn cổ phủ bị phát hiện, bất quá, bây giờ bàn cổ phủ đã tại trên người như nhi rồi, chuyện này ngươi chớ nói ra ngoài, l i ễ u tùy phong thấp giọng dặn dò, diệp vô khuyết gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì, có bảo bối dấu ở trên người mình, này đã trở thành hắn và l i ễ u tùy phong nhận thức chung, gần đó là l i ễ u tùy phong không dặn dò, Hắn cũng sẽ không nói ra đi, dù sao đại sư huyên cũng rõ ràng, Hắn trên người mình giống vậy có bảo vật, liễu tùy phong thở dài, lại vừa là quay đầu nói, sư đ ệ a, lần này sư huyên c ứ u ngươi, nhưng là hao phí không ít giá a, ta biết rõ, diệp vô khuyết trầm m ặ t chốc lát, k h ẽ gật đầu, sư huyên ngươi yên tâm đi, đời trước ngươi giết chuyện của ta, chúng ta xóa bỏ. nghe nói như vậy, k h ó e miệng của l i ễ u tùy phong đột nhiên kéo một cái. cái gì, ngươi lại còn nhớ đời trước ta sát sự tình của ngươi. xong đời, khó trách mới vừa rồi thoáng cái tăng lên mười điểm. nguyên lai、like、là nguyên nhân này. gặp duyệt, muốn không phải lần này nội dung cốt t r u y ệ n vậy sau này d i ệ p vô khuyết còn có thể đâm lưng chính mình đây. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong chính là sau một lúc cóng lạnh cả người, liền vội vàng che rồi cái m ô n g làm sao có thể để cho diệp vô khuyết đâm lưng chính mình đây. thật là tà áp, hình ảnh kia không dám tưởng tượng, l i ễ u tùy phong lại vừa là không nhìn được nhìn một cái diệp vô khuyết, nhưng là ngay sau đó, liền từ trên người diệp vô khuyết phát giác từng tia là là, ồ, l i ễ u tùy phong nhẹ giọng nói, Vô khuyết, trên người của ngươi, làm sao còn có hắc khí. Ta biết rõ, diệp vô khuyết gật đầu một cái, đối cái trạng thái này tựa hồ sớm đã có cảm thụ, ma khí đã sớm theo ta xương tì bà tiến vào trong thân thể ta rồi, hơn nữa cùng trong cơ thể ta sức sống nhập hợp lại cùng nhau. cho nên, ta cũng không có cách nào, diệp vô khuyết giải thích, ngươi có thể có cảm giác khó chịu. l i ễ u tùy phong trầm giọng hỏi, muốn biết rõ, này ma khí, nhưng là sẽ người chết, nếu để cho diệp vô khuyết lây ma khí lời nói, hậu quả khó mà lường được, ta cảm thấy được không thành vấn đề. hơn nữa, này ma khí có thể được ta vận dụng, diệp vô khuyết thấp giọng nói, sau đó c h ầ m r ã i giơ tay lên, thả ra từng tia linh lực đi ra, kia linh lực bên trong, mơ hồ chêm vào một vệt h ắ c khí, thập phần rượu rị, không nhìn k ỹ là không nhìn ra, nhưng là h ắ c khí, để cho cả đoàn linh lực uy lực tăng mạnh. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát số hai mươi bốn, chương sáu trăm sáu mươi gặp lại thiên thư, thấy một màn như vậy, l i ễ u tùy phong trong mắt cũng là lộ ra một vệt thán phục vẻ, đây là cái gì, đây chính là nhân vật chính phúc báo sao. âm sai dương thác liền thu được thứ tốt, không đơn giản à, mình cũng bị đánh thảm như vậy, tại sao không có ma khí vào cơ thể, l i ễ u tùy phong có chút tiếc cho thả trong cơ thể mình linh lực, buồn buồn không vui, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, d i ệ p vô khuyết có chút ngạc nhiên, tự mình ở nơi này lo lắng ma khí vào cơ thể, hắn chẳng lẽ vẫn còn ở chua chính hắn không được ma khí, người này suy nghĩ không đúng sao nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lại vừa là khoát tay một cái sau đó nói thôi thời gian không còn sớm chúng ta và chân vũ trưởng lão nói một tiếng chuẩn bị rời đi đi đi thục sơn diệp vô khuyết hỏi đúng đi thục sơn sau đó hồi liễu thành trưởng môn cho ta một cái nhiệm vụ để cho ta hồi liễu thành đem cha của ta gọi qua thiên uyên hư hại, mặc dù bị tu bổ, nhưng là bây giờ còn không yên ổn, cho nên yêu cầu thiên hà anh hào cùng bàn đại kế. Liếu tùy phong gật đầu một cái, ngươi có một cái tốt ba, diệp vô khuyết nhìn một cái liếu tùy phong, lãnh bất đinh mở miệng nói, khói miệng của liếu tùy phong kéo một cái, sụp xuống, cả đoạn sụp xuống rồi, chính mình vừa mới chuẩn bị nói một câu thiên hạ phong vân ra chúng ta đâu rồi không nghĩ tới liền bị diệt vô khuyết lôi s ụ t đổ im miệng đi ngươi l i ễ u tùy phong chừng mắt một cái diệt vô khuyết sau đó dẫn đầu hướng xa xa bay đi rất nhanh đó là gặp chân vũ t r ư ở n g lão thấy diệt vô khuyết lại bị cứu ra chân vũ t r ư ở n g lão cũng là có chút kinh ngạc liễu tùy phong cũng là đem cứu d i ệ p vô khuyết quá trình tuần tự nói ra. Dĩ nhiên, to ren, bàn cổ phủ, đông hoàng trung đều là bị ẩ n núp ở. liễu tùy phong chỉ là đơn thuần nói cho chân vũ trưởng lão. có lẽ này thiên n u y ê n trận pháp không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. không phải đơn thuần làm khốn cảnh để cho nhân tục không thể bình thường hành tẩu. có lẽ quan trọng hơn. là vì vây khốn ma tộc cùng ma khí tiết lộ nghe được cái này suy đoán chân vũ trưởng lão biểu tình cũng là trở nên nghiêm túc mấy phần được chuyện này ta biết ngươi sớm đi trở về đi thôi trên đường cẩn thận chút bây giờ không giống như xưa rồi vẫn là phải cẩn thận phải l i ễ u tùy phong chắp tay không nói nhảm nữa nhanh chóng mang theo nhữ nhi Diệp vô khuyết mấy người rời đi bất chu sơn, một đường hướng thuộc sơn đi, dọc theo đường đi, l i ễ u tùy phong đều là tay máy hắn mái đầu bạc trắng, có vẻ hơi phô trương, thấy l i ễ u tùy phong động tác, diệp vô khuyết không ngừng trợn trắng mắt, đáng tiếc, hẳn mang đến nai nai màu xám, không nhưng cái này mối tiêu giống như hình dáng gì, tiểu lão đầu nhi tự đắc liễu tùy phong có chút tiếc cho mở miệng nói ngươi chính là sớm khôi phục đi ngươi này mái đầu bạc trắng rất gai mắt bất kể là làm sao hành động cũng dễ dàng đưa tới người khác chú ý diệp vô khuyết giải thích ngươi biết cái gì cái này gọi là thời thượng liễu tùy phong lật rồi một cái liếc mắt lúc c ỏ n g lung đó là cái gì c ỏ n g lung diệp vô khuyết sườn sốt một chút có chút kinh ngạc cốt l i ễ u tùy phong khoát tay một cái nhanh chóng hướng xa xa đi theo thời gian đưa đ ẩ y xa xa thục sơn thập vạn đại sơn cũng là gần ngay trước mắt l i ễ u tùy phong tăng nhanh tốc độ một đường đi trước rốt cuộc thì đặt chân rồi thục sơn địa giới chỉ là chờ đến hắn chuẩn bị hướng thục sơn đi thời điểm trong đầu nhưng là đột nhiên truyền đến một giọng nói k h e n Phó bàn nhiệm vụ xuất hiện. nhiệm vụ, lấy được y tô, khí t u thiên thư. l i ễ u tùy phong thân hình trong nháy mắt dừng ngay tại chỗ. Biểu hiện trên mặt cũng là trở nên quái gì mấy phần. thế nào, diệp vô khuyết đi mà trở lại. hơi kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong. nơi nào xảy ra vấn đề, không đi được, cốt, l i ễ u tùy phong có chút không nói gì. từ xa bất chu sơn sau đó, l i ễ u tùy phong liền phát hiện diệt vô khuyết bắt đầu có đổi chính mình thói quen. Chẳng lẽ, đây là yêu. Dù sao nam hải tử đều thích dùng khi dễ đối phương tới biểu thì thích ăn. chờ chút, chính mình đang suy nghĩ gì. l i ễ u tùy phong biểu tình ngẩn ra, cả người nổi lên một trận nổi da gà, sau đó liền vội vàng lắc đầu một cái, không có gì. Ta chính là đột nhiên nghĩ tới một Tùy một tóc Thấp thiên thư sao? chính chuyện. cái còn nhiên nghĩ Phong mình. nhớ giọng miệng nói. Ngươi là Liễu mở sờ ừ, diệp vô khuyết nghiêng đầu nhìn lại, ngươi phải đem trên người của ngươi thời gian hệ thiên thư đưa cho ta, k h ó e miệng của liễu tùy phong kéo một cái, biểu tình có chút quái gì mấy phần, phóng rắm, ta cho ngươi c á c h này làm gì, ta là nói, tỏa yêu tháp bên trong thiên thư, ngươi có ý gì, diệp vô khuyết có chút không hiểu, trưởng môn cho ta mười ngày, để cho ta mau trở về. Bây giờ ta còn có ít nhất lục ngày, lục thiên thời lúc đó, chúng ta có thể len lén đi t ỏ a yêu tháp một chuyến, nếu như có thể lấy được thiên thư lời nói, hai người chúng ta chia đều, ý tu thiên thư cho ta, khí tu thiên thư cho ngươi, như thế nào, liễu tùy phong thấp giọng nói, Loạn thế buông xuống, có thực lực mới là có thể bảo vệ mình yếu tố duy nhất. Bây giờ ma tộc không biết rõ lúc nào liền phải xuất hiện, nhưng là nơi i, e, b, ngọc thanh vẫn là không có có thể tu luyện thiên thư. cho nên, bây giờ liệu tùy phong phải phải nghĩ biện pháp để cho nàng học được tu luyện, mặc dù mình cũng có thể bảo vệ nàng, nhưng là dù sao cũng không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nghĩ tới đây. liễu tùy phong sẽ liên lạc lại đến chính mình trong đầu nhiệm vụ hệ thống, đăng thời điểm là đồng lòng mấy phần. Chờ thấy bên cạnh diệp vô khuyết lúc, liễu tùy phong đó là ăn ý phát hiện. Hắn cũng đồng lòng, đ ộ n g tâm không bằng hành động. Liễu tùy phong thử dò tính hỏi, c h ú n g ta tối nay thử nhìn một chút. Diệp vô khuyết thấp giọng nói, hai người nhất phách tức hợp, thông đồng làm b ậ y cấu kết với nhau làm việc xấu. vì vậy, hai người đổi lại phương hướng, nhanh chóng hướng thục sơn tỏa yêu tháp đi. tỏa yêu tháp, xưa nay đều là thục sơn cấm địa, một loại đệ tử là căn bản không thể tiến vào. nhưng là đối với l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người mà nói, c á c h này cấm địa hình như h ư thiết, l i ễ u tùy phong không cần phải nói, vốn chính là đời trước người từng trải. đối loại này c á c h gọi là cấm địa, căn bản không có bao nhiêu tôn trọng ý vị, huống chi đời này cũng không biết rõ đi vào bao nhiêu lần, cũng không thấy có chuyện gì, mà đối với diệp vô khuyết như vậy xuyên việt giả mà nói, đời trước hắn là như vậy đã tới tòa yêu tháp, tự nhiên biết rõ bên trong có những thứ gì, cho nên cũng không lo lắng, bóng đêm dần dần mờ đi, l i ễ u tùy phong nằm ở trong bụi cỏ, nhìn về phía xa xa tòa yêu tháp, tòa yêu tháp l i ễ u tùy phong không phải là lần đầu tiên tới rồi, nhưng là mỗi một lần đến, cũng có thể cảm giác một cổ mãnh liệt áp lực, kia to lớn tháp cứ như vậy t ỏ a lạc tại nơi đó, mang theo một sự uy hiếp cảm, để cho người ta không dám đến gần, l i ễ u tùy phong m í m môi một cái, thấp giọng nói, tòa yêu tháp, phía trên chín tầng, phía dưới tầng m ộ ư ơ i phía trên nhất một tầng c h ấ n áp thiên yêu hoàng ta biết rõ ngươi im miệng an tính diệp vô khuyết lên tiếng phản bác nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong có như vậy trong nháy mắt thất thần phản thiên lại dám cái bộ dáng này nói chuyện với lão tử thật là sống không nhìn được l i ễ u tùy phong giận ngồi dậy đến đến ngươi nói xem, y tu thiên thư ở địa phương nào, khí tu thiên thư lại ở địa phương nào, ngươi trâu như vậy ngươi nói xem, ngươi biết rõ, diệp vô khuyết khinh bị nhìn lại, ta biết rõ, l i ễ u tùy phong cứng cổ mở miệng nói, nhích tới gần thục sơn nhất định phạm vi sau đó, tầm bảo nghi là có thể sử dụng, cho nên nó trực tiếp ký hiểu đi ra y tu cùng khí tu thiên thư địa điểm, nhưng là l i ễ u tùy phong cũng rất phô trương đã thử còn lại thiên thư lại phát hiện cũng không có gì chứng dùng có lẽ là bởi vì khoảng cách nguyên nhân tầm bảo nghi sử dụng cũng có nhất định phạm vi này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn chương sáu trăm sáu mươi một tọa yêu tháp ngươi biết rõ ngươi biết rõ ngươi nói à ở nơi nào diệp vô khuyết khinh b ị hỏi Ta không nói cho ngươi, ta chính là biết rõ, suy, chính ngươi ở chỗ này chờ. Lão tử đi tìm thiên thư đi, liễu tùy phong hơi có chút phấn n ộ n à y d i ệ t vô khuyết, càng phát ra không coi mình rất quan trọng rồi, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, phản thiên, lão tử mới là đại sư huyên, nhân vật chính thế nào, nhân vật chính cũng phải nghe lão tử lời nói, liễu tùy phong cười lạnh một tiếng, sãi bước đi qua, diệp vô khuyết ở nơi nào mắt trợn trắng, hắn tự nhiên biết rõ hai cái này thiên thư ở t ỏ a yêu tháp, nhưng là cụ thể ở địa phương nào nhưng là không rõ ràng, còn bên cạnh n h ư nhi chính là lặng lẽ bu lại, thấp giọng nói, chủ nhân thật biết rõ nha, hắn có một c á c h bản lĩnh, có thể ở thời gian nhất định bên trong tìm tới chính xác nhất đường đi, ngươi quên hắn dẫn chúng ta đi bất chu sơn lộ tuyến đồ rồi hả ngươi quên chúng ta thế nào đi tìm ngươi nghe nói như vậy diệp vô khuyết đột nhiên ngẩn ra không sai à liễu tùy phong thật giống như thật có bản lãnh này à nghĩ tới đây diệp vô khuyết nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút sau đó quét quất một cách thì là đứng lên sư huynh ta sai lầm rồi ngươi biết rõ ở nơi nào, ngươi nói cho ta biết đi. l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, khẽ quát, đ ã muộn, lão tử không dẫn ngươi đi. trong lúc nhất thời, diệp vô khuyết biểu tình cũng là thay đổi xấu hổ mấy phần, liền vội vàng xẹp tới, rất nhanh, ba người một đường đi trước, rốt cuộc thì dừng ở trước mặt tòa yêu tháp phía dưới. liễu tùy phong ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt tháp cao đồng thời chậm rãi mở miệng nói thiên thư là đang ở tòa yêu tháp để b ắ t tầm ta lúc trước nghe mạnh uyển nói tòa yêu tháp bên trong bế quan đến năm đó một số nhân vật thiên thư liền ở trên tay bọn họ trên tay bế quan người sống diệp vô khuyết có chút giật mình cái này ta liền không biết l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, tựa hồ cũng không xác định, nhưng là ta chỉ biết rõ, những người đó ngay tại tám tầng bế quan, cho nên, chúng ta lên đi, đi lầu tám, đi xem một lần nữa tình huống khác, l i ễ u tùy phong mở miệng giải thích, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết trần c h ờ một chút, cũng là khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, hai người rất nhanh đó là xuất hiện ở tòa yêu tháp cũng không phải lần thứ nhất rồi cũng không có gì xấu hổ không sợ thèm thùng hai người thẳng theo đường lót gạc h đi về phía trước rất nhanh đó là xuất hiện ở tầng thứ nhất một đoạn thời gian không thấy thứ trong một tầng lầu mặt lại vừa là nhiều hơn không ít tiểu yêu bất quá những tiểu yêu đó cũng không dám đối ba người thế nào cho nên một mực tránh ở bên cạnh l i ễ u tùy phong trầm tư một chút, nhanh chóng thay đổi tướng mạo của mình. Bên kia, diệp vô khuyết cũng là mang theo mặt nạ. Sau đó, ba người đi lên lầu, rất nhanh, lầu hai, lầu ba, đều là một ít phổ thông yêu vật, luyện khí cấp, t r ú c cơ kỳ, kim đan kỳ, đợi các loại yêu vật, bất quá, đến lúc ba t ầ n g trở lên thời điểm, đủ loại yêu vật thực lực liền bắt đầu phát sinh biến hóa, phân chia tỉ mỉ mà bắt đầu. ba tầng hay lại là kim đan kỳ, để tứ tầng đó là nguyên anh sơ kỳ rồi, để ngũ tầng là nguyên anh hậu kỳ, để lục tầng là hóa thần sơ kỳ, để thất tầng là hóa thần hậu kỳ, để bát tầng chính là kinh khủng độ kiếp kỳ. ở dạng này tồn tại bên dưới, l i ễ u tùy phong muốn một đường thông suốt gần như là chuyện không có khả năng, nhưng là đồng d ạ n g l i ễ u tùy phong cũng đột nhiên nghĩ tới chính mình đạt được một người khác bản lĩnh, che giấu t i ề m hành, đồ chơi này, không phải nói ai cũng không nhìn thấy sao, đã như vậy lời nói, tại sao không thử một chút nhìn, bất quá, rất nhanh, l i ễ u tùy phong chính là nhìn về phía bên người hai cái con rẻ ký sinh, nhìn cái gì, diệp vô khuyết sắc mặt tối sầm lại, từ áng mắt của l i ễ u tùy phong bên trong, hắn là như vậy phát giác từng tia vét bỏ. được rồi, mình bị hắn hố tới, bây giờ còn vét bỏ mình, chúng ta nghĩ biện pháp đi qua đi. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là cao mày, tựa hồ là có chút bận tâm. trong trước mắt, hai người đó là đến tầng bốn, nơi này, là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới yêu t ộ c đến nơi này l i ễ u tùy phong đã không dám lại như lúc trước như vậy nghênh ngang rồi chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong động tận lực không khiến người ta phát hiện may mắn là càng đi lên mặt những thứ kia yêu t ộ c số lượng cũng là càng phát ra thư thớt cho nên l i ễ u tùy phong cũng không phải rất lo lắng duy nhất làm người ta lo lắng hay là ở phía trên nhất, rất nhanh, đ ề tứ t ầ m nguyên anh hậu kỳ, nơi này yêu quái, gần đó là l i ễ u tùy phong, cũng có chút cảnh giác, dù sao hắn thực lực của chính mình mới bất quá nguyên anh sơ kỳ, mặc dù cổng thêm đủ loại bảo bối, đối phó nguyên anh sơ kỳ không là vấn đề, có thể muốn biết rõ, phía trên càng kinh khủng hơn nữa a, nghĩ tới đây, liễu tùy phong lại vừa là cảm khái mấy câu các ngươi cẩn thận một chút đi theo ta phía sau không cần đi ném liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn một cái sau lưng diệp vô khuyết đám người thấp giọng mở miệng nói diệp vô khuyết đám người khẽ gật đầu đi theo sau rất nhanh mọi người đó là xuất hiện ở đ ệ n g ũ tầm hóa thần sơ kỳ hóa thần sơ kỳ chỉ có nhớ nhi là thực lực này rồi. Bất quá, nhớ nhi thương chưa lành. hơn nữa này tòa yêu tháp khẳng định không chỉ một cái yêu vật, cho nên tất cả mọi người vẫn là thập phần lo lắng. may mắn là, rất nhanh, liễu tùy phong tam khí tức người che giấu thập phần hoàn mỹ, một đường chót lọt đến tòa yêu tháp nơi thang lầu, liễu tùy phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua, cái này tầm bảo nghi hay lại là thập phần hoàn mỹ. an bài đi ra đường đi đều rất an toàn. chỉ phải dựa theo phía trên này đường đi tới đi, là có thể hoàn mỹ trải qua. bây giờ, đã đến tầm thứ sáu. nể l ụ c tầm thực lực, là hóa thần hậu kỳ. thực lực như vậy, có thể so với lúc trước cái kia to gen, đối mặt to gen thời điểm. liễu tùy phong nhưng là ha tốn tốt một phen lớn giá mới là đánh bại hắn đến bây giờ tóc hay lại là hoa dâm đây bây giờ ngược lại tốt rồi toàn bộ tỏa yêu tháp phía trên nhưng là có không ít to gen thực l ự c yêu vật nếu như bị bọn họ đụng phải liễu tùy phong thật có thể không có nghĩ tới đây liễu tùy phong thở dài nghiêng đầu nhìn một cái sau lưng hai người hai người theo sát phía sau trên mặt cũng là thập phần khẩn trương nhưng là không có cách nào lúc này phải nhất định đi lên phía trên là để thất tầng đợi xuyên qua để thất tầng đến để bát tầng sau đó l i ễ u tùy phong là có thể nghĩ biện pháp tìm thiên thư l i ễ u tùy phong m i ế n môi một cái lại lần nữa nhấp chân c h ầ m rãi hướng thất tầng trên b ậ c thang đi tới toàn bộ tỏa yêu tháp cũng lộ ra rất trầm m ù n đại khí trong một mảng bóng tối, chỉ có phủ văn lói lên q u a n g mang, l i ễ u tùy phong chậm rãi theo thang lầu xuất hiện ở tầng bảy phía trên, sau đó nhìn về phía bốn phía, trống giống, tầng này, trong tầm mắt trong phạm vi, cái gì cũng không nhìn thấy, tựa hồ không có thứ gì, nhưng là l i ễ u tùy phong rất rõ ràng, n à y là không có khả năng, ở thục sơn trí bên trong, l i ễ u tùy phong nhớ, tầng này, ít nhất có bốn cái trở lên yêu vật ở bên trong, thực lực thập phần cường đại, l i ễ u tùy phong mím môi một cái, cũng không có nhiều quản cái gì, nếu không có yêu vật xuất hiện, đó chính là tốt nhất tình huống, nghĩ tới đây, hắn lục lọi hướng mặt trước đi, rất nhanh, đó là thấy trước mặt xuất hiện nấc thang, hẳn là thang lầu chứ, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn vẻ chỉ cần đến tám tầng vậy kế tiếp tình huống liền tốt hơn nhiều vì vậy l i ễ u tùy phong giơ tay lên lại lần nữa r ầ m ở trên bậc thang chuẩn bị lên trên bò qua nhưng là rất nhanh l i ễ u tùy phong phát giác từng tia là lạ chính hắn một nắp thang xe động này đại sư hương nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn Ở sáu trăm sáu mươi hai vật khổng lồ, sư huynh, ngươi có hay không nhận ra được cái gì không đúng như địa phương, bên cạnh diệp vô khuyết đột nhiên mở miệng nói, sau đó lôi kéo quần áo của liễu tùy phong, đi về phía trước, ngươi quản hắn, đi lên trước lại nói, liễu tùy phong chừng mắt liếc hắn một cái, tiếp theo sau đó đi về phía trước, chỉ là đi một nửa sau đó, Hắn mắt choáng váng, bởi vì trước mặt không có cửa ra. Nói cho đúng, là không có có thang lầu cửa ra. trên đỉnh đầu chính là tầng lầu này đỉnh. cũng không có cái gì môn. đây là tình huống gì. liễu tùy phong trần c h ờ một chút. sau đó đưa tay sờ một cái đỉnh đầu. đỉnh đầu cũng không có cửa ngầm. cũng không có trần pháp. liền là đơn thuần một cái sàn gác. ồ! l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, hơi kinh ngạc quay đầu lại đến, xảy ra chuyện gì, chủ nhân, ngay tại l i ễ u tùy phong kinh gì thời điểm, bên cạnh nhứ nhi đột nhiên d ơ tay lên, chỉ chỉ xa xa, đó là cái gì, l i ễ u tùy phong theo yếu ớt quang mang nhìn sang, ở chỗ xa kia, bất ngờ lại vừa là xuất hiện một cái cửa thang lầu, cái này làm cho l i ễ u tùy phong ngây ngẩn, không nên à, tại sao có thể có hai cái cửa thang lầu, hơn nữa bây giờ tình huống này, rất rõ ràng có vấn đề à. l i ễ u tùy phong biểu tình có chút không được tự nhiên mấy phần, đó là cửa thang lầu, vậy mình dưới chân là vật gì, theo l i ễ u tùy phong không hiểu, rất nhanh, dưới chân truyền đến động tính, ngu xuẩn nhân tục, ngươi d ầ m ở trên người của ta, lại coi ta là thành thang lầu, thật là buồn cười. đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong chân xuống thang cũng là đột nhiên run rẩy. nhận ra được bất thình lình tình trạng. l i ễ u tùy phong hơi sưởng sờ. ngay sau đó phía sau lông tơ chính là d ự n g lên. cái quái gì, dẫm ở trên người hắn rồi. hắn là c â y ruộng ì l i ễ u tùy phong có chút khó tin. một giây h ế tiếp, dưới người đồ vật chính là động. cùng lúc đó, liễu tùy phong rõ ràng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ tựa hồ đang chậm rãi tỉnh lại mỗi một khắc thời điểm chân xuống thang chấn động càng thêm l ợ i hại những thứ kia n ứ c thang giống như là mở ra miếng vảy như thế lộ ra cực kỳ vừa d ị cùng lúc đó liễu tùy phong mới là hậu chi hậu giác phát hiện tự nhìn đến những thứ này c á c h gọi là n ứ c thang lại là vật kia miếng vảy mà theo miếng vảy mở ra liễu tùy phong thậm chí có thể thấy bên trong thịt ngay sau đó cả người cũng là không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh mà cơ hồ là trong cùng một lúc sau lưng diệt vô khuyết cùng nhứ nhi hai người đó là ngã ngã xuống liễu tùy phong đưa tay đi phóng kết quả cũng là bị kéo xuống ba người đồng loạt quẳng ngã xuống này đây là vật gì nhứ nhi chừng lớn con mắt cố gắng quan sát trước mặt vật khổng lồ vật kia núp ở trong bóng tối, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác cả người thập phần cứng rắn, tiết lộ ra một cổ phượng gì mà lại khí tức thần bí, có thể xuất hiện ở tòa yêu tháp tầng sáu đồ vật, tuyệt đối không phải quái bình thường vật, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, có chút lui về phía sau mấy bước, đồng thời mi tâm hở ra một cái khe hở, một cái âm xâm xâm x ư ơ n nhãn ở bốn phía quét nhìn, theo bốn phía khí tức dần dần ổn định lại l i ễ u tùy phong đây mới là phát hiện trước mặt mình nằm một cái cử vật quái vật kia cốn u thành một cái một d ạ n g cái đuôi cùng đầu đều là nhọn nếu như không nên nói ngược lại giống như một cái phóng đại b ả n xuyên sơn giáp chẳng nhẽ là một cái xuyên sơn giáp tinh trong lòng l i ễ u tùy phong âm thầm suy tư cùng lúc đó đối diện kia cử yêu cũng là động, chậm rãi quay người sang, nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong. trong bóng tối, một đôi lói lên hồng sắc quang mang con ngươi xuất hiện ở l i ễ u tùy phong trước mắt, t r ự c câu câu cùng l i ễ u tùy phong đối mặt, từ kia trong con ngươi, l i ễ u tùy phong cảm thấy không ai sánh bằng áp lực, kia con ngươi, phảng phất từ hồng hoang tới, âm lãnh mà có mang theo sát ý. dù là chỉ là một đạo chớ ánh mắt của danh là có thể để cho l i ễ u tùy phong không dép mà run quan trọng hơn là theo thiên nhãn mở ra l i ễ u tùy phong đột nhiên phát hiện n à y tỏa yêu tháp tầng sáu cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy vốn là hẳn thuộc về vách tường địa phương lại biến thành hắc vụ cuồn cuộn những thứ kia hắc vụ không ngừng rúng động thỉnh thoảng một cách trong nháy mắt lại đột nhiên lộ ra bên trong một màn có là cự móng vuốt lớn có là một viên lớn lên ở trong miệng răng nanh còn nữa là một cây sống như ngân thương một loại lung tơ từng cái cũng không ai sánh bằng to lớn kinh khủng như vậy trạng thái để cho l i ễ u tùy phong sau lưng từng trận lạnh cả người này chẳng nhẽ chính là tỏa yêu tháp tầng bảy chân chính một màn mỗi một con yêu thú đều là khóa ở một mặt bên trong vách tường, mà toàn bộ tỏa yêu tháp tầng bảy, tổng cộng có sáu cái vách tường, chẳng lẽ nói, tổng cộng có sáu con g i n h khủng yêu thú. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong trên c h á n cũng là toát ra một lớp mồ hôi lạnh, thấy r u ộ rồi, sớm biết rõ, c ò n không bằng không đánh mở thiên nhãn đâu rồi, bây giờ được rồi, lại thấy được những thứ này, làm chân mình đều có điểm như nhũng ra. Bất quá, những quái vật kia không trọng yếu. Trọng yếu là, trước mắt mình một cái này, làm sao sẽ từ tỏa yêu tháp trong phong ấm đi ra. hơn nữa, c ò n thật vừa đúng lúc bị chính mình đạp chúng, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại, sau đó nhìn về phía trước mặt con quái vật này. khổng lồ kia xuyên sơn giáp đang chậm rãi chuyển động chính mình thân hình chờ đến lần nữa xoay người lại thời điểm nó mới là thở dài nhẹ nhõm trong nháy mắt toàn bộ tầng bảy cuốn lên một trận khoa trương đến cực hạn rồi gió bão để cho l i ễ u tùy phong trên mặt thịt đều là thay đổi hình thật là mạnh từ nơi này hơi thở bên trong l i ễ u tùy phong cảm nhận được một cổ mạnh mẽ linh lực rất rõ ràng Quái vật này thực lực, rất mạnh rất mạnh, không nghĩ tới, lại có người đem ta đánh thức, này tỏa yêu tháp tầng sáu, đã rất lâu không có tân ngoạn ý nhi đi lên, đen ám hỗn độn bên trong, mơ hồ truyền đến một giọng nói, l i ễ u tùy phong ngẩng đầu nhìn qua, cái này xuyên sơn giáp, không biết rõ lúc nào lại trở về thuộc về hắn kia một mặt trong vách tường, này này, liễu tùy phong t r ừ n g lớn con mắt, có chút khó tin. n g ư ờ i này không phải đùa d ỡ n hay sao. vách tường này phong ấm thùng giống kêu to a. ồ, còn không phải là bị đóng lại đến, mà là thuộc sơn đ ệ tử. nơi này không phải thuộc sơn cấm địa sao. trong hỗn đ ồ n lại vừa là truyền đến một giọng nói. sau đó, kia xuyên sơn giáp chậm rãi xuyên qua hỗn đ ồ n xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong một trận ngạc nhiên người tốt này xuyên sơn giáp mới vừa rồi cho là mình là mới tới cho nên trực tiếp trở về trong hỗn đ ồ n người phải sợ hãi chiếm hắn ồ bây giờ thấy người vừa tới không phải là bị nhốt lập tức lại vừa là đi ra kia này thuộc sơn tỏa yêu tháp khóa tự còn có ý nghĩa gì l i ễ u tùy phong m í m môi một cái loáng thoáng giữa, trong lòng lại vừa là ngưng trọng mấy phần. quả nhiên, thiên hạ sắp đại loạn, gần đó là này thuộc sơn tỏa yêu tháp, đối yêu vật khống chế cũng đã giảm xuống không ít, đây nếu là theo thời gian đưa đ ẩ y sau này tỏa yêu tháp còn có thể hay không thể phát huy tác dụng, cũng chưa biết chừng a. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là quay đầu đi. nhìn về phía đối diện diệp vô khuyết, diệp vô khuyết biểu tình g i ố n g vậy ngưng trọng, hiện nhiên hắn là như vậy nghĩ tới một điểm này, để cho ta tới đoán một chút, các ngươi tới đây làm gì, ta nghĩ, nhất định là đi tám tầng, hoặc là chín tầng, tám tầng là các ngươi thuộc sơn trường khanh trưởng môn bế quan địa phương, chín tầng là các ngươi thuộc sơn trí bảo trấn yêu kiếm vị trí phương, Chẳng lẽ, các ngươi là đi tìm hai thứ này. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi bốn, chương sáu trăm sáu mươi ba đánh cuộc. Nghe được k i a trong hỗn độn truyền tới thanh âm. l i ễ u tùy phong lại vừa là không nhìn được nhìn về phía d i ệ p vô khuyết. Hai người chỗ mắt nhìn nhau. Lại lại không biết rõ nên nói cái gì. tại sao không nói chuyện đây. thì không muốn để ý đến ta sao. trong hỗn độn thanh âm ấy đột nhiên thay đổi trầm thấp mấy phần tựa hồ có hơi thương cảm khói miệng của l i ễ u tùy phong vừa kéo sau đó nói ta mượn c á c h đường c á c h này thì đi lên không quấy giày ngươi ngủ thế nào lại là quấy giày đây đã nhiều năm như vậy cũng không có người nào theo ta nói chuyện ta tâm lý rất t ị c h m ị ệ n bây giờ có người có thể đi lên đây là ta cầu cũng không được sự tình a, không bằng, các ngươi ở lại chỗ này, theo ta một đoạn thời gian, như thế nào đây, trong hỗn độn, đạo kia hơi có chút thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, chỉ là lần này, thanh âm trầm thấp kia bên trong còn lộ ra từng tia vui sướng, k h ó e miệng của l i ễ u tùy phong vừa kéo, hướng về phía bên cạnh diệp vô khuyết cùng như nhi sử một cái ánh mắt, tỏ ý bọn họ tìm tới cơ hội liền vội vàng hướng thang lầu vị trí phương di động. Dù sao, quái vật này muốn để cho nhóm người mình ở lại chỗ này, nếu tùy phong là chắc chắn sẽ không đồng ý. hơn nữa nhân gia thực lực cường đại, ai cũng không dám bảo đảm hắn có thể hay không vận dụng một ít cường lực thủ đoạn. đến thời điểm, nếu như nhân gia cứng lại lời nói, không thể thiếu muốn đồng dùng một ít thủ đoạn, vì này, tiền bối, chúng ta không phải rất quen à lời nói cũng trò chuyện không nổi, có đúng hay không, cho cái cơ hội, liễu tùy phong lung túng cười một tiếng, sau đó chậm rãi hướng thang lầu vị trí phương di chuyển, ngươi nghĩ đi, liễu tùy phong động tác rất nhanh thì là bị phát hiện, một giây h ế tiếp, xa xa hỗn độn trào động, một luồng kình phong đánh tới, l i ễ u tùy phong ra mặt lại lần nữa bị kình phong thổi thay đổi hình, mà theo bụi bậm lắng xuống, l i ễ u tùy phong trên c h á n cũng là toát ra một lớp mồ hôi lạnh đi ra. trước mặt, kia hỗn độn thật giống như hóa thành một cái c ử đại uyển nếu là đầu khô lâu như thế hình dáng, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong không dám thở mạnh, yên lặng nhìn lên trước mặt đầu khô lâu, đây nên từ Muốn làm gì, trước cũng một đường chót lọt, thế nào tới đây thì trở nên phiền toái như vậy. l i ễ u tùy phong là muốn chạy, nhưng là, vừa nghĩ tới những thứ kia phía trên vách tường trận pháp căn bản không ngăn được xuyên sơn giáp, hắn cũng có chút não, đáng chết, thật là phiền phức lớn rồi, ai, thật là đáng tiếc, kia xuyên sơn giáp chậm rãi mở miệng nói, trong thanh âm tiết lộ ra một cổ tiết cho nhưng là một giây g h ế tiếp hắn liền ngẩng đầu lên ngửa mặt lên trời thét dài kim điêu đi ra ta với ngươi đánh cuộc xuyên sơn giáp thanh âm giống như tiếng sấm liên tục một dạng ở phía xa trong hỗn độn nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài sau đó truyền về rồi xa hơn địa phương liễu tùy phong mặt liền biến sắc con bà nó đồ chơi này đang kêu gọi đồng bạn, hắn lớn tiếng như vậy một kêu, n à y những yêu thú khác khẳng định cũng sẽ bị đánh thức a. đến thời điểm, coi như phiền phức lớn rồi a. nghĩ tới đây, liễu tùy phong sắc mặt càng thêm khó coi, lập tức không chút do dự đó là x o a y người chuẩn bị muốn muốn trốn khỏi. ba người rất ăn ý, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, nhưng là một x â y g h ế tiếp, một cái cử móng vuốt lớn rơi vào trước mặt l i ễ u tùy phong chẳng lại l i ễ u tùy phong hướng trên bậc thang chạy trốn ngươi chạy cái gì ta lại sẽ giết ngươi trong hỗn đ ồ n thanh âm ấy lại lần nữa truyền tới l i ễ u tùy phong ngẩng đầu nhìn về phía cái kia móng vuốt rất hiển nhiên kia móng vuốt chính là xuyên sơn giáp chẳng qua là vô căn cứ từ trong h ư không xuất hiện sau đó chặn lại l i ễ u tùy phong đường l i ễ u tùy phong chậm rãi xoay người nhìn về phía xa xa trong hỗn đ ồ n lộ ra hai cái khôn khéo đôi mắt nhỏ yên tâm đi ta sẽ không ngăn lấy các ngươi rời đi trong hỗn đ ồ n thanh âm lại lần nữa truyền tới để cho l i ễ u tùy phong khẽ cao mày ta chỉ là theo người khác đánh cuộc sau đó liền cho các ngươi rời đi nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong theo bản năng đã cảm thấy có cái gì không đúng nhưng là ngay sau đó mặt khác tường trong bóng tối liu ễ tùy phong rõ ràng thấy một bóng người bay tới ngay sau đó một cái cự móng vuốt lớn trực tiếp đó là t r ộ p tới liu ễ tùy phong ngực kim điêu không nên sằng bậy đây là chúng ta đánh cuộc x u ấ t sắc nhận ra được vẻ này lấm liệt khí tức liu ễ tùy phong những mày một cái vừa mới chuẩn bị nói chuyện đó là thấy sắc bén móng vuốt từ b ầ u ngực mình vạch qua một giây kế tiếp liễu tùy phong trực tiếp bay ra ngoài nặng nề té xuống đất ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nồng nặc vẻ g i ậ n mà sau lưng của hắn kia chân hoàng nổi giáp cũng là lộ ra một đạo cánh khổng lồ đi ra kia hỏa hồng cánh thoáng cái sẽ để cho kim điêu ngây ngẩn ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ tham lam đây là, phượng hoàng khí tức, kim điêu tham lam mở miệng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, l i ễ u tùy phong có chút chật vật té xuống đất, biểu tình âm lãnh, đáng chết, những người này, động thủ không có dấu hiệu nào, hơn nữa tự mình ở trước mặt bọn họ cũng không còn sức đánh trả chút nào, nếu như mặc cho bọn họ tiếp tục tiếp lời nói, sợ rằng đã biết một lần t ỏ a yêu tháp chuyến đi sẽ xảy ra chuyện à nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong cắn răng sau đó gắng sức ngẩng đầu lên kim điêu không nên rằng bậy ngươi không sợ người bề trên đi xuống làm t h ị t ngươi sao đây chính là thục sơn đ ệ tử thấy kim điêu trong mắt vẻ tham lam xuyên sơn giáp lạnh lùng mở miệng nói nghe nói như vậy Kim điêu trong mắt mới là lộ ra một vệt vẻ kiêng kỷ. nhưng là rất nhanh. Hắn biểu tình chính là thay đổi nổi giận mấy phần. đáng chết, ngươi có khuyết điểm có phải hay không là. tại sao ấy giày ta ngủ say. ngươi biết không biết rõ ở nơi này nên từ địa phương. muốn phải ngủ có nhiều khó khăn. xuyên sơn giáp nở nụ cười. sau đó nói, ta biết rõ ngươi buồn chán. n à y không phải cho ngươi tìm chút niềm vui sao. Hai người bọn họ muốn lên đi. Ta cá với ngươi. ngươi nói. Bọn họ có thể hay không tìm tới trường khanh. trường khanh nghe nói như vậy. kim điêu ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ kiêng kỵ. nhưng là rất nhanh. hắn liền phản ứng lại. đây nên tử xuyên sơn giáp. ở đâu là đánh cuộc. Rõ ràng là muốn dò xét một chút mấy người kia từ trường khanh rốt cuộc có chết hay không nếu như từ trường khanh chết lời nói như vậy tỏa yêu tháp bên trong t h ì không thể đ ủ áp chế nhóm người mình đồ đến thời điểm có thể yên tâm lớn mật rời đi nếu như từ trường khanh không có chết lời nói kia cái kế hoạch này liền muốn ngoài ra hơn nữa này xuyên sơn giáp quả nhiên gây t ạ p a Ngĩ h tới đây, kim điêu nở nộ cười lạnh, liền mấy cái này phế vật, làm sao có thể sẽ tìm được từ trường khanh. Ta đoán, bọn họ không thể nào tìm được, được, cũng tốt. ngươi đã lựa chọn bọn họ không tìm được, ta đây liền lựa chọn bọn họ có thể tìm được đi. xuyên sơn giáp quái gì cười một tiếng, nghe nói như vậy, hai cái cự thú lần nữa quay đầu, nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong đám người tiểu hương đệ chờ các ngươi từ trên lầu đi xuống thời điểm nhớ nói cho ta biết là tìm được vẫn là không có tìm tới đến thời điểm chúng ta là có thể định một thắng thua rồi xuyên sơn giáp cười gần l i ễ u tùy phong miếng môi một cái những mày một cái được ta đáp ứng ngươi bây giờ ta có thể đi rồi chưa có thể, đi đi, đi đi, xuyên sơn giáp cười hít mắt mở miệng nói, kia cự móng vuốt lớn nhẹ khẽ đẩy đẩy l i ễ u tùy phong, đưa hắn hướng bên cạnh trên thang lầu đẩy tới, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ coi l i ễ u tùy phong là thành chính mình sủng vật như thế, một màn như thế, để cho l i ễ u tùy phong sắc mặt cũng có nhiều chút nổi nóng, bất quá lúc này, Trọng yếu nhất hay lại là phải rời đi trước mới được, cho nên l i ễ u tùy phong nhìn được trong lòng tức giận, nhanh chóng hướng tỏa yêu tháp tám tầng đi.